trước 135 dẫn dắt Thiên Long Nhân săn giết lão ngoại thăng cấp trường 135 dẫn dắt Thiên Long Nhân săn giết lão ngoại thăng cấp phục sinh chi quan bị Khương diên một mực buộc chặt tại trong phủ thành chủ vốn chỉ là cấp 80 ma đạo kiến trúc bắc bên thành phủ thành chủ bị Khương diên thăng cấp thành cấp 95 ma đạo kiến trúc cấp 94 phục sinh chi quan tọa lạc ở trong phủ thành chủ viện sơ sơ 18 đầu cấp 90 trở lên khổng lồ xích đem phục sinh chi quan cho trói lại phân biệt kết nối lấy phủ thành chủ lầu chính cùng ngoại lâu còn có hai bên tường viện trong đó còn xâm nhập vào một tổ cấp 98 xích bởi vậy coi như là thiên đế lần nữa xâm lấn đánh lén coi như thiên đế thi triển cái kia vô cùng tường đại khai thiên tích địa kỹ năng cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn phá hủy cái này chín tổ chọn bẹn 18 đầu cuốn quanh buộc chặt tại phục sinh chi quan khóa lên dây xích đây chính là khương diên cũng không lo lắng phục sinh chi quan bạo lộ tại trên mặt mũi gặp phải địch nhân tranh đoạt nguyên nhân chủ yếu chỉ có thể nói sửa chữa thêm hợp lại kỹ năng quá nguy bức nguyên bản kém một chữ tính năng tác dụng hoàn toàn khác nhau tài liệu cùng ma tình có thể bị hắn sửa chữa thành giống như lúc tiếp đó hợp lại thăng cấp thành cao cấp hơn tài liệu cùng ma đây là cái khác thợ thủ công loại nghề nghiệp căn bản là không có cách làm được sự tình bởi vì cái khát thợ thủ công loại nghề nghiệp thức tỉnh giả đều là chỉ có chữa trị trang bị vật phẩm chữa trị kỹ năng, chưa bao giờ có giống như hắn có thể đổi một chữ liền thay đổi trang bị tài liệu, thay đổi người khác kỹ năng cùng mà tinh kỹ năng hiệu quả sửa chữa thân kỹ. còn nữa liền là cái khát thợ thủ công loại nghề nghiệp thức tỉnh giả cho dù nắm giữ hợp lại kỹ năng, có thể đem hai kiện đồng loại hình trang bị vật phẩm cho hợp lại thăng cấp thành một kiện cao cấp hơn, nhưng mà hợp lại sát xuất thành công lại cùng bản thân đẳng cấp mắc đối. cấp năm mươi thủ công thức tỉnh giả, hợp lại thăng cấp đồng loại hình trang bị tài liệu hoặc là ma tinh sát xuất thành công chỉ có 50 mà khương diên hợp lại kỹ năng là cùng bản thân ngang cấp dưới tình huống có thể 100 hợp lại thành công cao hơn bản thân đẳng cấp mua cao hơn một cấp hợp lại sát xuất thành công giảm xuống 10. trọng điểm là người khác hợp lại thất bại lúc sẽ tạo thành tài liệu hư hao đẳng cấp rất xuống nhưng mà khương diên hợp lại thất bại cũng sẽ không tạo thành hư hao rất cấp tình huống chỉ là thất bại tương đương với vô ích tổn hao một lần ma lực tiêu hao có thể thấy được hắn cái này tọa tu đổ nghề nghiệp có nhiều người tiền căn bản là không thể lại là thức tỉnh thủy tinh cầu biểu hiện giác rửa nhất cấp ép nghề nghiệp đem nam chăm thu vào trong nhẫn chữa vật khương diên rời khỏi phụ thành chủ. Hướng về trong thành nhàn nhã tản bộ như đi đến. Nhân viên hậu cần ngay tại khu chiêng gõ chống quen thuộc lấy tòa này từ Thiên Long nhân chế tạo Bắc Uyên thành. Nhìn thấy Khương Diên theo cải tạo thành cấp 95 trong phụ thành chủ đi ra, không ít tuổi trẻ các thức tỉnh giả nhộn nhịp văng tới sùng bài ánh mắt hâm mộ. "Là Khương Diên, quá lợi hại." Hắn thật cấp 97. Hắn thức tỉnh cấp phép thợ tu độ nghề nghiệp cùng cấp phép nông dân nghề nghiệp, kết quả nửa năm không đến liền đã đột phá đến cấp 97, thành toàn quốc, không, là toàn cầu đẳng cấp cao nhất thức tỉnh giả. Đồng dạng là cấp phép kỹ nghệ loại nghề nghiệp. Xương Diên quả thực liền là chúng ta những cái này phế nghề nghiệp thần tượng điển hình. Ta nguyên bản cảm thấy đời này nhiều nhất năm 60 cấp, không có cơ hội đột phá cấp 70, nhưng mà bây giờ thấy cấp 97 khương Diên, ta cảm giác sau đó đột phá cấp 90 cũng không phải không khả năng sự tình. Nhìn thấy thành chủ phủ này bên trong so tường vây còn cao màu đen quan tài lượn lờ. Nghe nói trong phục hoạt đạo liền là thông qua cái này phục sinh chi quan mới để mọi người phục sinh, Xương Diên liền là tại trong phục hoạt đạo tìm được cái này giấu ở dưới đất phục sinh chi quan đem nó cho chúng đi, mới dẫn dắt Bương Thanh Phong, Diêu Khả hân bọn hắn trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến cấp 90. Quán yêu, cách lấy một con đường ta đều có thể cảm nhận được Khương Diên thể nội phát ra ma lực áp, cảm giác hắn chỉ cần bạo phát một thoáng ma lực khí tức là có thể đem ta cho cách không miên chết. Khương Diên, đã lâu không gặp, có hai nữ sinh lấy dụng khí phát tay hô hảo, các nàng là cao trùng cùng Khương Diên cùng lớp nữ đồng học. Khương Diên ngược lại không có biểu hiện đến cao lãnh, thần tình tự nhiên, dụng khí cũng rất tự nhiên hiển hòa nói lấy, các ngươi cũng gia nhập liệp nhân hiệp hội ư? Những cái kia công hội, thương hội cùng Tam Đại Ma Pháp Học viện cảm thấy phái tới tham gia trận này bảo vệ chiến cơ bản đều là cấp bảy trở lên tước tinh giả mà những cái này thấp hơn cấp 70, ở hậu phương làm việc nhân viên hậu cần, tuyệt đại đa số đều là trong Liệp Nhân Hiệp hội triệu tập tới. Hai nữ nhân gặp Khương Diên thần tình ngự khí vẫn là cùng cao trung đồng dạng hiền hòa, trên mặt biểu tình kích động dị thường. "Đúng, chúng ta tháng trước đột phá cấp 40 sau thông qua khảo hạch, gia nhập Nam Dung thị Liệp Nhân Hiệp hội, chúng ta nghe nói ngươi những chuyện kia, sở dĩ chủ động báo danh đi đến Dương Thành. Tuy là chúng ta chỉ có 40 mấy cấp, thức tỉnh đều là không có chí lực, không có cái gì phụ trợ hiệu quả phế nghề nghiệp, nhưng mà chúng ta ở hậu phương hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đưa đến một chút trợ giúp." Khương Diên nói lấy chỉ cần là nghề nghiệp liền không thể lại là phế. hai người các ngươi nghề nghiệp tại chiến trường tiền tuyến tuy là không có cái tác dụng gì, nhưng mà tại phía sau chiến trường, các người tác dụng là không thể thiếu. hai người nghe thương duyên vừa nói như thế, trong lòng đều thật cao hứng. các nàng một cái là cấp E ca sĩ nghề nghiệp, có được có thể gia tốc khôi phục tinh thần lực, cùng cổ vũ phân chấn nhân tâm kỹ năng. một cái thì là cấp F xử lý sư nghề nghiệp, nấu nướng đi ra đồ ăn có thể để người ta khôi phục nhanh chóng ma lực, hoặc là thể lực khí huyết. bởi vì không có chiến lược kỹ năng, cho nên bọn họ tốc độ lên cấp xa xa lạc hậu tại chủ chiến hệ nghề nghiệp thức tỉnh giả nhưng mà cấp bậc của các nàng tăng lên, các nàng những nghề nghiệp này kỹ năng hiệu quả cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó trên chiến trường tác dụng vẫn là rất lớn. chúng ta đi làm việc, Thương Diên đồng học, ngươi ở tiền tuyến chiến đấu lúc phải cẩn thận. nếu như nói bụng tùy thời nói với ta, ta cho ngươi làm ngươi muốn thức ăn để ý yếm thực. tuất. Thương Diên cáo biệt hai người, rất nhanh liền tại người phía sau trong nhóm phát hiện Dương Hồng Vĩ phụ thân. hắn chủ động lấy tay, tiếp đó hướng về Dương Hồng Vĩ phụ thân đi tới. Dương phụ nhìn xem đi tới Thương Diên, biểu tình lo âu hỏi đến, to lớn hắn. Thương Diên nói thẳng, to lớn hắn cùng chúng ta một chỗ xâm lấn phản công thiên liên giới. Bởi vì hắn lựa chọn cuối cùng truyền tống về tới, tiếp đó truyền tống đài bởi vì La hội trưởng phản bội, cùng Thiên Đế hợp tác, dẫn đến chúng ta vô pháp lại tự do ra vào Thiên giới, cho nên to lớn cùng những người khác đều không có truyền tống về tới, lưu tại Thiên giới. Dương phụ biết được nhi tử không có bị giết, trong lòng treo lấy đá chầm xuống, nhưng mà nghe nói lưu tại Thiên giới sau, lại cảm nhận được bất an mãnh liệt, cái kia. Vậy hắn còn có thể sống đến các ngươi tiếp xuống lần nữa xâm lấn phản công Thiên giới ư? Thương duyên chỉ có thể ăn ủi, yên tâm, to lớn vẫn là cực kỳ lợi hại. Ta trở về phía trước hắn đều đột phá cấp 80 sẽ không dễ dàng như vậy bị Thiên Long Nhân xử lý. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Dương phụ cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, tiếp đó cáo Biệt Khương Diên, vặn đi đến bếp chuẩn bị bữa, cho mọi người chuẩn bị có khả năng khôi phục thể lực ma lực đồ ăn. Bởi vì Khương Diên quan hệ, hiệp hội nhân viên quản lý lập tức an bài Dương phụ trở thành đầu bếp trưởng, cho hắn quản lý một chỗ bếp sau quyền hạn. Tìm tới Tần Diệp bàn giao một chút trọng yếu sự hạng sau, Khương Diên vậy mới bay khỏi Bắc Kinh thành, tiến đến tra xét một phen, nhìn xem lần này xâm lấn Thiên Long Nhân bên trong là có hay không không có cấp 90 tuổi. Đồng thời cho Diêu lực phát ra tin tức, để bọn hắn nắm chắc thời gian rèn luyện thích hướng thiên long nhân nụ thân, tiếp đó mau chóng đi vào làm nằm bụng, dẫn dắt thiên long nhân săn giết lão ngoại thăng cấp. Trước 136, ta có thể hay không đột phá cấp 100, liền dựa vào các ngươi. Trước 136, ta có thể hay không đột phá cấp 100, liền dựa vào các ngươi. Theo lấy ma quật mới vị diện sầm lớn, xuất hiện phục sinh đại lục tin tức truyền ra sau, rất nhanh liền có tới từ toàn cầu các nước thức tỉnh giả chạy tới tìm tòi hư thực. Thương viên chế tạo cấp 97 kết giới tháp chỗ tạo ra vây khốn kết giới cũng không có ngăn che quá yếu nhiều công năng, vì chính là để người ở bên trong có thể cùng bên ngoài tiến hành liên hệ. Chỉ có người tiến vào bên trong đem phục sinh đại lục chân thực tồn tại tin tức truyền đi, đồng thời đem mấy ngàn tên 78 trụ cấp thiên long nhân cường giả xâm lấn tin tức truyền đi, những cái này mới sẽ hấp dẫn toàn cầu các nước 78 trụ cấp cường giả chen chúc mà tới. Cuối cùng hiện tại xâm lấn địa cầu bên trong ma quật vị diện những cái này loại trừ biển máu, bên trong biển sâu vẫn tồn tại không ít 78 trụ cấp ma thú bên ngoài lục địa trong rừng rậm cơ hồ rất ít có khả năng phát hiện bảy tám chục cấp ma thú, điều này sẽ đưa đến những cái này bảy tám chục cấp các cường giả muốn săn giết ma thú thăng cấp đều khó mà tìm tới có thể để cho bọn hắn thu được kinh nghiệm ma thú cấp cao. Mà bây giờ xâm lấn địa cầu mấy ngàn tên bảy tám chục cấp thiên long nhân đối bọn hắn tới nói liền là mấy ngàn con ma thú cấp cao. Đồng thời còn với ở phục sinh đại lục bên trong, tại phục sinh đại lục bên trong tử vong còn có thể phục sinh, điều này sẽ đưa đến bọn hắn càng không kịp chờ đợi muốn đi vào săn giết thiên long nhân. Hiện tại Khương Diên vô pháp xâm lấn phản công thiên giới, nhưng mà có phục sinh chi quan tại, thiên thần lại an bài nhiều như vậy bảy tám trụ cấp thiên long nhân tới, hắn chọn vẹn có thể thông qua hy sinh ngoại quốc thức tỉnh giả tới bồi dưỡng thiên long nhân, để những cái kia hơn 80 cấp thiên long nhân đột phá cấp 90, tiếp đó chính mình lại ra tay đem nó đánh giết, thu hoạch kinh nghiệm. Lúc cần thiết, trong nước các thức tỉnh giả cũng có thể hy sinh đẳng cấp, trợ lực thiên long nhân thăng cấp. Tại thiên giới triệt để trở về phía trước, Khương Diên cần phải làm là ưu tiên bồi dưỡng được mấy cái đỉnh cấp chiến lực đối tiêu cấp 99 thiên thần, cùng cấp 98 vũ hoàng, thiên đế Cấp 97 long đế cũng còn thừa mấy vị cấp 95 tả hưu Vương cấp ứng giả. Nếu như có thể, Thương Diên hy vọng trước lúc này có khả năng đột phá cấp 100, dạng này có lẽ hắn một người liền có thể bù đắp được tiên quân văn mã, đến lúc đó xoay chuyển cán cân, giết thiên thần bọn hắn một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Cuối cùng tại chỉnh thể về mặt chiến lực, coi như bọn hắn nắm giữ phục sinh chi quan cũng không có khả năng tại ngắn ngủi một hai năm thời gian bên trong liền bồi dưỡng được mấy trăm cấp 90 trở lên cường giả. Cho nên tiên giới triệt để trở về, cũng điệu cầu hòa làm một thể lúc địa cầu các nước tất cả cấp 90 cường giả gộp lại chỉ sợ cũng cũng chỉ là chiếm cứ thiên long nhân cường giả một phần mười. đây chính là thiên long nhân tích lũy hàng trăm hàng ngàn năm thậm chí khả năng càng lâu nội tình. cuối cùng thiên long nhân nắm giữ đoạt xá phương pháp sau một khi nhục thân chết giả liền sẽ lần nữa đoạt xá nghề nghiệp không tệ người trẻ tuổi thực hiện trọng sinh hoặc là nói là trường sinh. bởi vậy tích lũy nhiều năm như vậy phía dưới cấp 70 trở lên thiên long nhân chỉ sẽ càng ngày càng nhiều cấp 90 trở lên thiên long nhân cường giả cũng là dạng này trải qua hàng trăm hàng ngàn năm không ngừng tích lũy được mà ma quật xâm lớn cầu chỉ có vài chục năm địa cầu các nước nhân tộc tại cái này ngắn ngủi thời gian mười mấy năm bên trong tại trên chỉnh thể thực lực tự nhiên không có khả năng đuổi theo mà đến nội tỉnh thâm hậu thiên long nhân phát hiện thiên long nhân đừng chạy giết bọn hắn ân hắn phục sinh phục sinh chi quan phạm vi bao trùm dĩ nhiên có thể bao trùm đến bên này vương sán đám người đuổi theo một đội bảy tám trục cấp thiên long nhân triển khai chiến đấu kịch liệt mấy bị này thiên long nhân nhìn thấy bị vương sán bạo tạc loại ma pháp kỹ năng nổ nổ đầu sọ dẫn đến tử vong đồng đội đột nhiên tại chỗ phục sinh cũng là lập tức phản ứng lại phục sinh chi quan phục sinh lĩnh vực bao trùm đến khu này khu vực nhưng mà sẽ không cùng phục hoạt đảo đồng dạo, phục sinh sau ngẫu nhiên chuyển tống đến địa phương khác, đẩy lui bọn hắn, không nên để cho bọn hắn lợi dụng tại chỗ phục sinh, sẽ không ngẫu nhiên chuyển tống đến khu vực khác cơ chế lập đi lặp lại đánh chết chúng ta người. đã hiện tại ra không được, phục sinh chi quan phục sinh lĩnh vực bao trùm đến nơi này, như thế chúng ta liền thật tốt săn giết những cái này địa giới người, lợi dụng phục sinh lĩnh vực thăng cấp nhanh chóng. ngoại giới, các nước lần lượt có 7-8 chục cấp thức tỉnh giả thông qua cùng giáp giới ma quật bị diện, lần lượt đến cái này hoàn toàn mới phủ xuống xâm lấn ma quật bị diện, xa xa phát hiện hư hư thực thực phục sinh đại lục địa phương. đó là cái gì các giới? Dĩ nhiên có thể bao phủ lớn như vậy Phạm Vi, phục sinh đại lục chỉ liền là kết giới này bao phủ đại lục ư. Ta để thú sủng đi vào tìm tòi hư thực. Nếu như phục sinh đại lục chuyển ngôn là thật, đến lúc đó chúng ta lại đi vào giết người thăng cấp. Phục sinh đại lục là thật. Bên trong phát hiện thật nhiều 7 tám trục cấp thiên long nhân, ta cấp 70 thú sủng sau khi tiến vào lập tức liền bị thiên long nhân giết, tiếp đó rất cấp phục sinh. Phục sinh đại lục cùng phục hoạt đảo không giống nhau. Sau khi tiến vào sẽ không ngẫu nhiên chuyển tống đến một cái nào đó khu vực, đồng thời phục sinh sau cũng sẽ không ngẫu nhiên chuyển tống đến địa phương khác. Bên trong có rất nhiều thiên long nhân cường giả ôm cây lợi thỏ, chúng ta cần tập kết càng nhiều 7, 8 trụ cấp cường giả đi vào chung, dạng này mới sẽ không chịu đến bọn hắn mai phục đánh giết. Theo lấy tin tức không ngừng khuế tán, toàn cầu các nước rất nhiều cấp 70 thức tỉnh giả nhộn nhịp kéo bè kết phái, thông qua cùng giáp giới ma quật bị diện, huống về cái này mới nhất phủ xuống ma quật vị diện tiến đến. Bên ngoài ma quật địa cầu bên trong, chỉ có xuất hiện tại Dương Thành ma quật cửa vào liên thông cái này ma quật mới bị diện trong nước các cường giả có thể thông qua xuất hiện tại dương thành cái này mà quật cửa vào trực tiếp truyền tống vào cái này mà quật mới bị diện, mà nước ngoài các cường giả cũng chỉ có thể bay vọt cái khác ma quật bị diện, thông qua cùng giáp giới cái khác ma quật bị diện tiến vào cái này mà quật mới bị diện. Có ngoại quốc cường giả cố ý mang theo cao cấp truyền tống tháp tới, tại khoảng cách phục sinh đại lục không phải rất xa bí mật vị trí, dung hợp không ít thổ ma thạch kiến tạo tốt truyền tống tháp, thật thuận tiện trong nước cái khác thức tỉnh giả trực tiếp thông qua truyền tống tháp truyền tống tới. Lúc này, tại trong mắt người khác biểu hiện là cấp chín khương diên ngay tại đầy đất đồ tuần tra không ngừng qua lại bị vây khốn kết giới bao vây lại phục sinh đại lục hảo xác định một thoáng lần này xâm lấn tới mấy ngàn tên thiên long nhân bên trong đến cùng có hay không có cấp 90 trở lên tồn tại. Thương diện những nơi đi qua, mấy ngày này long nhân đều lạnh run. Cuối cùng bọn hắn đều là 7, 8 chục cấp tồn tại, mà địa giới người bên trong dĩ nhiên xuất hiện đẳng cấp có thể so tam đế cường giả, nếu là ra tay với bọn họ, như thế lưu cho bọn hắn cũng chỉ có bị miểu sát phận. Phục sinh chi quan phục sinh lĩnh vực cơ hồ đã bao trùm trên phiến đại lục này, cùng kết giới ngang hàng, nhưng mà để cho an toàn, không muốn tại kết giới giáp danh bảy già trầm giết, để tránh chiến tử vô pháp phục sinh. Thiên Long tộc mọi người, Thiên thần an bài các ngươi tới liền là cố tình để các ngươi chịu chết, để cho địa giới nhân tộc nhiều sinh ra một chút cấp 90 cường giả, đến lúc đó Thiên thần lại đem nó đổ sát, một lần hành động đột phá cấp 100. Cho nên các ngươi nói trắng ra liền là một nhóm đặc biệt để chúng ta thăng cấp phá hôi. Cái này chỉ có thể vào không thể ra kết giới chỉ ít có thể dùng duy trì gần 2 tháng, chúng ta sẽ ở trong 2 tháng đem các ngươi giết sạch. Mà các ngươi duy nhất có khả năng lịch thiên cải mệnh cơ hội liền là lợi dụng hiện tại cái này phục sinh đại lục điên cuồng giết chóc thăng cấp. Thương duyên một bên phi hành, một bên kêu gọi đầu hàng kích thích Thiên Long nhân để cho bọn hắn buông tha chạy trốn lần nút, nắm chắc thời gian giết người thằng cấp. Cố lên A Thiên Long Nhân, ta có thể hay không đột phá cấp 100, liền dựa vào các ngươi. Chương 137, cấp 95 thần nữ chương 137, cấp 95 thần nữ không tốt. Là cái kia cấp 97 địa giới cường giả. Phân tán chạy trốn, không phải chúng ta sẽ bị hắn hoàn diệt. Thương Diên từ trên trời giáng xuống, hù chạy cái này đội Thiên Long Nhân. Trong Gà hóa Quốc, chỉ thấy Thương Diên thi triển từ thủ một giai binh đội trở lại trong Gà hóa Quốc kỹ năng, trực tiếp khống chế phương viên 9800m nạt thản dừng cây mục. Dễ như trở bàn tay liền đem sáu người này bắt lại lên. Ta là Ma Đế. Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy cái này mấy cái kinh hoàng chạy trốn sáu người, bên trong một cái là cấp 89 tồn tại, là Khương Diên trước mắt phát hiện tất cả sâm lấn Thiên Long nhân bên trong đẳng cấp tối cao. Hắn nhìn xem bị thực vật quân đoàn quấn quanh trói buộc lại, thống nhất bắt được trước mặt sáu tên Thiên Long nhân, mở miệng nói, người này tại thiên giới liền bị bản đế đoạt xá. Hiện tại bản đế hỏi thăm mấy người các ngươi vấn đề, các ngươi tốt nhất thành thật trả lời. Nói xong, Thương Diên dùng Ma Đế giọng điệu hỏi đến, thiên thần phải chăng đoán được bản đế giả chết? Đoạt xá cái này địa giới nhân tộc thiên tiêu. Cho nên phái thiên đế phá hủy ma đế đảo, thủy diệt tông tộc của ta. Chỉ thấy cái này sáu tên đều là cấp 80 trở lên thiên long nhân trên mặt hoảng sợ từng bước bị kinh ngạc thay thế. Tuy là nét mặt của bọn hắn cùng ánh mắt đều toát ra bừng tỉnh hiệu ra phản ứng. Nguyên lai like cái này cấp 97 địa giới người liền là ma đế. Như vậy liền có thể giải thích đến rõ ràng vì sao địa giới nhân tộc có thể sản sinh ra cao cấp như vậy tồn tại. Cho nên ma đế là phản bội thiên thần. Dùng một chiêu giả chết thoát thân, Đoạt Xá xâm lấn thiên giới địa giới nhân tộc thiên tiêu, sau đó đem phục sinh chi quan chiếm thành của mình, cố tình dẫn dắt địa giới nhân tộc cường giả thăng cấp, tiếp đó lại đánh giết địa giới nhân tộc cường giả, dùng cái này siêu việt thiên thần, cướp tại thiên thần phía trước đột phá cấp 100. Cầm đầu cấp 89 Thiên Long nhân nam tử cấp bách trả lời, cái chúng ta này cũng không rõ ràng, ngoại giới đều truyền văn ngài bị ma tộc Dư nghiệt giết chết, chúng ta cũng là sớm xâm lấn địa giới sau, mới biết phục sinh chi quan cũng không phải là rơi vào ma tộc trong tay Dư Nguyệt, mà là những cái này địa giới trong tay nhân tộc. Thương Diên cười lạnh nói, Thiên thần sớm an bài các ngươi tới xâm lấn địa giới, chắc chắn là đoán được địa giới nhân tộc cường giả thông qua phục hoạt đảo trở về xâm lấn tiên giới, cũng đánh cắp dấu kín tại phục hoạt đảo sâu dưới lòng đất phục sinh chi quan bằng không hắn không có khả năng sớm phái các ngươi những cái này pháo hôi tới vô béo địa giới nhân tộc. Nói xong, Khương Diên hỏi, hiện tại bản đế hỏi các ngươi một vấn đề cuối cùng, thiên thần phải trang phái vũ hoàng hoặc là thiên đế, long đế xuất lĩnh các ngươi sớm xâm lấn địa giới. Sáu người đồng thời lắc đầu, cầm đầu cấp tám thiên long nhân đội còn nói, thiên thần không có phái vũ hoàng hoặc là còn lại nhị đế xuất lĩnh chúng ta sớm xâm lấn địa giới, nhưng mà phái thần nữ tới. Thần nữ là thiên thần thân nữ nhi, Thương Diên tại thiên giới có hiểu qua cái này thần nữ tài liệu tin tức. Đây là một cái truyền ngôn cấp 95, nhưng mà bế quan nhiều năm, ai cũng không biết dung mạo ra sao, cũng không biết thức tỉnh nghề nghiệp là cái gì, thậm chí không biết là không đoạt xá trọng sinh qua thần bí tồn tại. Thương Diên hí mắt, hỏi: "Thần nữ ở đâu? Các ngươi nhưng có gặp qua?" Mọi người lắc đầu, biểu thị bọn hắn chỉ là nghe, chưa từng thấy qua thần nữ. Thương Diên hỏi tiếp: "Loại trừ thần nữ, thập nhị vương, tam thập lục hầu, thất thập nhị tướng đều không có phái tới đúng không?" Cấp 89 tiên long nhân trả lời: "Đúng vậy." lần này xâm lấn địa giới tất cả tộc nhân bên trong loại trừ thần nữ, ta đã là đẳng cấp cao nhất tồn tại, những người còn lại đều là trên 70 cấp chiếm đa số, cấp 80 trở lên cũng chỉ là chiếm cứ 5, 6 phần một trong. Khương Diên minh bạch, trầm giọng nói, rất tốt, hiện tại bản đế cho các ngươi một lựa chọn. Không chờ tiếp tục mở miệng, sáu người lập tức đoán được cái gì, cấp bách tranh nhau chen lấn hô hào, biểu thị bọn hắn sau đó chỉ sẽ hiệu trung ma đế. Bản đế đã từng nói qua hiệu trung thiên thần lời thế, nhưng hôm nay không phải là làm thăng cấp, làm cấp tại thiên thần phía trước đột phá cấp 100 mà bán rẻ thiên thần, phá hoại thiên thần bộ cục, tranh đoạt tiên thần những thú săn này. Tại khi nói chuyện, Thương Diên Yên lặng thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phục sinh đổi thành ký sinh. Kỹ năng: ký sinh tiêu hao, 100 ma lực giới thiệu, thi triển kỹ năng, có thể đem chính mình một tia ma lực bản nguyên ký sinh đến những sinh vật khác thể nội, tiếp đó nắm giữ mục tiêu trạng thái thân thể đồng thời, hấp thụ đối phương thể nội ma lực phụng dưỡng bản thân. Trước mắt đẳng cấp ký sinh thời gian dài vượt qua 98 phút, cao nhất có thể hấp thụ đối phương thể nội 98 điểm ma lực. Lưu ý, mục tiêu ngang cấp trong vòng, ký sinh xác suất thành công làm 100 mục tiêu như cao hơn bản thân đẳng cấp, mua cao cấp 1, ký sinh xác suất thành công giảm đi 10. Dứt lời, Thương Diên tay phải ấn tại cấp 89 Thiên Long Nhân đầu của nam tử bên trên, hù dọa đối phương cấp bách cầu xin tha thứ, ma đế tha mạng. Thương Diên thi triển ký sinh kỹ năng, thể nội một tia ma lực bản nguyên nháy mắt ký sinh đến đối phương thể nội. "Tiên tâm, ta sẽ không giết các ngươi gì cậu, huổng phí hết cấp bậc của các ngươi kinh nghiệm." Theo thứ tự thi triển ký sinh kỹ năng, đem thể nội một tia ma lực bản nguyên ký sinh đến 6 người thể nội sau, Thương Diên bắt đầu nửa thật nửa giả đe dọa lấy, "Ta tại các ngươi thể nội gieo một mai bản nguyên hạt giống, mai này bản nguyên hạt giống có thể để cho ta tùy thời nắm giữ các ngươi nhất cử nhất động. Các ngươi nếu là tuởị sau đó thực tình hiệu chung với ta, nghe theo sắp xếp của ta, như thế các ngươi sẽ không cũng có chuyện gì phát sinh. sau đó ta cướp tại thiên thần phía trước đột phá cấp 100, đến lúc đó một mình ta phi thăng, các ngươi những cái này hiệu chung với ta gà chó tự nhiên cũng có thể đi theo được nhờ. tại khi nói chuyện, thương Diên hủy bỏ trong gà hóa quốc lĩnh bực kỹ năng, sáu tiên thiên long nhân như chút được gánh nặng, cấp bách một gối quỳ xuống, để bày tỏ trung thành. lên a, thương Diên bình tĩnh nói, các ngươi có thể đột phá cấp 80, tự nhiên đều không phải người ngu. chắc hẳn các ngươi cũng biết, thiên thần an bài các ngươi tới xâm lấn địa giới. Bốn là để các ngươi tới làm bia đỡ đạn, thật lớn bước tăng lên địa giới nhân tộc thực lực tổng hợp. Dù cho các ngươi vận khí tốt, có thể sống đến thiên giới triệt để trở về, thiên thần bắt đầu phủ xuống, đến lúc đó cấp 90 trở lên địa giới cường giả, cũng đến ưu tiên cung cấp cho thiên thần đánh giết. Thiên thần đột phá cấp 100 sau, xếp hàng đánh chết còn có cấp 98 vũ hoàng, phía dưới còn có thiên đế long đế, thập nhị vương, tam thập lục hầu, thất thập nhị tướng. Cho nên bọn hắn căn bản không quan tâm các ngươi những cái này pháo hôi sống hay chết, ngược lại hận không thể các ngươi đều bị địa giới cường giả giết sạch, dạng này mới có thể sản sinh ra càng nhiều cấp 90 địa giới cường giả để cho bọn hắn đánh giết thăng cấp. Nhưng mà các ngươi hiệu chung với ta, như thế ta giết còn lại địa giới cường giả, liền sẽ trực tiếp tặng cho các ngươi đánh giết. Đây có phải hay không là so với các ngươi hiệu chung thiên thần, cho thiên thần làm bia đỡ đạn càng có lực hấp dẫn. Quả nhiên, 6 người đều tâm động, nguyên bản căng thẳng biểu tình bất an, lập tức bị xúc động thay thế. Khương Diên tiếp tục cho bọn hắn bánh mè, tiếp xuống các ngươi thay bạn đế trong bóng tối tìm kiếm thần nữ tin tức, nàng là ngăn cản chúng ta thành thần lớn nhất ngăn cản, nhất định phải nhanh tiêu diệt mà các bạn đế ẩn tàng tại địa giới trong nhân tộc thân, thân phận, các người ghi nhớ kỹ không thể lộ ra mảy may, đến lúc đó bạn đế cũng sẽ chọn lựa thức tỉnh ra cấp S nghề nghiệp địa giới thiên yêu, trong bóng tối trợ giúp các người dò xét. Vẽ xong bánh nướng sau, Thương Diên cùng bọn hắn tăng thêm ma đạo máy truyền tin, nhanh chóng rời khỏi vùng rừng rậm này. Cấp 95 thần nữ. Thương Diên tự mình lẩm bẩm, cô không biết đối phương là giấu ở Phục Sinh đại lục bên trong, vẫn là sớm đã chạy ra ngoài. Cái này thai họa ngầm đến mau chóng tìm ra chương 138, Phục Sinh chi quan gia trúc trúc. Chương 138, Phục Sinh chi quan gia trúc trúc. Khương Diên bay đi dạo một lần phục sinh đại lục xác định cái kia 6 cái thiên long nhân không có nói láo, lần này xâm lấn thiên long nhân đều là một nhóm 7, 8 trụ cấp tồn tại. Chỉ là theo như đồn đại cấp 95 thần nữ không biết là trẻ giấu, vẫn là đã rời đi phục sinh đại lục ngược lại Khương Diên không thể cảm ứng được cấp 90 trở lên ma lực khí tức. Nam Trâm, truyền tống về trụ sở dưới đất. Khương Diên đến trở về trợ giúp những người còn lại hoàn thành đoàn xã. Nam Trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng, liên tục truyền tống chằng chọc 3 cái địa phương, vậy mới đến trụ sở giới đất. Nhìn xem Khương Diên cùng Nam Châm xuất hiện, ma nhãn biểu hiện đã cấp 67. Nói rõ cường độ thân thể đã rèn luyện đến cấp 67 Diêu lực lập tức mở miệng hỏi thăm, như thế nào? Lần này xâm lấn Thiên Long Nhân có bao nhiêu? Thực lực tổng hợp như thế nào? Khương Diên trả lời, tổng số người vượt qua 7000, đều là 7, 80 cấp tồn tại. Nhưng mà xuất lĩnh bọn hắn một chỗ xâm lấn còn có một cái cấp 95 nữ nhân, nàng là Thiên Thần nữ nhi, được xưng là thần nữ. Trước mắt cũng không có phát hiện tung tích của nàng, hơn nữa tư liệu của nàng tin tức rất ít, mấy ngày này Long Nhân chỉ biết là thần nữ cùng bọn hắn một chỗ sớm xâm lấn địa giới, cũng không biết thần nữ ở nơi nào, cũng không biết nàng dung mạo ra sao, xuất tính chính là nghề nghiệp gì có hay không có đoạt xá người khác hiện tại ta giả mạo ma đế thân phận thu phục mấy cái thiên long nhân tiếp xuống ta sẽ an bài các ngươi đến gần bọn hắn tiềm nhập thiên long nhân trong đội ngũ các ngươi đến lúc đó cũng dùng ma đế bộ hạ thân vệ thân phận cùng bọn hắn ở chung trong bóng tối hiệp trợ bọn hắn săn giết ngoại quốc cường giả đem bọn hắn bù béo tiếp đó chờ ta mệnh lệnh lại đâm lương bọn hắn thu hoạch cấp bậc của bọn hắn kinh nghiệm dù cho trong lúc này các ngươi nhìn thấy bọn hắn săn giết trong nước thất tỉnh giả Các ngươi cũng không cần tận lực ngăn cản, miễn đến bại lộ thân phận, ngược lại có phục sinh chi quan tại, bọn hắn giết tới đẳng cấp thấp hơn bản thân cấp 10, vô pháp thu được kinh nghiệm sau liền sẽ đỉnh chỉ săn giết. Cho nên các ngươi tiếp xuống nhiệm vụ liền là tiềm phục tại Thiên Long Nhân trong đội ngũ, từ đó thu thập tình báo tin tức, cũng trợ giúp bọn hắn săn giết thăng cấp. Diêu lực đáng người tỏ ra hiểu rõ, bởi vì chỉ có Thiên Long Nhân đẳng cấp đi lên, mới có thể càng tốt bị bọn hắn đánh giết thu hoạch kinh nghiệm, trợ giúp bọn hắn thăng cấp nhanh chóng. Thương Diên hiện tại cấp 98, chí ít cũng đến đánh giết cấp 89 dị tộc mới có thể thu được kinh nghiệm, đánh giết cấp 88 Kinh nghiệm sẽ chỉ là không. Bởi vậy Thương Diên muốn đột phá cấp 99, thậm chí là cấp 100, liền đến trước hết để cho những cái này sớm xâm lấn Thiên Long Nhân cường giả đột phá cấp 90, tiếp đó lại thu hoạch kinh nghiệm của bọn Hán. Chờ các ngươi cường độ thân thể rèn luyện đến cấp 80 đạt hưu, đến lúc đó ta lại sửa chữa cấp bậc của các ngươi, an bài các ngươi đi qua ở nút. Hiện tại các ngươi tiếp tục tại nơi này tĩnh dưỡng, ta trước mang những người còn lại đi qua. Thương Diên phía trước lần nữa cải tạo thang cấp phủ thành chủ lúc, cũng tại phủ thành chủ phía dưới chế tạo ra một cái rộng lớn mật thất dưới đất, cùng đặc biệt giam giữ mấy ngày này Long Nhân Điệu Lão. Khương Diên thu hồi định hồn châu mang lên muội muội các nàng còn có diêu lực người nhà cùng những cái kia giữ lại Đoạt Xá Thiên Long Nhân, thông qua nam trâm truyền tống kỹ năng tiến vào phủ thành chủ mật thất dưới đất. Bắc Uyên thành hiện tại đã bị Khương Diên bọn hắn chiếm lĩnh, còn thừa nam tòa thành trì tiếp xuống cũng sẽ lần lượt trở thành địa bàn của bọn hắn. Khương Diên đưa muội muội các nàng còn có diêu lực người nhà ra ngoài, để bọn hắn đi dạo một khoảng mấy ngày này Long nhân thành trì. Muốn là Khương Diên đem bọn hắn đưa đến trụ sở dưới đất chính là vì tránh bọn hắn bị Thiên Đế để mắt tới, hoặc là có đại lượng cấp 90 trở lên tiên long nhân cường giả xâm lấn. Nhưng bây giờ Thiên Đế hiển nhiên đã quay trở về tiền giới. Mà sớm xâm lấn Thiên Long Nhân bên trong loại trừ cấp 95 thần nữ, còn lại đều là 7, 8 chục cấp Thiên Long Nhân, uy hiếp không phải rất lớn. Bởi vậy Diêu Lực người nhà có thể đi trở về cái kia làm gì làm gì, cuối cùng Đại Lực Thương hội hiện tại rắn mất đầu, ngoại giới đều biết Diêu Lực cha con bị Thiên Đế giết, nhất định cần đến có người tìm cận thay thế Diêu Lực chủ trì đại cục. Diêu Khả Hân không hiểu buôn bán, Thương Diên cũng không có khả năng để nàng đi buôn bán quản lý Đại Lực Thương hội, bởi vậy chỉ có thể để mẹ nàng cùng trong nhà nàng lão nhân trở về tòa trấn Đại Lực Thương hội. Về phần muội muội cùng Lâm Lâm, Thương Diên để các nàng tạm thời tại trong Bắc Uyên thành ở lại. Cuối cùng hiện tại Bắc Yên Thành có thể nói là địa cấu trong ma quật trô an toàn nhất. Địch Ngữ Hàm lão sư, ngươi hồi thành chủ phủ một chuyến." Thương Diên tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy tại tường thành trên tháp quan sát như là khải giáp người máy nghiêm túc theo dõi Địch Ngữ Hàm lão sư. Hiện tại biết được xâm Lấn Tiên Long nhân bên trong vượt qua cấp 90 chỉ có một cái cấp 95 thần nữ, Thương Diên liền không lo lắng Tiên Long nhân cường giả giết tới phá hoại cấp 97 kết giới tháp, hoặc là cướp đoạt vật lạc ở trong thành phủ sinh trị quan. Có Địch Ngữ Hàm lão sư thời gian hồi tưởng kỹ năng lợi tẩy, còn lại những cái này bị Thiên Đế giết chết chiến sĩ vong linh liền tương đương với nắm giữ 100 loạt sát suất thành công. Thế là vào lúc ban đêm, Khương Diên trợ giúp bọn hắn hoàn thành đoạt xá. Bởi vì bọn họ đoạt xá đều là bị giết tới đẳng cấp xuống giảm, chỉ có 3 40 cấp Thiên Long Nhân thân thể, mà bản thân đẳng cấp đều tại cấp 70 trở lên, bởi vậy bọn hắn cần tiêu phí càng lâu thời gian thích ứng thân thể mới, cũng thông qua bản thân ma lực không ngừng rèn luyện thân thể, để thân thể đẳng cấp từng bước khôi phục lại cùng bản thân ma lực đồng cấp tình trạng. Còn lại Thiên Long Nhân, Khương Diên nhốt ở phía trên tầng 1 trong địa lao, giữ lại tiếp xuống trợ giúp người khác đoạt xá cuối cùng còn có một nhóm không đủ cấp 70 chiến sĩ vong linh, bọn hắn tiếp xuống tại vong linh hệ nghề nghiệp thức tỉnh giả dẫn dắt tới đột phá cấp 70 liền có thể giải trừ vong linh khế ước, tiếp đó an bài bọn hắn vào xá. Lúc này, Vương Sán phát tới Ma đạo truyền tin, "Khương Diên, phục sinh chi quan có phải hay không ra trục trặc? Ta vừa mới giết một cái cấp 83 Thiên Long Nhân, đem hắn giết tới cấp 78 sau hắn liền không có phục sinh." Khương Diên lập tức phục hồi, "Phục sinh chi quan không có trục trặc, ngươi ở đâu?" Phát cái tín hiệu, "Ta đi nhìn xem." Vương Sán lập tức lấy ra Ma đạo súng báo hiệu, truyền vào ma lực bắn một cái pháo hoa tín hiệu, đẳng cấp càng cao. Pháo hoa tín hiệu càng lớn, thời gian duy trì càng lâu, khoảng cách không tính quá xa, Thương Diên tốc độ cao nhất bay đi, ngắn ngủi 2 3 phút liền cùng Vương Sáng đám người tụ hợp. Vương Sáng cấp bách chỉ vào nằm trên đất thi thể, nói: liền là cái này, hắn nguyên bản cấp 83, ta đem hắn liên tục giết tới cấp 78 lúc, hắn đột nhiên liền không có phục sinh, hơn nữa liền trong chốc lát này, thi thể của hắn đều biến thành thời khô." Thương Diên ngồi xổm xuống, tay phải ấn đang thời khô chỗ chán thi triển hấp thu kỹ năng, kết quả phát hiện cỗ này thời khô thể nội liền một tia sót lại ma lực cùng tinh thần lực đều không có. Chuyện này ý nghĩa là đối phương sau khi chết, liền hồn phách đều triệt để biến mất. Khương Diên hỏi, trong lúc đó có hay không có vong linh hệ nghề nghiệp ra tay với hắn, hoặc là cho hắn thi triển nguyên rủa loại kỹ năng. Vương Sáng cái bù thêm nói, không có, hắn là bị ta đơn độc xử lý, tại chỗ phục sinh sau ta không cho hắn bất luận cái gì hòa mãn cơ hội phản ứng, liên tục giết tới cấp 78 liền không lại phục sinh. Chẳng lẽ nói phục sinh chi quan bên trong cấp 94 bất tử bất diệt mà tinh nhiều nhất chỉ có thể để người phục sinh 94 lần. Khương Diên tự mình lẩm bẩm, tiếp đó thu hồi cỗ này thời khô, nhắc nhở, các ngươi cẩn thận một chút. Ta đi bắt cái thiên long nhân hỏi thăm một thoáng. Chương 139, thần nữ ngụy trang thành khương Diên chương 139, thần nữ ngụy trang thành khương Diên thi triển ngụy trang kỹ năng, khương Diên biến thành cấp 92 vương thanh phong bộ dáng, một người bao vây năm cái thiên long nhân, đem bọn hắn cho toàn bộ trọng thương. Chớ cần chương, ta không phải tới giết đi các ngươi, cuối cùng cấp bậc của các ngươi quá thấp, ta giết các ngươi cũng không cách nào thu được kinh nghiệm. Khương Diên ngụy trang thành vương thanh phong là bởi vì chính hắn thân phận đã dùng tới giả mạo ma đế. Mặc dù chỉ là lừa gạt cái kia 6 cái thiên long nhân, nhưng mà để cho thỏa thỏa, tránh giả mạo ma đế lộ tẩy hắn vẫn là lựa chọn lợi dụng một chút vương thanh phong thân phận. hắn theo trong nhẫn chữ bật lấy ra bị vương sán giết tới cấp 78 sau không còn phục sinh, đồng thời nhanh chóng ngâm nước thây khô nhét vào năm tên tiên long nhân trước mặt. Các ngươi giải thích cho ta một thoáng, vì sao người này bị giết tới cấp 78 sau không còn phục sinh, tiếp đó biến thành thây khô, liền hồn phách đều triệt để biến mất. Hỏi xong, thương Diên nhìn xem hoặc tay đức, hoặc chân đức năm tên tiên long nhân, nói bổ sung, các ngươi nếu là biết cũng thành thật trả lời, ta liền thả các ngươi rời khỏi Cuối cùng ta còn đến trông chờ các ngươi cố gắng giết người thăng cấp, đến lúc đó cấp bậc của các ngươi đi lên, ta mới có thể giết các ngươi thu được kinh nghiệm. Bên trong một cái cấp 82 nam nhân che lấy chặt đứt cẳng tay tay phải, hắn không dám theo trong nhẫn chứa vật lấy ra dược thủy tiến hành trị liệu, sắc mặt thống khổ, ngựa khí khẩn trương nói lấy, phục sinh chi quan nhiều nhất chỉ có thể để một người phục sinh 94 lần, một khi tính gộp lại phục sinh số lần đạt tới 94 lần, lần nữa tử vong liền không thể tiếp tục phục sinh, đồng thời sẽ còn hồn phi phách tán, liền biến thành vong linh, cơ hội đều không có. Cũng thật lạ như vậy phải không? Thương Diên không khỏi liên tưởng đến nông dân nghề nghiệp bên trong từ thúc đẩy sinh trưởng đổi thành phục sinh kỹ năng. Nếu như phục sinh kỹ năng cũng cùng phục sinh chi quan bên trong dung hợp bất tử bất diệt ma tinh kỹ năng đồng dạng, phục sinh số lần ngang với đẳng cấp lời nói, đây chẳng phải là nói hắn cũng không phải là có vô số cái mạng. Hắn phục sinh kỹ năng có lẽ cũng đồng dạng có lần mấy hạn chế, một khi phục sinh số lần cùng bản thân đẳng cấp nâng hàng, như thế lần sau tử vong liền không thể tiếp tục phục sinh. Cái này Thiên Long Nhân theo cấp 83 bị giết tới cấp 78 liền không thể phục sinh, nói rõ hắn trước lúc này đã tại trong phục hoạt đạo chết 89 lần, bị phục sinh chi quan phục sinh 89 lần. Chết một lần rất một cấp, cái này đủ để chứng minh đối phương có nhiều ứng nặng, tại Phục Họa Đảo bên trong chết nhiều lần như vậy, bây giờ xâm lấn địa giới còn có thể có cấp 83. Lúc này, Thương Diên không khỏi nghĩ đến Đoạt Sát Hụ Kỷ cùng cái kia hai cái cấp 90 ngoại quốc cường giả Thiên Long Nhân. Bọn hắn tại Phục Họa Đảo bên trong bị mọi người theo cấp 91 đường giết tới cấp hùng, đến mức phục sinh chi quan không thể tiếp tục phục sinh bọn hắn. Trong lúc này, Ngụy Kỷ ba người có thể nói là bị giết sơ sơ 90 lần. Theo lý thuyết bọn hắn trước lúc này khẳng định cũng tiến vào Phục Họa Đảo, tại Phục Họa Đảo cũng chết qua nhiều lần mới đúng. Cuối cùng thiên giới có truyền văn, bọn hắn đều là cho thiên thần bán mạng, tại phục hoạt đảo bên trong chủ động hy sinh hết cấp, dùng cho bồi dưỡng hồn thú thăng cấp, tiếp đó lại bị thiên thần thu hoạch kinh nghiệm, dùng cái này đổi lấy tiến vào thiên tiêu đảo dưỡng thần điện, đoạt xá địa giới nhân tộc thiên tiêu tiến hành cơ hội sống lại. Cho nên cái tin đồn này nếu là thật, như thế bọn hắn xâm lấn địa giới phía trước, tại phục hoạt đảo bên trong ít nói cũng đến tử vong phục sinh vài chục lần mới đúng. Thương Diên trực tiếp cầm đoạt ác ngụy kỹ bọn hắn cấp chín thiên long nhân bị bọn hắn theo cấp chín giết tới cấp không mới vô pháp phục sinh chuyện này nói ra, nhìn xem cái này mấy cái thiên long nhân còn có cái gì hảo bổ sung. Đối phương kiếp sợ đồng thời, cấp bách trả lời, cái này có lẽ là bởi vì bọn hắn đoạt xá phía trước đã chuyển đổi thành vong linh. Tiếp đó tại dưỡng thần điện bên trong tẩm bổ thần hồn, biến mất phục sinh chi quan phục sinh sau là cấn tại sâu trong linh hồn không chết bất diệt ấn ký, cho nên thiết lập lại phục sinh số lần. Tại phục sinh chi quan kỹ năng phía dưới, mọi người mỗi lần tử vong phục sinh, tinh thần ý thức đều sẽ xuất hiện rõ ràng tác dụng phụ, liên tục tử vong nhiều lần, tinh thần ý thức liền sẽ trực tiếp sụp đổ, thật lâu vô pháp khôi phục bình thường. Có lẽ đây chính là không ngừng in dấu lên bất tử bất diệt kỹ năng ấn ký đưa đến cho nên tử vong phục sinh số lần càng nhiều người, trạng thái tinh thần cũng liền càng kém. hiểu rõ ràng chân tướng sau, thương Diên nói được thì làm được, cũng không có xử lý cái này năm cái thiên long nhân, cũng lười đến bắt bọn họ trở về. chính như trước mặt hắn nói, hắn giết những cái này đẳng cấp thấp hơn nhiều hắn tiên long nhân lại không cách nào thu được kinh nghiệm, cho nên tha cho bọn hắn một mạng, để bọn hắn khắp nơi giết người thắng cấp, đến lúc đó lại giết bọn hắn thu hoạch kinh nghiệm mới là chính xác. mà trong nước bảy tám chục cấp các thức tỉnh giả cũng cần thông qua nhiều trận sinh tử thực chiến đến để thăng chiến lực cùng đoàn đội phối hợp những cái này số lượng viễn siêu phè ta thiên long nhân liền là tốt nhất đá mài đao nhìn xem cương diên hiểu xong chân tướng sau dĩ nhiên thật thả bọn hắn quay người rời khỏi năm tiên thiên long nhân vậy mới tranh thủ thời gian nhặt lên gãy tay gãy chân tiếp đó phục dụng trị liệu dưỡng thủy cùng tại đồng đội thi triển trị liệu hệ kỹ năng phía dưới khôi phục nhanh chóng thương thế trên đường thương diên giải trừ ngụy trang biến thành dáng dấp của chính mình một bên hướng về bắc bên thành bay trở về một bên cho tần diệp phát ra tin tức thông chi tất cả người Phục sinh chi quan nhiều nhất chỉ có thể để người phục sinh 94 lần. Một khi tính gộp lại phục sinh số lần đạt tới cấp 94, lần sau tử vong đem vô pháp tiếp tục phục sinh, đồng thời sẽ còn hồn phi phách tán, liền biến thành vong linh, cơ hội đều không có. Tần Diệp tranh thủ thời gian thông qua quốc gia liệt nhân hiệp hội ma đạo chuyển tin trạng cơ sở, nhóm phát tin tức cho tất cả cấp 70 trở lên các thức tình giả. Bất quá mọi người đều không phải cực kỳ lo lắng. Cuối cùng rất nhiều người đều không có tiến vào qua phủ hỏa đạo, cho nên trên lý luận tới nói bọn hắn còn tương đương với có 94 cái mạng, mà. mà những cái kia tiến vào qua phủ hỏa đạo, chết qua mấy lần thậm chí vài chục lần các thức tỉnh giả cũng không phải cực kỳ lo lắng, không giống những cái kia sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thiên long nhân, bọn hắn những năm gần đây tại Phục Hoạt Đảo bên trong tính gộp lại tử vong phục sinh rất nhiều lần, mà bọn hắn lại không có cơ hội thông qua cái gọi là dưỡng thần điện tẩm bộ thần hồn, biến mất mỗi lần tử vong phục sinh, từ đó là cấn tại sâu trong linh hồn bất tử bất diệt tân ký, cho nên chỉ còn mấy cái mạng thiên long nhân hiện tại cũng lộ ra đặc biệt hèn mọn cẩn thận. Ba ngày sau, Diêu lực đám người chọn mệnh thích ứng đoạt xá trọng sinh thiên long nhân thân thể, chỉ là nhục thân đẳng cấp vẫn không có thể rèn luyện đồng bộ đến cùng bản thân ma lực đồng cấp tình trạng. Cho nên bọn hắn hiện tại còn đến áp chế thể nội ma lực khí tức, không thể tiến hành bạo phát, bằng không thân thể nhẹ thì mất không chế, nặng thì vẫn là sẽ bạo thể bỏ mình. Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, từng cái sửa chữa lấy bọn hắn đẳng cấp, đem bọn hắn cho đổi thành 7, 8 chu cấp, tiếp đó an bài bọn hắn tiến vào Phục Sinh Đại Lục tìm cơ hội phân tán ẩn nút đến Thiên Long Nhân trong đội ngũ. Về phấn Dương Băng Kiết, nàng đoạt xá nhục thân là bị Thiên Long Nhân đoạt xá qua người nhà, bởi vậy nàng không cần phụng sự nằm mũng, an bài vào tiền tuyến cùng người khác tổ đội tăng cấp. Lúc này phục sinh đại lục vô cùng náo nhiệt, trong nước đại đa số cấp 70 trở lên thức tỉnh giả lần lượt đi vào giết người thăng cấp, nước ngoài cũng không ít cấp 70 trở lên thức tỉnh giả chen chúc mặt tới. Đồng thời, ẩn tàng trong đó thần nữ cuối cùng bại lộ nàng tồn tại cùng có thể cùng Khương Diên đồng dạng ngụy trang thành người khác kỹ năng. Mà nàng liền là ngụy trang thành Khương Diên bộ dáng, tiếp đó đánh lén mấy ngày nay điên cuồng đuổi giết tiên long nhân, thật không dễ dàng đột phá đến cấp 87 vương xán. Đem vương xán cho miểu sát 2 lần, rớt xuống cấp 85. Chương 138, Câu cá chấp pháp chương 138, câu cá chấp pháp ngụy trang thành bộ dáng của ta. Đem vương sáng giết, biết được vương sáng theo cấp 87 bị chính mình miểu sát 2 lần, ngã xuống cấp 85, Thương Diên liền ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Có thể đánh lén tuấn miểu cấp 87 vương sáng, đủ để chứng minh đối phương đẳng cấp so vương sáng muốn cao hơn rất nhiều, bởi vậy nhất có hiểm nghi liền là cấp 95 thần nữ. Lần này có chút khó giải quyết. Thương Diên xâm lấn thiên giới lúc, thường xuyên ngụy trang cả ngày long nhân nên ngang tiến vào thành trì, tiếp đó giết đối phương một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị, cho nên hắn biết rõ cái này có thể ngụy trang thành người khác kỹ năng có nhiều năng giải. Diêu Khả Ân, Địch Lão Tư Các người sau đó nếu là nhìn thấy ta, hoặc là cái khác người quen đến gần thời vụ tất cẩn thận, hiện tại Thiên Long Nhân bên trong xuất hiện có thể giống như ta ngụy trang thành người khác gia hỏa, đối phương hẳn là cái kia cấp bậc 95 thần nữ. Thương Diên trước tiên cho Diêu Khả hân cùng địch ngữ Hàm lão sư phát ra ma đạo tin tức. Nhận được tin tức Diêu Khả hân cùng địch ngữ Hàm lập tức cảm thấy căng thẳng lo lắng, bởi vì loại này có thể ngụy trang thành bất luận người nào kỹ năng quả thực khó lòng phòng bị. Tiếp xuống đối phương rất có thể sẽ ngụy trang thành người khác trà trộn vào trong thành, mà bọn hắn lại không hiểu rõ tình hình. Thương Diên thuận thế đem cái tin tức này truyền lại tọa trấn hiệp hội tổng bộ Vương Thanh Phong. Để hắn tiếp xuống cũng nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận. Còn có đoạn xá Thiên Long Nhân trọng sinh diêu lực đáng người, Thương Diên cũng đem cái tin tức này nói cho bọn hắn, để bọn hắn tìm phục tại Thiên Long Nhân trong đội ngũ, trong bóng tối tìm kiếm cái này thần nữ tung tích. Ngược lại, Thương Diên cũng dùng Ma Đế thân phận, cho cái kia sau cái bị hắn ký sinh thu phục Thiên Long Nhân truyền lại tin tức. Thần nữ xuất hiện, nàng biến thành đất giới nhân tộc, bắt đầu ẩn nút đánh giết địa giới cường giả thăng cấp. Các ngươi nghĩ biện pháp đem thần nữ cho tìm ra, một khi phát hiện nàng nhất thiết phải trước tiên bảo bảo bằng không mặc kệ nàng thăng cấp xuống dưới sẽ uy hiếp đến bản đế, phá hoại bản đế nuôi nốt địa giới cường giả thành thần kế hoạch. Tuân mệnh. Sáu người lần lượt phục hồi. Theo lấy có Thiên Long Nhân cường giả bị Trang thành Khương Diên thân phận đánh lén đánh giết Vương Sán tin tức lần lượt truyền ra, giờ phút này ngay tại bên ngoài tổ đội đánh giết Thiên Long Nhân tất cả mọi người bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Nhìn thấy có người nhà đột nhiên tới, bọn hắn đều đến hoài nghi có phải hay không Thiên Long Nhân cường giả Ngụy Trang. Đến mức Khương Diên hướng về Vương Sán đội ngũ vị trí bay tới lúc, cùng Vương Sán tổ đội, vừa mới phát tín hiệu cầu cứu các đồng đội đều như là chim sợ cảnh co giụ bởi vì bọn hắn không xác định hiện tại xuất hiện khương diên đến cùng là thật hay giả vương sán nhìn xem quần áo không giống nhau khương diên lập tức nói đây là sự thực khương diên phía trước giả khương diên đi tới vương sán liền cảm thấy khương diên có điểm lạ nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều chỉ là cảm thấy khương diên khả năng là có tâm sự gì cho nên biểu hiện ra một bộ mặt đơn biểu tình tới cũng không có nói chuyện thằng đến khoảng cách gần gặp phải đánh lén bị miểu, vương sán mới biết được mặt đơn khương diên là giả khó trách khương diên đột nhiên tới cũng không nói chuyện khó trách trên mình mặc trang bị quần áo cùng thiên long nhân trang bị phong cách như vậy giống Nhưng hắn kịp phản ứng lúc đã bị đối phương cận thân tuấn nhuễ, tại chỗ phục sinh sau mặc dù muốn phản kích cũng bởi vì phục sinh sau tinh thần ý thức có chút ngốc trệ mà hốt, lại thêm đối phương đẳng cấp viễn siêu tại chính mình, từ đó lần nữa bị đối phương nơi ống tay háo vươn ra truy giải đâm vào mi tâm, xuyên qua đầu. Thương Duyên nhìn xem từ cấp 87 rơi xuống đến cấp 85 vương san, do hỏi: "Cái này giảm bạo ta đánh lén đánh chết người Thiên Long Nhân có hay không có cái khác là thủ?" Vương San trả lời: "Lúc ấy ta liền cảm thấy có điểm gì lạ lạ, hắn tuy là cùng ngươi giống nhau như lúc, nhưng mà bộ mặt biểu tình không được tự nhiên, cùng mặt dơ như" Còn có trên người hắn trang bị phong cách cùng Thiên Long Nhân phối mặc phong cách rất giống. Cuối cùng liền là vũ khí của hắn là một cái màu đen bạc truy dài, phản phất dấu ở trong ống tay áo như, đột nhiên lấy ra, ta cách hắn quá gần, không kịp phản ứng, liền như vậy bị hắn đâm xuyên qua đầu. Lần sau cẩn thận. Nếu như còn gặp được loại tình huống này, liền dùng kiếm tại mọi người trong lòng một chút ám hiệu tới xác định thân phận, nếu như một câu đều đắc không được, vậy đã nói rõ đối phương khẳng định là Thiên Long Nhân. Thương Diên chỉ có thể để bọn hắn thông qua cái phương thức này tới phân biệt đối nhân. Vương Sáng gật đầu một cái, nói bổ sung, đúng rồi, Hắn xuất thủ đánh lén ta lúc còn đối ta thi triển kỹ năng, ta có thể cảm nhận được tinh thần chi hải cũng giống như bị hắn truy giải vũ khí cho đâm xuyên qua. Tiếp đó cảm giác có đồ vật gì bị hắn cho hút đi như. Thương diên muội mày, nếu như là hấp thu ký ức lời nói, vậy thì phiền ái. Đến lúc đó đối ám hiệu cái gì chỉ sợ hắn cũng có thể thông qua hấp thu đến ký ức tiến hành trả lời. Nghe vậy, vương sán đám người đều không bình tĩnh. Ngày này long nhân có thể giảm mã bất luận kẻ nào, còn có thể hấp thu ký ức lời nói, sau đó còn thế nào phân biệt ra được? Nhất định cần phải nghĩ biện pháp đem hắn cho tìm ra xử lý mới được. Không phải loại cường giả cấp bậc này trà trộn vào trong đội ngũ, căn bản khó lòng phòng bị. Bọn hắn biết trọng trách này chỉ có thể giao cho Khương Diên, đối phương có khả năng tuấn miểu cấp 87 vương sán, để vương sán không tịp phản ứng, nói rõ đối phương tuyệt đối là cấp 90 trở lên tồn tại. Mà trong nước cấp 90 trở lên cường giả hiện tại cũng chỉ có dùng Khương Diên làm chủ bốn người, cùng Khương Diên bọn hắn tụ sủng. Khương Diên hỏi, hắn giết vương sán sau, hướng bên nào chạy? Bên này. Có người đưa tay chỉ. Khương Diên nói lấy. Đối phương có thể là cấp 95 tồn tại, cho nên không có tiếp tục đánh giết Vương Sán thu hoạch kinh nghiệm, cũng không có ra tay với các ngươi, cho nên các ngươi như thường lệ hành động là được. Tại cấp bậc của các ngươi không cách nào làm cho hắn thu hoạch đến kinh nghiệm phía trước, hắn xác suất lớn là sẽ không để mắt tới các ngươi. Biết được đối phương đẳng cấp khả năng là cấp 95 lúc, Vương Sán đắng người trong lòng càng căng thẳng hơn bất an. Cú may có phục sinh chi quan, Vương Sán trong lòng âm thầm vui mừng. Nếu là không có phục sinh chi quan lời nói, vậy hắn hiện tại liền là một cỗ thi thể. Cương Diên xuôi theo ngón tay bọn hắn hướng nhanh chóng bay đi. Trên đường triệu hồi ra hai cái dơm dạ chim một trái một phải duy chỉ xa nhất có thể chi phối khoảng cách, đồng bộ tìm kiếm lấy cái này, Ngụy Trang Thành chính mình thần nữ tung tích. Nàng Ngụy Trang Thành bộ dáng của ta, nói rõ nàng gặp qua ta, chuyện này ý nghĩa là nàng có thể là Ngụy Trang Thành cái khác tiên long nhân hình tượng, tiếp đó sen lẫn tại trong thành trì cùng mấy ngày này long nhân một chỗ xâm lấn địa giới. Cho nên cái khác tiên long nhân mặc dù biết là cấp 95 thần nữ xuất lĩnh bọn hắn một chỗ xâm lấn địa giới, nhưng lại không biết rõ thần nữ ở đâu. Một cái không ngất long nhân đều chưa từng gặp qua, không biết đạo trưởng bộ dáng gì, xuất tình ra nghề nghiệp gì thần bí tồn tại, ngẫm lại đều để đầu người đau. Thương gian tìm kiếm không có kết quả. Không thể làm gì khác hơn là thả Nam Trâm đi ra, chuyển tống về thành. Hiện tại thần nữ xuất hiện, mang ý nghĩa Bắc Nguyên thành cũng không an toàn. Đối phương lúc nào cũng có thể ngụy trang thành người khác trà trộn vào trong thành, tiếp đó xuất lĩnh cái khác Thiên Long Nhân Cường giả xâm lấn công kích kết giới tháp, cướp đoạt phục sinh chí quan. Bởi vậy Khương Diên để Nam Trâm đưa mọi mọi các nàng trở về, tiếp đó thi triển ngụy trang kỹ năng, biến thành cấp 87 tần diệp, lại đem tần diệp cho ngụy trang thành cấp 97 chính mình, dùng cái này trao đổi thân phận, chuẩn bị tới cái câu cá chấp pháp. Chương 139, cuối cùng bắt được ngươi. Chương 139, cuối cùng bắt được ngươi. Cái kia Thiên Long Nhân lại xuất hiện. Hắn giả mạo triệu Khôn trong tiểu tổ đồng đội, đánh lén Miểu Sát Triệu Khôn. Nghe nói Triệu Khôn bị hắn theo cấp 88 giết tới cấp 86 lúc, trong cơ thể hắn ma lực khí tức đột nhiên bạo phát một trận, khả năng là đột phá đến cấp 96, cho nên không còn tiếp tục đánh giết Triệu Khôn. Báuyên Thành, Ngụy Trang Thành Khương Diên dáng dấp Tần Diệp nhận được tin tức, trước tiên truyền lại cho ngay tại bên ngoài săn bắn Thiên Long Nhân cương diên. Ngụy Trang Thành Tần Diệp dáng dấp Khương Diên thông qua Ngụy Trang Thành phổ thông loại chim râm dạ chim nhìn thấy Triệu Khôn các đồng đội phóng ra ở trên trời tín hiệu. Khoảng cách thẳng xa, nhìn ra cách vài trăm km, nhưng Cương Diên vẫn là xuất lĩnh lấy Dương băng khiết năm người chạy tới. Hai ngày qua này, Cương Diên từ trước đến nay tần diệp trao đổi thân phận. Cấp 98 hắn, ngụy trang kỹ năng có thể kéo dài 98 phút, mà thời gian hồi kỹ năng là 100 điểm chung, bởi vậy ngụy trang hiệu quả sau khi kết thúc, hắn chỉ cần chờ 2 phút đồng hồ liền có thể tiếp tục ngụy trang. Cho nên mỗi lần ngụy trang kỹ năng hiệu quả kết thúc phía trước, hắn liền sẽ thông qua mang theo người chuyển tống tháp trở về Bắc Kinh thành, tiếp đó chờ 2 phút đồng hồ thời gian hồi kết thúc, tiếp tục ngụy trang thành tần diệp chuyển tống về đi. Đồng thời để Tần Diệp tiếp tục ngụy trang hắn tỏa chân phủ thành chủ, cũng để Tần Diệp thỉnh thoảng bay ra ngoài lộ cái mặt, đi dạo một vòng. Khương Diên tin tưởng, trừ phi cái này thần nữ có kỹ năng gì có thể nhìn ra chính mình cùng Tần Diệp ở giữa ngụy trang bằng không tiếp xuống cái này thần nữ làm tiếp tục thăng cấp, khẳng định sẽ để mắt tới ngụy trang thành Tần Diệp chính mình. Hai ngày qua này, tại Khương Diên dẫn dắt tới, Dương Bang Kiệt đã đột phá cấp 80, mà ngụy trang thành Tần Diệp hắn cũng thỉnh thoảng thi triển kỹ năng, đem đẳng cấp cho lần lượt sửa chữa thành cấp 89, dạ vợ thành đánh giết thăng cấp. Không bao lâu, Khương Diên lại nhận được Tần Diệp gửi tới tin tức. Rốt Kelly dường như cũng bị hắn để mắt tới, theo cấp 90 bị giết tới cấp 86. mươi sáu. Rốt là xâm lấn địa giới ma tộc cường giả, lúc ấy Khương Diên đem Rốt Kelly cho giết tới cấp 86, Mấy ngày qua theo lấy phục sinh đại lục tin tức truyền đến ra, Rốt Kelly cũng mang người chạy tới. Xem như ma tộc cường giả, Rốt Kelly bản thân thức tỉnh chính là thiên ma loại hình cường đại nghề nghiệp, tiếp đó còn đoạt xá cấp S thánh đấu sĩ nghề nghiệp, bởi vậy cấp 86 hắn dựa vào hai cái công thủ đều cực kỳ cường đại nghề nghiệp, ngắn ngủi bốn năm ngày liền đã săn giết không ít cấp tám trở lên thiên long nhân, trở lại cấp chín chỉ là vừa đột phá cấp 90 hắn, đột nhiên bị cấp 96, Ngụy Trang thành đồng đội thần nữ cho đánh lén trọng thương, theo cấp 90 giết tới cấp 86. Mẹ, đây đều là lao tử kinh nghiệm a. Trong lòng Khương Diên nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn vô pháp nắm giữ cái này thần nữ cụ thể động tĩnh, chỉ có thể tiếp tục ngụy trang thành tần Diệp, đem đối phương cho câu đi ra. Ngay kế tiếp, Ngụy Trang thành tần Diệp Khương Diên cố tình áp chế chiến lực, tại Dương Băng Khiết đám người phối hợp xuống, gian nan chém giết một cái cấp 89 tiên lão nhân đánh giết cấp 89 Tiên Long Nhân, kinh nghiệm 8.010 Khương Diên cố tình bộc phát ra ước trưởng cấp 90 cường đại ma lực khí tức, giả vờ theo cấp 89 đột phá đến cấp 90. Đồng thời thi triển sửa chữa kỹ năng, đem cấp 89 đổi thành cấp 90. Bởi vậy tại trong mắt người khác liền là Tần Hội trưởng thành công đột phá cấp 90. Chúc mừng Tần Hội trưởng đột phá cấp 90. Dương băng khiết đám người từ đáy lòng chúc mừng ấy, các nàng là loại trừ Tần Diệp bên ngoài, duy nhất biết rõ trận tướng, cũng toàn chỉnh phối hợp Khương Diên diễn kịch tồn tại. Khương Diên vạn vật phục hồi kỹ năng có thể để cho hết thể ngụy trang Huyễn Tượng đều khôi phục nguyên dạng chỉ là hắn không thể nào thấy được một người liền thi triển vạn vật phục hồi kỹ năng, vậy vậy hắn chỉ có thể thông qua ngụy trang thành tần diệp bộ dáng, tiếp đó tại Dương Băng Khiết phối hợp của các nàng phía dưới tiến hành câu cá chấp pháp, nhìn có thể hay không đem trong bóng tối ẩn nút thần nữ cho câu đi ra. Hắn cười hắc hắc, nói, quá sướng sướng. Đột phá cấp 90 sau, toàn thuộc tính tăng lên gấp đôi. Nói xong, Thương Diên Cố tình nói, "Tiểu Dương, ngươi tới bổ đào, đem cái này cấp 88 Tiên Long Nhân cho giết tới ngươi vô pháp thu được kinh nghiệm. Nghệ nghiệp của ngươi rất mạnh, chờ ngươi đột phá cấp 90, đến lúc đó chiến lực khẳng định so ta còn mạnh hơn." Vậy ta không khách khí nha Dương băng Kiết biết hương riêng có thể là thật đột phá, chỉ bất quá không phải theo cấp 89 đột phá đến cấp 90, mà là theo cấp 97 đột phá đến cấp 98, cho nên mới sẽ đem cấp 88 đầu người kinh nghiệm nhường cho chính mình. Nàng thừa dịp cái này tiên Long nhân tại chỗ phục sinh sau thân thể có chút thoát không chế, tinh thần ý thức có chút trì độn ngốc trệ, trong tay lợi kiếm tranh thủ thời gian bổ về phía đối phương cái cổ. Một giây vung ra bạc kiếm, đối phương theo phục sinh bên trong kịm phản ứng lúc, cổ đã xuất huyết nhiều. Mấy liệt đau nhức kịch liệt cùng xuất huyết nhiều tạo thành hô hấp khó khăn, đầu váng mắt hoa để cái này tại chỗ phục sinh sau đẳng cấp rất xuống cấp 88 Thiên Long Nhân rất nhanh bốn nhờ làm mất máu quá nhiều, bị Dương Băng khiết lần nữa vung ra một kiếm đem nó chém giết. Không bao lâu, một chi tiểu đội bay tới. Tân hội trưởng, ngài đột phá cấp 90 lạp. Bên trong một cái cấp 80 ban nữ tử nhìn xem ma nhãn biểu hiện cấp 90, chính giữa theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ cấp 90 trang bị, một mặt kích động thay đổi lên tần diệp cấp bách đi tới chúc mừng. Dừng lại, Ngụy Trang thành tần diệp khương nhiên cảnh rắn nói, các ngươi đừng tới đây. Trước đối cái ám hiệu Ta cho các ngươi tinh thần truyền âm, các ngươi trước tiên mở miệng trả lời. Thương Diên tinh thần truyền âm nói, cung đình ngọc dịch ỉu. Đối diện năm người trăm miệng một lời trả lời, 181 ly. Thương Diên tiếp tục cho bọn hắn tinh thần truyền âm, thiên vương cái địa hổ. Lần này liền có vấn đề. Trong đó bốn cái nam trả lời, mặc đề mét m Cấp 83 nữ tử thì trả lời, bảo tháp trấn hạ yêu. Tiếp đó nàng chân mày cau lại, cho là chính mình bại lộ, đột nhiên thi triển đến một cái không chế diện rộng loại tinh thần hệ kỹ năng. Trong khoảnh khắc, Nàng bên cạnh bốn tên đồng đội phản phất lâm vào rất có dự hoặc trong nguyên cảnh, thân thể không lúc nhích, ánh mắt biểu tình mạn lộ hoa đạo, như là chúng mị hoặc kỹ năng. Thương Diên tâm thần cũng hoảng hốt mấy mắt, trong lòng không tên truyền đến run sợ một hồi, ánh mắt cũng theo đó ngốc trệ một thoáng, phản phất nhìn thấy nữ thần trong động, đột nhiên ngóc lăng tại chỗ. Mà trước mắt nữ thần trong động chính giữa hướng về hắn cực tốc lao tới, tay phải nắm lấy một thanh sắc bén màu đen bạc truy rải, đâm về trố mi tâm của hắn. Thương Diên rất nhanh liền hồi thần lại, hắn lập tức thi triển trang bị cách mạng kỹ năng, tước vũ khí phong cấm trên người đối phương tất cả trang bị mà tinh. Tính cả gần đâm về phía mình đầu thanh này truy giải bên trong dung hợp cấp 95 đâm xuyên ma tình cũng cho phong cấm. Phốc. Chỉ thấy vô pháp phát động đâm xuyên ma tình kỹ năng truy giải chỉ là miễn cưỡng đâm vào Thương Diên mi tâm, chiều sâu ước chừng 2 cm tả hữu. Cuối cùng bắt được ngươi. Thương Diên ngụy trang 3 ngày tuần diệp, rốt cục vẫn là thành công câu cá chấp pháp, đem cái này thần nữ cho câu được đi ra. Đối phương biến sắc mặt, cấp bách rút về truy giải, bay người mà chạy. Nhưng mà lúc này, xung quanh thực vật phản phất tất cả đều sống lại, nháy mắt tạo thành một cái phương viên ngàn mét không lộ thực vật lao tụ. Ngay sau đó, giương băng kiết hư không tiêu thoát. Diêu Khả hân nhận được tin tức sau, lập tức thông qua cùng Dương Bang Khiết cùng tổ âm dương đổi chỗ Ma Tinh dây chuyền, cùng Dương Bang Khiết trao đổi vị trí, tới trước trợ giúp Khương Diên. Chương 140, Thật giả Khương Diên bảy ra chém giết chương 140, Thật giả Khương Diên bảy ra chém giết trang bị cách mạng kỹ năng tức vũ khí phong cấm trên người đối phương tất cả dung hợp Ma Tinh trang bị. Khương Diên bất ngờ phát hiện trên người đối phương trang bị cùng vũ khí dĩ nhiên đều dung hợp hai cái Ma Tinh. Cấp 95 truy giải vũ khí, loại trừ dung hợp một mai cấp 95 đâm xuyên Ma Tinh bên ngoài, còn dung hợp một mai cấp 94 phá giáp Ma Tinh. Cương Diên không có suy nghĩ nhiều, Thiên Long Nhân cường giả như mây, có người có thể giống như hắn, thức tỉnh ra tương tự với siêu cấp miếng bá kỹ năng tình huống cũng rất bình thường. Hắn tước vũ khí phong cấm song trên người đối phương tất cả ma tình sau khi trang bị, gần như đồng thời thi triển trùng gà hóa quốc lĩnh vực kỹ năng, tạo thành một cái to lớn thực vật lao tủ, như là kết giới bao phủ lên một cái phương viên ngàn mét chiến trường, không cho đối phương cơ hội thoát đi. Xong, Cương Diên để cho an toàn, còn lấy ra một tòa bị hắn hợp lại thăng cấp đến cấp 98 ngăn che hấp. Lần này trừ phi Thiên thần đột nhiên xuất hiện, bằng không cái này thần nữ hắn quyết định. Chỉ thấy bốn phía một mảnh lơ mơ chỉ có pha tạp điểm sáng thông qua thực vật trong lồng giam một chút khe hở mơ hồ điểm lóe lên xung quanh. Cùng lúc đó, từng đầu dây leo vươn hướng cùng Dương Băng Khiết tổ đội mấy tên đội viên khác, cũng bị vây ở cái này thực vật trong lồng giam người khác, buộc chặt lấy bọn hắn, đem bọn hắn cho lôi kéo ra thực vật lao tủ, để tránh chiến đấu kế tiếp tác động đến đến bọn hắn. Thần nữ tại trốn, Khương Diên tại đuổi. Làm dẫn ra thần nữ, đem nó chém giết, Khương Diên thế nhưng không thiếu phía dưới thời gian. Hắn vừa mới đổi lên cũng không phải cấp 90 trang bị, mà là từ cấp 98 đổi thành cấp 90 che giấu hai mắt người một bộ thần trang. Một bộ này cấp 98 thần trang Bên trong dung hợp đều là cấp 98 ma tinh, đồng thời đều là một kiện trang bị dung hợp hai cái cấp 98 ma tinh. Bởi vậy dưới chân hắn cái này song hùng ngắn loại trừ dung hợp cấp 98, có thể tại phương biên 9800m bên trong tốc độ ánh sáng thuần di đến một vị trí nào đó sét đánh ma tinh bên ngoài, còn ngoài định mức dung hợp một mai gia tăng 98 gì tốc cấp 98 tăng phúc ma tinh. Cho nên thời gian một cái nháy mắt, Thương Diên liền đuổi kịp ý thức đến hỗn ổn, quay người chạy trốn thần nữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thương Diên khóa chặt đối phương thị triển bản vật phục hồi kỹ năng Lập tức, ngụy trang thành cấp 83 nữ tử thần nữ bị ép khôi phục hình dáng cũ, lộ ra nguyên hình. Đây là một cái có được một đầu màu phân trắng tóc dài, nhìn lên ước chừng mươi tuổi, ngũ quan tinh mỹ, vóc dáng gợi cảm, rất có mỹ hoặc nữ nhân. Sắc mặt nàng giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình biến hóa kỹ năng lại bị đối phương cho cưỡng ép hủy bỏ. Mất đi biến hóa ngụy trang thần nữ, lộ ra nguyên hình đồng thời, cấp bậc chân thật cũng bại lộ đi ra. Đẳng cấp cấp 96 nghề nghiệp, Bách biến tinh quân, cấp S, bị thuật yêu cơ, cấp A, khó trách vừa mới tinh thần hoàng hốt một thoáng, kém chút bị nàng thanh này chửi cho đâm xuyên đầu. Nguyên lai là bị nàng bị hoặc kỹ năng cho bị hoặc đến. Còn tốt hương Diên đẳng cấp cao hơn nàng ra cấp 2, bị hoặc hiệu quả giảm mất đi nhiều, sắp đến đem bị đâm trúng phía trước tức vũ khí phong tỏa trên người nàng tất cả trang bị ma tinh, bởi vậy mất đi cấp 95 đâm xuyên ma tinh, kỹ năng thanh này truy giải không thể đâm xuyên đầu thương Diên. Tra xét đến thần nữ nghề nghiệp sau, thương Diên liền biết thế nào nhằm vào nàng. Tức kỳ hiển nhiên, cái này cấp S bách biến tinh quân nghề nghiệp là nàng đoạt xá lấy được, cấp A mỹ thuật yêu cơ nghề nghiệp mới là nàng bản thân tư tính. Chỉ thấy thần nữ lộ ra nguyên hình lúc hình như liên tưởng đến cái gì, cấp bạch thi chiến cấp 90 tinh thần biến kỹ năng Cương Diên lấy chính thức ra hợp lại thăng cấp đến cấp 98 ma bướm kiếm, chỉ thấy bạn vật phục hồi kỹ năng phía dưới khôi phục nguyên trạng thần nữ lắc mình biến hóa, lại biến thành bộ dáng của hắn. Diêu Khả Ân cũng là sửng sốt một chút, bên cạnh Cương Diên vẫn là ngụy trang thành tần diệp răng dấp, mà trước mắt trưởng thành đến cùng hồ ly tinh đồng dạng tràn ngập mị hoặc thiên long tộc nữ nhân thì hơi lắc người, biến thành Cương Diên răng dấp. Cương Diên vừa mới hiểu đến thần nữ nghề nghiệp lúc, còn chưa kịp sửa chữa phá hoại, đối phương liền đã thi triển cấp 90 mở khóa kỹ năng mạnh nhất, biến thành bộ dáng của mình. Tinh thần biến kỹ năng này cực kỳ biến thái. Thi triển kỹ năng, biến thành ai bộ dáng? liền có thể thi triển ai nghề nghiệp kỹ năng, nàng biến thành cư Diên, mang ý nghĩa cư Diên thức tỉnh thợ tu đổ nghề nghiệp cùng nông dân nghề nghiệp, nàng đều có thể hoàn mỹ lợi dụng. Mà cấp 96 thần nữ thi triển tinh thần biến kỹ năng, có thể kéo dài 9 phút 36 giây. Nói cách khác, tiếp xuống 9 phút 36 giây thời gian bên trong, nàng liền tương đương với hàng thật giá thật cấp 96 cư Diên. Sửa chữa. Cư Diên trước tiên thi triển kỹ năng, đem cái này đột nhiên biến thành chính mình, nghề nghiệp cũng bởi vậy biến đến cùng chính mình giống nhau, như lúc hàng giả bên trong thợ tu độ bàn cho sửa chữa kỹ năng cho đổi thành sửa chữa. Mua bố trước cửa la bàn Khương Diên phiêu khích đồng thời, hủy bỏ vị trang kỹ năng, biến thành nguyên trạng. Thế là thật giả Khương Diên lẫn nhau chém giết hình ảnh xuất hiện tại giao khả ẩn trước mặt. Thần nữ bản Khương Diên nhíu mày, nàng khoảng thời gian này đến nay thi triển tinh thần biến kỹ năng biến qua mấy lần Khương Diên bộ dáng, bởi vậy nàng phát hiện Khương Diên cái này thợ tu đổ nghề nghiệp bí mật. Cấp ép nghề nghiệp lại ban cho một cái thần cấp sửa chữa kỹ năng. Cực kỳ hiển nhiên, đây là không hợp lý. Cho nên nàng cho rằng cái này tự tu độ nghề nghiệp cấp bậc là áp đảo cấp ép trở lên thần cấp nghề nghiệp. Trong truyền thuyết chỉ cần đột phá cấp 100, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể chuyển thành thần chức. Từ đó làm cho nghề nghiệp kỹ năng hiệu quả tăng lên trên diện rộng. Ma Khương Diên cái này cấp ép thợ tu bổ nghề nghiệp ban cho sửa chữa kỹ năng dưới cái nhìn của nàng liền là một cái thần cấp kỹ năng. Phía trước thi triển biến hóa kỹ năng, biến thành Khương Diên bộ dáng đánh giết vương san lúc, nàng cũng cảm giác được Khương Diên ma lực khí tức rất mạnh. Cấp ép bách biến tinh quân nghề nghiệp ban cho biến hóa kỹ năng có thể để cho nàng tùy tâm sử dụng biến thành bất luận kẻ nào, đồng thời hoàn mỹ phục khắc đối phương đẳng cấp cùng thân thể thuộc tính, bất quá vô pháp cùng tinh thần biến kỹ năng đồng dạng tính cả nghề nghiệp một chỗ phục khắc. Lúc ấy cấp 95 nàng, biến hóa thành Khương Diên dáng dấp có thể kéo dài dài đến 95 phút. Cũng chính là tại cái này dài đến 9 năm phút thời gian bên trong, nàng cảm nhận được tiên tiên mãn ma lực thể chất mang tới chỗ tốt, thế là tại tránh né Khương Diên tìm kiếm đổi bắt trong lúc đó, ẩn nút đi nàng, vụ trộm thi triển tinh thần biến kỹ năng, biến thành Khương Diên bộ dáng phục khắc Khương Diên nghề nghiệp. Bởi vậy Khương Diên cái này sửa chữa kỹ năng bí mật bị nàng phát hiện. Cho nên nàng đột phá cấp 96 sau, thông qua thi triển thiên công khai vật kỹ năng, chế tạo lần nữa thăng cấp một bộ trang bị, đồng thời thông qua sửa chữa cùng hợp lại kỹ năng thăng cấp nhẫn chưa vật cùng một chút ma tinh, từ đó thi triển siêu cấp miếng vá kỹ năng để vũ khí trang bị ngoài định mức dung hợp một mai 90 mấy cấp ma tinh. nàng nguyên bản còn nghĩ đến lại ẩn nút một đoạn thời gian, lại cẩn thận nghiên cứu một chút cái khương diên này thợ tu bổ kỹ năng, đến lúc đó đẳng cấp đột phá đến cấp chín mươi sau, liền có thể ẩn nút vào bắc bên thành, thi triển tinh thần biến kỹ năng, biến thành khương diên răng rớp, tiếp đó lợi dụng cái khương diên này kỹ năng đoạt lại phục sinh chi quan cũng sửa chữa phá hủy vây khốn kết giới tháp. có thể nàng không nghĩ tới cái khương diên này dĩ nhiên biến thành người khác bộ dáng tại nơi này mai phục nàng. Chương 141, phụ ma đổi thành mị ma. Chương 141, phụ ma đổi thành mị ma. Hắn là đem lắp ráp kỹ năng cho sửa chữa thành bị trang kỹ năng, hoặc là đem cải tạo kỹ năng cho sửa chữa thành thay đổi kỹ năng, từ đó thu được cùng ta biến hóa kỹ năng đầu dạng, có thể tùy tâm sở dụng biến thành người khác bộ dạng ư. Kinh hoàng phía sau, thần nữ cấp bách thi triển nông dân nghề nghiệp bên trong bản thân đã từ miễn dịch sâu bệnh kỹ năng cho đổi thành miễn dịch thường tổn kỹ năng. Đường, trong tay khương diên cấp 98 ma vương kiếm phát động cấp 98 bạo kích kỹ năng, cùng cấp 98 phá giáp kỹ năng. Kết quả chém vào cái này, thần nữ trên cổ lại không có thể tạo thành một tơ một hào thương tổn. Sửa chữa. Thương Diên không thể làm gì khác hơn là thi triển kỹ năng, trước tiên đem kỹ năng của đối thủ đều làm hỏng mất. Miễn dịch thương tổn đối phương thi triển qua sau, có thời gian hồi kỹ năng lại, không cần thiết lần nữa sửa chữa cuối cùng nàng tinh thần biến kỹ năng cũng chỉ có thể để nàng biến thân 9 phút 36 giây. Sửa chữa. Trước tiên đem đối phương nông dân nghề nghiệp bên trong phục sinh kỹ năng cho đổi lại thuốc đẩy sinh trưởng. Ngay sau đó, Thương Diên thừa dịp thần nữ miễn dịch thương tổn kỹ năng có thể để cho nàng miễn dịch dài đến 9 6 giây lần lượt sửa chữa cái khác có khả năng bị nàng ngăn cơn sóng dữ, từ đó chạy trốn kỹ năng. trong gà hóa quốc đổi thành thổ mục giai bình, phương biên vạn mét đều không có kiến trúc, không cần lo lắng nàng có thể khống chế thổ mục kiến trúc. sẽ mở khương diên hiện tại cái này từ trong gà hóa quốc bao phủ lại thực vật lao tù. trang bị cách mạng đổi thành võ công cách mạng chỉ cần không cho nàng bắt trước bữa, tước vũ khí phong tấm ma tinh trang bị là đủ. vạn vật phục hồi đổi lại vạn vật khôi phục dạng này là có thể tránh khỏi nàng phục hồi trang bị trạng thái, hoặc là phục hồi bị sửa chữa phá hoại kỹ năng, phá giải kỹ năng đổi thành thái biến dạng này cũng không cần lo lắng nàng bị đi ngăn chết đều gọi trợ rút. Về phần còn lại kỹ năng, độ bền vạn vật chết cây lắp giấc thiên địa cải tiến cải tạo rơm rạ chim phụ ma hấp thu hợp lại vạn vật chất lọc thiên công khai vật thiên địa nhi tử siêu cấp miếng và những kỹ năng này. Thương Diên biết những kỹ năng này vô pháp giao phó nàng chiến lực, cũng không cách nào để nàng đào thoát, bởi vậy không có lãng phí thời gian sửa chữa phá hoại. Ngược lại chủ yếu nhất sửa chữa kỹ năng cho đội thành sửa chữa sau, nàng cái này hàng giả coi như là triệt để bị đối phế. Thương Diên cái này thợ tu độ nghề nghiệp một khi không có sửa chữa kỹ năng, liền sẽ trở thành một cái đường đường chính chính thợ thủ công loại nghề nghiệp. Lúc này, Diêu Khả Hân thi triển chúc phúc kỹ năng cho Khương Diên cùng chính mình một chỗ chúc phúc, tăng lên 95 toàn thuộc tính tăng phúc. Thông qua tinh thần biến kỹ năng biến thành Khương Diên dáng dấp thần nữ, giờ phút này cũng không còn cách nào bình tĩnh. Nàng lợi dụng dài đến 9, 6 giây miễn dịch thương tổn kỹ năng, ý đồ phá vỡ lớp lớp vòng dây, thoát đi Khương Diên truy sát. Kết quả Khương Diên vô luận là tốc độ vẫn là phản ứng đều viễn siêu nàng, căn bản không cho nàng bất luận cái gì muốn thoát đi cơ hội, thậm chí còn đem nàng phục khắc Khương Diên nghề nghiệp đạt được một chút trọng yếu kỹ năng đều cho sửa chữa phá hoại, nhất là bị nàng xưng là thần cấp kỹ năng sửa chữa kỹ năng, lại bị đổi thành chữa trị trang bị vật phẩm sửa chữa kỹ năng rất nhanh, miễn dịch thương tổn kỹ năng hiệu quả kết thúc. Thương Diên lần nữa vung ra một kiếm, thần nữ cấp bách nâng lên trong tay nắm lấy truy giải vũ khí tiến hành đón đỡ. Dương. Nàng day phải nắm lấy thanh này ngón cái to, chiều dài vượt qua một mét, cuối cùng dị thường sắc bén cấp 95 truy giải vũ khí, bị trong tay Khương Diên cấp 98 Ma Vương kiếm cho chém ra một đạo thật sâu lỗ hổng, phản phất xuôi theo lỗ hổng này lại chém một kiếm, liền có thể đem nó một phân thành hai. Thương Diên có đẳng cấp dẫn trước, còn có ma tính kỹ năng, cùng diêu khả hần 95 toàn thuộc tính kỹ năng tăng phúc. Bởi vậy chỉ có cấp 96 Trang bị ma tinh còn bị tức vũ khí phong cấm thần nữ căn bản khó mà ngăn cản Khương Diên cái này miễn ép tính tiến công. Thế là nàng vung Tha lợi dụng Khương Diên nghề nghiệp kỹ năng lịch chuyển thế cục, chủ động bị bỏ tinh thần biến kỹ năng hiệu quả, từ Khương Diên dáng dấp biến trở về nguyên bản dáng dấp. Bị hoạch, nàng lập tức đối Khương Diên thi triển bị thuật yêu cơ nghề nghiệp ban cho cái thứ nhất đơn thể mị hoặc kỹ năng. Khoảng cách gần như vậy phía dưới Khương Diên, chịu đến mị hoặc kỹ năng ảnh hưởng, tinh thần lần nữa chịu đến mị hoặc trùng kích, tốc độ hoàn hốt một thoáng. Thánh thuần, Diêu Khả hân cấp Bạch thi triển kỹ năng Khương Diên trước mặt lập tức xuất hiện tầng một quan vẫn đỡ được thần nữ đâm về Khương Diên mắt phải truy giải. Thần nữ ánh mắt run lên, thi triển mỹ ảnh mê tung kỹ năng, giống như quỷ mị thẳng hướng Diêu Khả Hân. Thiên sứ thủ hộ. Diêu Khả Hân không dám kinh địch, nàng tuy là chỉ so với đối phương thấp cấp một, nhưng nàng dù sao cũng là cái phụ trợ, bởi vậy không chút do dự cho chính mình thi triển phòng ngự kỹ năng. Lần nữa chịu đến mỹ hoặc kỹ năng ảnh hưởng Khương Diên lấy lại tinh thần, phát hiện thần nữ đã xoay qua chỗ khác thẳng hướng Diêu Khả Hân. Tinh thần lược kỹ năng thở tác tâm. Mặc dù chỉ là bị đối phương mị hoặc ngắn ngủi nháy mắt, thế nhưng đối với loại cấp bậc chiến đấu này tới nói, ngắn ngủi nháy mắt bạo lộ ra trí mạng sơ hở, liền đủ để chiến bại, bị người một kích mất mạng. Sửa chữa. Thương Nhiên một bên thẳng hướng thần nữ, một bên thi triển kỹ năng, đem phụ ma kỹ năng đổi thành mị ma. Thi triển mị ma kỹ năng, Thương Nhiên lập tức hóa thân thành mị ma hình thái, đỉnh đầu sinh ra hai cái màu tím nhạt sừng thú, góc dáng biến đến càng cao lớn uy mãnh, ngũ quan biến đến càng tuấn tú xuất khí. Mị ma hình thái phía dưới hắn, ma lực khí tức đều tràn ngập cường đại mị hoặc hiệu quả, đồng thời mị ma hình thái hắn không vẹn vẹn có thể miễn dịch thần nữ mị hoặc kỹ năng, còn có thể ngược lại mị hoặc thần nữ. trong lúc nhất thời, diêu khả hơn ngây dại, ánh mắt đột nhiên cùng hoa xi si như, miệng nhỏ hơi mở, nhìn xem bị ma hình thái phía dưới gợi cảm tuấn tú cương diên, âm thầm nuốt một thoáng cổ họng. mà thần nữ bị Khương diên thể nội phát ra tràn ngập mị hoặc hiệu quả ma lực khí tức bao phủ lúc, ánh mắt biểu tình cũng là đột nhiên trì trệ, mắt buông hoa đảo, ý thức đến chính mình phản gặp mị hoặc sau, thần nữ cắn nát môi dưới, lợi dụng cảm giác đau để chính mình nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng mà liền là cái này ngắn ngủi trong nháy mắt mị hoặc thất thần, cương diên đã giết tới trước mặt của nàng không thể. Thần nữ bốn định thi triển bị thuật yêu cơ nghề nghiệp bên trong không thể xâm phạm kỹ năng. Kết quả là tại kỹ năng phía trước đông đưa lúc, trong tay cương diên cấp 98 ma vương kiếm đã rơi vào nàng trắng nón như tuyết, bị cốt trời sinh trên cổ. Phúc. Máu tươi phun tung vé. Thần nữ tuyệt đối không ngờ rằng, một mực đến nay đều là bị hoặc người khác chính mình, dĩ nhiên cũng sẽ có bị người khác bị hoặc thời điểm. Ma vương kiếm phát động bạo kích kỹ năng, cương diên một kiếm này trực tiếp chém vào thần nữ cổ 2 phần ba vị trí. Chỉ thấy cương diên căn bản không hiểu đến cái gì gọi là thương hương thiết ngọc, tay trái trực tiếp nắm chặt thần nữ màu phấn trắng tóc dài. Coi thường đối phương ta thấy mà yêu, rất có dụ hoặc mỹ mạo, cứ thế mà cắt xuống đối phương đầu trường 142, nguyên lai like đây chính là thiên thần nghệ nghiệp. Trường 142, nguyên lai like đây chính là thiên thần nghệ nghiệp. Đánh giết cấp 96 thiên long nhân, kinh nghiệm 19200 Khương Diên cứ thế mà cắt xuống thần nữ đầu, cảm thụ được đối phương tràn ngập thống khổ cùng oán hận ánh mắt, tiện tay đem đầu ném vào dưới chân. Cấp 94 Phục sinh chi quan vô pháp phục sinh cấp 96 thần nữ, nhưng mà Khương Diên bạn vật phục sinh kỹ năng có thể đem nó phục sinh. Chỉ thấy Thương Diên cấp đi trong tay nàng cấp 95 truy giải vũ khí thu vào trong nhận trữ vật, thuận tiện lấy ra hợp lại thăng cấp đến cấp 98 chân áp xích, đem thần nữ cho trói lại. Đồng thời thi triển sửa chữa kỹ năng, đem vạn vật phục hồi cho đổi thành vạn vật phục sinh. Phục sinh sau, thần nữ kỹ năng trạng thái sẽ chịu đến tiết lập lại. Đã nàng là thiên thần thần nữ nhi, như thế nàng hơn phân nửa cũng có thể thông qua tinh thần biến kỹ năng biến thành thiên thần bộ dáng, từ đó nắm giữ thiên thần nghề nghiệp kỹ năng. Thương Diên cố ý chậm trễ 2 giây, vậy mới thi triển vạn vật phục sinh kỹ năng, phục sinh bị hắn chém giết thần nữ Chỉ thấy thần nữ đầu tại phục sinh pháp tác lực lượng phía dưới phiêu lên, trở về đến chết sau vẫn sừng sững cứng ngá, đứng ở trước mặt Khương Diên thi thể không đầu tại chỗ. Trên người nàng cùng phun tại trên đất máu tươi như có ý thức hội tụ trở về thể nội. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng cường đại sinh mệnh khí tức bắn ra, cấp 96 thần nữ tại chỗ phục sinh, ma lực khí tức nhanh chóng chợt xuống. Bởi vì Khương Diên vạn vật phục sinh kỹ năng là khoảng cách tử vong thời gian trôi qua bao nhiêu miểu, phục sinh sau đẳng cấp liền sẽ rớt xuống bao nhiêu cấp, bởi vậy Khương Diên cố ý đợi 2 ngày, vậy mới phục sinh thần nữ, để nàng theo cấp 96, phục sinh sau rơi xuống cấp 94. Dạng này tiếp xuống lần nữa sẽ giết, như thế cấp 94 phục sinh chi quan liền có thể trực tiếp đem nàng phục sinh. Khương Diên tạm thời không có đầu mối, hắn không biết rõ thần nữ tinh thần biến kỹ năng có thể sửa chữa thành kỹ năng gì từ đó phá hoại tinh thần biến kỹ năng hiệu quả. Bởi vì kỹ năng sửa chữa cần phù hợp tồn tại ở cái thế giới này thiên đạo phát tắc, cho nên không tồn tại pháp tắc là vô pháp thành công sửa chữa, không phải nói tùy tiện mù đổi một chữ liền có thể phá hoại kỹ năng của đối thủ. Tỷ như phía trước thần nữ thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành Khương Diên bộ dáng lúc, Khương Diên có thể trước tiên đem thần nữ sửa chữa kỹ năng cho đổi thành sửa chữa nhưng mà nếu như mù đổi một chữ, đổi thành giấm cho không kêu tu cầu tu giấm chỉ sẽ biểu hiện kỹ năng sửa chữa thất bại. Vậy vậy Khương Diên không có hiểu qua tương tự với tinh thần biến kỹ năng, không xác định tinh thần biến kỹ năng cái kia thế nào sửa chữa, mới có thể phá hoại kỹ năng hiệu quả, để thần nữ vô pháp biến thân đồng thời, suy yếu kỹ năng này hiệu quả. Hắn hiện tại không có thời gian tiến hành thí nghiệm, chỉ có thể thừa dịp nó tử vong phục sinh khẽ hở, trước dùng cấp 98 chân áp xích đem nó buộc chặt chân áp, tránh phục sinh sau vô pháp sửa chữa phá hoại kỹ năng của nàng, bị nàng chạy thoát. Quả nhiên, chính như Khương Diên sở liệu, thần nữ tinh thần lực vô cùng cứng cỏi cường đại, nàng hình như sớm thành thói quen tử vong quá trình sống lại, bởi vậy phục sinh sau cũng chưa từng xuất hiện một tơ một háo thất thần dấu hiệu. nàng không nghĩ tới khương diên làm lặp đi lặp lại giết nàng thu được kinh nghiệm, dĩ nhiên thi triển kỹ năng phục sinh nàng. nguyên bản nàng đều tuyệt vọng, bởi vì cấp 94 phục sinh chi quan căn bản không có khả năng để nàng phục sinh, nhưng mà khương diên lại cho nàng một cái kinh hỉ, thi triển bản vật phục sinh kỹ năng phục sinh nàng. trong lòng nàng cười lạnh, quyết định lợi dụng đối phương ngủ quá tự đại, thật tốt cho đối phương dậy một khóa, chỉ thấy thành công phục sinh nàng. Căn bản không cho Khương Diên sửa chữa phá hoại nàng cái này tinh thần biến kỹ năng cơ hội, trực tiếp kẹp lấy phục sinh thời gian, đồng bộ thi triển tinh thần biến kỹ năng. Lập tức, xinh đẹp yêu mị, rất có mị hoặc thần nữ hơi lắc người biến thành một cái đầu đầy tóc xám, trên mặt tràn đầy nếp nhăn láo giả. Cùng một thời gian, Khương Diên cũng kẹp lấy phục sinh khe hở, Ma Vương Kiếm trong tay nháy mắt hướng về thần nữ cổ chém tới. Giang Cẩm, Khương Diên thân thể đột nhiên nhận lấy một cú cường lực chói bụng, bổ về phía thần nữ Ma Vương Kiếm cũng giống như bị một cú lực lượng vô hình trôi kéo ở như, làm cho nguyên bản phát động bạo kích kỹ năng tăng thêm diều khả hơn 95 toàn thuộc tính tăng phúc dưới tình huống đã đủ để đem nó chém đầu ma vương kiếm tại vừa mới chém vào cổ của nàng ra thịt nháy mắt đột nhiên dừng lại khương diên ma nhãn theo đó cho thấy thần nữ lần này biến thân tài liệu tin tức nàng lần này biến thành chính là ma nhãn biểu hiện là cấp 99 mươi lao đầu nói rõ lao đầu này liền là trong truyền thuyết thiên thần cấp s cấm diệt sư nguyên lai đây chính là thiên thần nghề nghiệp tiếp theo một cái chớp mắt thần nữ không cho khương diên vượt lên trước sửa chữa phá hoại kỹ năng cơ hội thi triển lên cấm ma khiến kỹ năng nháy mắt lấy nàng làm trung tâm Phương biên 9400 mét bên trong tất cả sinh vật thể nội ma lực đều nhận lấy phong cấm vô pháp sử dụng ma lực, cũng liền mang ý nghĩa vô pháp thi triển kỹ năng. Dù cho Thương Diên đẳng cấp bây giờ cao hơn nàng cấp 4, giờ phút này thể nội ma lực cũng nhận cấm ma khiến ảnh hưởng, ở vào phong cấm trạng thái. Thật bá đạo lĩnh vực kỹ năng. Nguyên lai like đây chính là thiên thần phong cấm ma lực kỹ năng, cho nên tại thiên thần cấm ma khiến trong phạm vi loại trừ thiên thần, những người còn lại đều không thể sử dụng ma lực, vô pháp thi triển nghề nghiệp kỹ năng, cũng không cách nào thi triển trang bị dung hợp ma tinh kỹ năng. Thương Diên đẳng cấp so thần nữ cao cấp 4, bởi vậy cấm ma khiến phong cấm thời gian dài tại đồng cấp phong cấm 100 giây trên cơ sở rút ngắn 40 nói cách khác cấp 90 tầng căn, tại cấp 94 giả thiên thần thi triển cấm ma khiến kỹ năng phía dưới cũng đến bị phong cấm sơ sơ một phút đồng hồ ma lực. Đây cũng là cái nghịch thiên kỹ năng. Thương Diên hiện tại vô pháp sử dụng ma lực, trên mình cái này thần trang dung hợp ma tinh cũng liền trở thành bài trí. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Phục Sinh sau nháy mắt thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành thiên thần thần nữ, cơ hội tại cùng một nửa bên trong liên tục thi triển giam cầm cùng cấm ma khiến hai cái này kỹ năng Giam cầm kỹ năng mặc dù chỉ là chói buộc khống chế khương diên không phải mấy giây, nhưng cũng để cho nàng thành công bảo trụ tính mạng, không có bị khương diên bắt được phục sinh khe hở, lần nữa đem nàng chém giết. Đồng thời, nàng còn thi triển bộ lệnh cầm kỹ năng, thành công mở ra cấp 98 chân áp xích chói buộc, theo trên tay của khương diên đạo thoát, che lấy cổ nhanh chóng tụt lui, kéo ra cùng khương diên ở giữa khoảng cách, thật nhanh thi phát tốc độ. Khương diên thoát khỏi giam cầm kỹ năng chói buộc, cái này không đến một giây thời gian bên trong, trước mắt cái này thần ngựa biến thành thiên thần sau, lại liên tục thi triển xong ba cái kỹ năng. Có thể thấy được nàng đối thiên thần kỹ năng đặc biệt quen thuộc phía trước khẳng định không thiếu biến thành thiên thần, không thiếu sử dụng thiên thần những kỹ năng này. thậm chí nhiều khi e rằng xuất hiện tại trước mắt mọi người thiên thần, kỳ thực chính là nàng thông qua bách biến tinh quân nghề nghiệp kỹ năng giả mạo. thương duyên đem đã vô pháp sử dụng ma tinh kỹ năng cấp 98 chấn áp xích ném ở dưới chân, nhanh chóng hướng về thần nữ truy sát tới. mặc dù bây giờ vô pháp sử dụng ma lực, nhưng mà hắn cuối cùng có đẳng cấp thuộc tính ưu thế, lại thêm diều khả hơn thi triển trúc phúc kỹ năng mang tới 95 toàn thuộc tính tăng phúc còn không kết thúc, bởi vậy hắn coi như không dựa vào nghề nghiệp kỹ năng cùng ma tinh, như cũ vẫn là có thể treo lên đánh cấp 94 thần nữ. Mà đây chính là hắn lựa chọn thi triển bản vật phục sinh kỹ năng phục sinh thần nữ tự tin cùng lực lượng. Chương 143, ta phải chết sao? Chương 143, ta phải chết sao? Bỏ lệnh cấm. Chỉ thấy thần nữ lần nữa thi triển cái này có thể giải trừ hết thảy phong tỏa giam cầm hiệu quả kỹ năng, liền trang bị cách mạng kỹ năng đối nhẫn chứa vật tức vũ khí phong cấm cũng cho bỏ lệnh cấm. Nàng thanh kia truy giải vũ khí bởi vì phía trước tử vong bị khương diên tịch thu, chỉ có thể bỏ lệnh cấm nhận chứa vật, từ đó lấy ra một cái cấp 95 trường kiếm, chính diện ngăn trở khương diên tiên công. Đồng thời Nàng liên tục thi triển không có thời gian hồi bỏ lệnh cấm kỹ năng, lần lượt bỏ lệnh cấm trên mình những cái này, đồng dạng bị tức vũ khí phong cấm, vô pháp thi triển ma tinh kỹ năng trang bị. Biến thành thiên thần nàng, ma nhãn biểu hiện là cấp 99, nhưng thực tế đẳng cấp chỉ có cấp 94, bởi vậy cấp 94 nàng, bỏ lệnh cấm cấp 98 phong cấm loại kỹ năng, chỉ có 60 xác suất thành công. Khương Diên cảm thụ được trên người nàng những cái này ma tinh trang bị khôi phục bình thường, thế công càng thêm mạnh mẽ, giết đến thần nữ liên tục bại lui. Hắn không biết rõ cái này thần nữ trên mình còn có dấu cái nào át chủ bài thủ đoạn, bởi vậy nhất định cần đến tốc chiến tốc thắng mới được. Diêu Khả Hân chờ đúng thời cơ, phối hợp Khương Diên một chỗ vây công đẳng cấp đã rất xuống so nàng còn thấp cấp một thần nữ. Tại Trúc Phúc kỹ năng toàn thuộc tính tăng phúc xuống, Diêu Khả Hân toàn thuộc tính so thần nữ còn phải cao hơn rất nhiều, tương đương với ngoài định mức tăng lên một bộ cấp 90 trang bị thuộc tính. Chỉ là nàng và Khương Diên đồng dạng, ma lực chịu đến cấm ma khiến phong cấm sau, vô pháp thi triển nghề nghiệp kỹ năng, cũng không cách nào thi triển trang bị dung hợp ma tinh kỹ năng, đến mức hiện tại chỉ có thể dựa vào thân thể thuộc tính ưu thế nghiền ép thần nữ. Khương Diên một kiếm quét ngang, thần nữ giơ kiếm đó nữa, bị Khương Diên ma lực cho chân đến tay phải miệng ngổ đảo nhức. Diêu Khả Hân nhìn đúng giờ ở giữa, một kiếm đứt cổ. Nguyên bản thần nữ cổ bên trái liền đã bị Khương Diên chém thương, máu tươi còn tại róc rách truyền ra, bây giờ bị Diêu Khả Hân một kiếm đứt cổ, đại lượng máu tươi lập tức theo bị cắt đứt tiết hầu huyết quản dâng trào đi ra. Chữa trị, thần nữ chợt vật đến hướng về sau bay ngược, trên người nàng món này cấp 95 phòng thiết giáp trụ bên trong dung hợp hai cái ma tình, trong đó một mai liền là nàng biến thành Khương Diên lúc thông qua sửa chữa kỹ năng, tiếp đó hợp lại thăng cấp đến cấp chín mươi trị ma tình. Dưới tình muốn bình thường, cấp bậc chân thật đã rất xuống cấp chín nàng căn bản không sử dụng được cấp chín trang bị. Nhưng thân phận của nàng bây giờ là cấp 99 thiên thần, bởi vậy nàng có thể tại biến thân trong lúc đó căn cứ biến thân đẳng cấp, vượt cấp sử dụng đẳng cấp cao hơn bản thân trang bị. Theo lấy trang bị thành công bỏ lệnh cấm nàng lập tức thi triển chữa trị kỹ năng, nhanh chóng cầm máu khôi phục thương thế. Không nên để cho nàng chạy. Thương Diên gắng sức nhảy một cái, như là mánh hổ chụp mồi vọt tới thần nữ trước mặt, không cho thần nữ thở dốc hoặc là bay đi cơ hội. Hiện tại hắn cùng Diêu Khả Ân đều không thể sử dụng ma lực, mang ý nghĩa vô pháp đẳng không phi hành. Cho nên bọn hắn nhất định cần đến toàn trình áp chế thần nữ, không cho nàng bay đến không trung, giết ra thực vật lao tụ cơ hội. Đương Thương Diên chém bổ xuống đầu Ma Vương kiếm lần nữa bị Thần Nữ huy kiếm ngăn lại. Ngang ngược lực lượng cường đại trực tiếp đem bay ngược tại không trung Thần Nữ cho bổ đến rơi xuống mặt đất. Hai chân liên tiếp thụt lùi mấy bước. Không chờ nàng đứng bước vấp chân, Diêu Khả Hân lần nữa cầm kiếm giết tới trước mặt của nàng. Ngáy cổ họng của nàng đột nhiên đâm ra một kiếm. Đương Thần Nữ cấp bách huy kiếm ứng phó, đến mức Diêu Khả Hân nhắm chuẩn nhất hầu nàng bị trí đâm ra một kiếm này bị nàng chém lệnh, tiếp đó vạch phá cổ nàng bên trái da thịt. Chỉ thấy Thần Nữ đục ngầu lão đầu trong ánh mắt đột nhiên bắn ra một cô lăng lệ sắc khí, tao loạn sám trắng tóc dài như là sùi lông như không gió nổi múa thưa không tỏa địch Nàng nhắm vào diêu khả hân thi triển cái này giam cầm loại hình kỹ năng lập tức diêu khả hân phạm phất bị từng đầu vô hình gông xiềng cho trói lại giam cầm tại chỗ thân thể vô pháp động đậy chết thần nữ nữ khi âm trầm lấy nhân chi đạo còn chị một thân thân tay phải nắm lấy trường kiếm đột nhiên đâm về ết hầu diêu khả hân bị không chế đến động đậy không được diêu khả hân không khỏi trợn vào mắt ta phải chết sao cấp 94 phục sinh chi quan không cách nào làm cho cấp 95 ta phục sinh thương duyên bạn vật phục sinh kỹ năng đã vừa mới dùng tại nữ nhân này trên mình hiện tại kỹ năng tiến vào thời gian hồi hơn nữa cương diên ma lực cũng bị phong cấm dù cho còn có thể đổi thành bạn vật phục sinh cũng bởi vì ma lực gặp phải phong cấm vô pháp thi triển kỹ năng để ta phục sinh trong mắt diêu khả hân hiện lên một vòng hoảng sợ chơ mắt nhìn đối phương một kiếm này trực tiếp đâm về phía cổ họng của mình Phúc. thần nữ trong tay cấp 95 lợi kiếm đâm vào yết hầu diêu khả hân chói buộc khống chế kết thúc diêu khả hân một ngụm máu tươi phun ra tay trái cấp bách tre điên quan phun máu yết hầu cùng lúc đó cương diên lợi dụng thần nữ bị diêu khả hân làm nổi giận phản sát diêu khả hân khé hở bước nhanh bọn đến thần nữ bên cạnh ma vương kiếm trong tay lần nữa chém vào thần nữ trên cổ Và Cho dù vô pháp sử dụng ma lực, vô pháp phát động bạo kích kỹ năng, Thương Diên vẫn là dựa vào cấp 98 thuộc tính ưu thế, cùng Diêu Khả hơn ban cho 95 toàn thuộc tính tăng phúc chúc phúc kỹ năng, thoải mái chém vào cấp 94 thần nữ cái cổ chỗ sâu. Chống đỡ, che vết thương, đợi đến ma lực phong cấm kết thúc, Thương Diên nhắc nhở đồng thời, tay trái lần nữa nắm chặt thần nữ đầu tóc, tiếp đó cầm kiếm tay phải dùng sức một vòng, lần nữa cắt xuống thần nữ đầu. Thấu khổ, phẫn nộ tâm tình tại thần nữ cái này đục ngầu lao đầu trong ánh mắt tràn ngập. Lần này nàng không còn sừng sững không ngã, bị cắt mất đầu thi thể không đầu đột nhiên vịnh một tiếng ngã về phía sau cương duyên tiện tay ném xuống nàng cái này biến thành thiên thần dáng dấp lao đầu đầu đánh giết cấp 94 thiên long nhân kinh nghiệm 18800 tiếp theo một cái chớp mắt ba phụ trên phiến đại lục này phục sinh chi quan phát động cấp 94 bất tử bất diệt bị động ma tinh kỹ năng thần nữ bắt đầu phục sinh dáng dấp cũng từ cấp 99 thiên thần lao đầu biến trở về yêu mị gợi cảm thần nữ nguyên trạng Ma ma lực của nàng khí tức lần nữa trượt hạ xuống đẳng cấp theo cấp 94 trượt xuống đến cấp 93 lần này chết rồi sống lại thần nữ lại không có phía trước như thế nhanh chóng tinh thần phản ứng nàng lần này không thể kẹp lại phục sinh không thể trước tiên thi triển tinh thần biến kỹ năng tiến hành phản kích chỉ là trễ nửa giây, cương duyên trong tay ma vương kiếm liền đã lần nữa bổ về phía cổ của nàng. phốc máu tươi phun tung té, mãnh liệt thống khổ cùng ấm áp máu tươi để nàng theo tại chỗ phục sinh bên trong thanh tỉnh lại. nàng nằm trên mặt đất, quẹt mắt liếc qua nhìn thấy chính là mị ma hình thái phía dưới phi phạm tuấn mị cương duyên ngồi tại bên cạnh của nàng, đem nàng xem như trên thất xúc vật, lần nữa chặt xuống đầu của nàng. giờ khắc này nàng biết chính mình thật muốn chết tại cái này gọi cương duyên ra hỏa chi tay đánh giết cấp 93 Thiên Long Nhân kinh nghiệm 18600 lần này trừ phi cấp 99 Thiên Thần đột nhiên giết tới, bằng không ai cũng đừng hy vọng có khả năng cứu thần nữ. Rất nhanh, Thương Diên đem thần nữ cho giết tới cấp 89. Phong Ma khiến kỹ năng hiệu quả kết thúc, Thương Diên có thể thi triển ma lực, cấp bách theo trong nhẫn chứa vật lấy ra cao cấp trị liệu dược thủy cho mất máu quá nhiều, hấp hối Diêu Khả hồi phục. dụng. Diêu Khả hân nhìn xem lần nữa phục sinh, giảm cấp từ cấp 89 rất xuống cấp 88 thần nữ, ánh mắt đột nhiên thấy chết không sờn nhìn xem Thương Diên, hạ quyết tâm. Trư 144, để ta đoạt ánh nàng a. Trước 144, để ta đoạt xá nàng a. Diêu Khả hơn ánh mắt quyết tuyệt nhìn xem phục sinh sau đẳng cấp rất xuống cấp 89 thần nữ, nàng bởi vì phía trước huyết hầu bị đối phương đâm xuyên, mất máu quá nhiều, dẫn đến sắc mặt có chút tái nhợt. Bởi vì cấp bậc của nàng so Khương Diên đẳng cấp thấp, bởi vậy cấm ma khiến đối với nàng phong cấm thời gian dài càng lâu. Nàng tiếp nhận Khương Diên đưa tới một bình cao cấp trị liệu dược thủy nuốt vào, vị trí hiểm yếu vết thương lập tức bắt đầu cầm máu, vết thương cũng đang nhanh chóng co lại. Sửa chữa. Khương Diên lần này có thể thừa dịp thần nữ bị lập đi lặp lại chậm vết. Tinh thần ý thức bởi vì tử vong ăn mòn cùng thống khổ mà biến đến trì độn, bắt đầu sửa chữa phá hoại khó giải quyết nhất cường đại tinh thần biến kỹ năng. Tinh thần biến đổi thành Hải thần biến. Thương Diên nhìn một chút sửa chữa sau Hải thần biến kỹ năng giới thiệu, phát hiện cái này tuy là vẫn là một cái biến thân loại kỹ năng, nhưng lại không còn là tùy tâm sử dụng biến thành người khác, tiếp đó nắm giữ nghề nghiệp của người khác năng lực kỹ năng, mà là có thể cùng huyết ma thiên ma những cái này biến thân kỹ năng đồng dạng, biến thành Hải thần từ đó tu được có thể khống chế đại hải, khống chế thủy nguyên tố năng lực. Nguyên bản tinh thần biến kỹ năng này liền đã cực kỳ nguy tiên, đổi thành Hải thần biến sau trực tiếp liền trở thành một cái biến thân loại thần kỹ. Còn tốt nơi này là rừng rậm, bởi vậy coi như thần nữ khôi phục tinh thần ý thức, hóa thân thành hải thần nạng cũng không có cơ hội rời sông lẫn biển, mượn cái này là thoát. Diêu Khả Hân chỉ hoan tới sau, nắm chặt trong tay bội kiếm, ánh mắt kiên nghị quyết tuyệt đi qua một kiếm chặt xuống thần nữ đầu. Đánh giết cấp 88 thiên long nhân, kinh nghiệm 792000 xem lần nữa khởi tử hoàn sinh, đẳng cấp từ cấp 88 rớt xuống cấp 87 thần nữ, Diêu Khả Hân lần nữa vung ra một kiếm đem nó chém đầu. Lúc này, cấm ma khiến đối với nàng phong cấm thời gian cuối cùng kết thúc, cảm thụ được ma lực hối phục, Diêu Khả Hân lập tức cho chính mình thi triển thánh quang kỹ năng. Rất nhanh, thần nữ bị giết tới cấp 85, Diêu Khả Hân tiếp tục đánh giết đã vô pháp thu được kinh nghiệm. Thương Diên đem nam châm thả đi ra, để nam châm tiếp lấy đánh giết. Nam châm hiện tại cấp 93, đem thần nữ giết tới cấp 83 sau cũng không cách nào tiếp tục thu được kinh nghiệm. Thế là Diêu Khả Hân thả ra cấp 90 mềm nhũn, để mềm nhũn cũng liền giết ba lần thần nữ, trực tiếp đem nó giết tới cấp 80. Thương Diên lần nữa thi triển sửa chữa kỹ năng. Đem thần nữ tinh thần biến kỹ năng cho đội thành hải thần biến để nàng vô pháp lại biến thành người khác, từ đó nắm giữ người khác nghề nghiệp kỹ năng. Mặt khác bách biến tinh quân cái thứ nhất cùng ngụy trang kỹ năng hiệu quả giống nhau, như lúc biến hóa kỹ năng cũng bị Thương Diên cho sửa chữa thành có thể để cho thực vật sinh trưởng tươi tốt xanh hóa kỹ năng. Về phần vị thuật yêu cơ nghề nghiệp bên trong kỹ năng, Thương Diên liền không có sửa chữa tất yếu. Hiện tại thần nữ đã theo cấp 96 rất xuống cấp 80, coi như nàng hiện tại thi triển bị hoặc kỹ năng, cũng đã vô pháp bị hoặc đến Thương Diên. Kỹ năng này là đồng cấp dưới tình huống có thể bị hoặc một giây, mỗi cao hơn đối phương cấp 1, bị hoặc thời gian gia tăng một giây, mà thấp hơn đối phương cấp 1, bị hoặc thời gian thì sẽ giảm xuống không. Một giây, cho nên đẳng cấp cao hơn nàng cấp 10, liền tương đương với sẽ không bị nàng cho bị hoặc đến. Thu hồi phía trước bởi vì ma lực phong cấm, vô phát thi triển ma tinh kỹ năng chấn áp xích, thương diện lần nữa đem thần nữ cho trói lại. Rớt xuống cấp 80 thần nữ, giờ phút này bị cấp 98 chấn áp xích cho trói lại, đã không có tránh thoát thủ đoạn, thừa dịp lúc này. Khương Diên đem thần nữ trên mình bà cái bị nàng hợp lại thăng cấp đến cấp 90 trở lên nhẫn chứa vật cho tịch thu, đồng thời thừa dịp nàng đẳng cấp bây giờ thấp hơn nhiều trên mình 90 mấy cấp trang bị, cho dù mặc cũng không cách nào thu được thuộc tính bổ trợ, thuận thế thi triển phá giải kỹ năng, đem trong đó dung hợp ma tinh đều cho không tổn hao gì phá hủy đi ra. Một bên, Diêu Khả hân đột nhiên mở miệng, vẽ mặt thành thật nói lấy: "Khương Diên, ngươi dẫn ta rời khỏi phục sinh đại lục, sau đó đem ta giết, để ta đoạt xá nàng a." Khương Diên quả quyết phản đối, đoạt xá có phong hiểm, ngươi nếu là đoạt xá thất bại, không, có ngươi phụ trợ. Sức chiến đấu của ta tại thời khắc mấu chốt sẽ suy yếu một nữa. Hư chi đoạt xá thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bởi vì linh hồn độ phù hợp không thể viên mãn, từ đó xuất hiện hoặc nhẹ hoặc nặng bài xích phản ứng, cho nên ngươi không cần thiết liều lĩnh chẳng phiêu lưu này đoạt xá nàng bộ thân thể này." Diêu Khả Hân nghiêm túc nói, "Thế nhưng nàng cái nghề nghiệp này chỉ có bị ta đoạt xá mới có thể để cho ngươi yên tâm, người khác đoạt xá ta cũng không yên lòng." Thương Diên biết Diêu Khả Hân cũng không phải ham muốn thần nữ cái này cường đại nghề nghiệp, mới đưa ra chịu chết đoạt xá ý nghĩ. Nàng biết thần nữ thiên thần biến kỹ năng trọng yếu bao nhiêu, biết Khương Diên khẳng định muốn tìm người tin cẩn đoạt xá thần nữ, mà nàng là đáng giá nhất đến Khương Diên tín nhiệm, cũng là thích hợp nhất đoạt xá thần nữ người. Đổi thành người khác đoạt xá, nàng cũng không yên lòng, sợ người khác chịu đến mê hoặc cái gì, phản bội bán đứng Khương Diên. Khương Diên yên lặng thu hồi theo thần nữ trên mình lột xuống trang bị cùng phá giải đi ra ma tình, bình tĩnh nói, bên trong về thành trước lại nói. Giải trừ trong gà hóa quốc lĩnh vực kỹ năng, Khương Diên thu hồi cấp 98 ngăn Hắn chính xác muốn tìm một cái người đáng giá tín nhiệm đoạt xá thần nữ, nhưng hắn cũng không tính để Diêu Khả hơn đoạt xá thần nữ, mà là dự định để Địch Ngư Hàm lão sư tiến hành đoạt xá. Trước lúc này, Địch Ngư Hàm lão sư liền nảy mầm qua muốn đoạt xá ý niệm, bởi vì nàng khát vọng thu được chiến lực, cho nên lúc đó nhìn thấy Diêu Lực bọn hắn lần lượt đoạt xá sau khi thành công, Địch Ngư Hàm lão sư vụng trộm cho Khương Diên tinh thần truyền âm, biểu thị muốn đoạt xá cái kia ảnh vũ giả nghề nghiệp thiên long tộc nữ nhân. Chỉ là Khương Diên suy nghĩ đến đoạt xá nguy hiểm, sau đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện bài xích di chứng, cho nên không có đồng ý, nhưng mà hiện tại thần nữ đoạt xá bộ thân thể này chỗ thức tỉnh cấp ép bách biến tinh quân nghề nghiệp quá cứng hãn quá trọng điếu dù cho có phong hiểm thương Diên cũng dự định để địch ngữ hàm lao sư thử nghiệm đoạt xá một khi đoạt xá thành công đến lúc đó liền có thể đảo ngược thiên cương thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành thiên thần tiếp đó trước tiên thi triển cấm ma khiến kỹ năng phong cấm thiên thần ma lực giết thiên thần một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị mang lên trói lại thần nữ thương Diên hô hào không yên lòng diêu khả hân đi lên tiếp đó giải trừ bị ma kỹ năng biến thân hiệu quả để nam châm truyền tống trở về bắc uyên thành phủ thành chủ trong tầng hầm diêu khả hân tinh thần truyền âm Nam Trâm, chờ sau đó mang ta truyền tống tiến về trụ sở dưới đất, đừng nói cho Khương Diên, không phải sau đó đừng gọi ta mẹ, ta không có ngươi cái này lòng nhi tử. Thế là truyền tống trở về phụ thành trụ tầng hôm sau, Khương Diên mới xách theo thần nữ theo Nam Trâm trên lưng nhảy xuống, Nam Trâm bức bách tại Diêu Khả Hân uy hiếp, thi triển truyền tống kỹ năng mang theo Diêu Khả Hân tại ngay dưới mắt Khương Diên rời đi. Diêu Khả Hân, ngươi điên rồi. Khương Diên nhướng mày, trước tiên thi triển cùng Diêu Khả Hân cùng tổ âm dương đội chỗ ma tinh kỹ năng, nhưng lại cắt ra liên hệ. Hiển nhiên Diêu Khả Hân hùng trộm đem cùng trên người hắn cùng tổ âm dương đổi chỗ ma tinh dây truyền cho lấy xuống. Chương 145, Diêu Khả Hân chủ động chịu chết chương 145, Diêu Khả Hân chủ động chịu chết năm châm. Tranh thủ thời gian mang nàng trở về. Diêu Khả Hân, ngươi đừng tự tiện chủ trương, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Thu đến Cương Diên giận dữ mắng mỏ ma đạo tí tức, Diêu Khả Hân ngữ khí yên lặng hồi phục, nếu như không phải ngươi đưa cho ta chi kia bị động phòng ngự châm cái tóc, ta cũng sớm đã bị tiên đế cho giết chết. Ta biết ngươi sẽ không để ta mạo hiểm, ngươi khẳng định đã nghĩ kỹ để địch ngữ hàm lão sư đoạt xá nàng ta không phải không tín nhiệm địch ngữ hàm lão sư, mà là địch ngữ hàm lão sư một khi đoạt xá thất bại liền sẽ không thể cứu vãn, mà ta cho dù đoạt xá thất bại, địch ngữ hàm lão sư tối thiểu còn có thể thông qua thi triển thời gian hồi tưởng kỹ năng tiến hành bổ cứu. ý ta đã quyết, ngươi không nên trách nam trầm, là ta buộc nó làm như vậy. thu đến diêu khả hơn phục hồi, thương duyên thể nội ma lực như là mất khống chế không tự chủ được bắn ra. chàng ngập cảm giác gắp bách ma lực khí tức để liên tục tử vong vài chục lần, rất xuống cấp tám thần nữ tỉnh táo lại, nàng bị cấp chín mươi áp xích cho buộc chặt đến cực kỳ chặt chẽ, cũng chỉ còn lại đầu cùng chân nhỏ lộ ra. Nàng lần này muốn thi triển tinh thần biến kỹ năng, biến thành nắm giữ thuấn gian di động kỹ năng cực tịch giả, thử nghiệm đạo thoát. Kết quả phát hiện tinh thần biến kỹ năng đã sớm bị Xương Diên cho đổi thành Hải thần biến kỹ năng, hơn nữa nàng hiện tại cũng chỉ có cấp 80, dù cho thân ở đại hải, nàng hiện tại biến thành hải thần cũng chỉ có thể tùy ý khống chế phương biên 800m thủy nguyên tố. Đều là ngươi hại. 3. Xương Diên đột nhiên xuất hiện một bạt hai, trực tiếp quật mạnh thần nữ, toàn độ người như là nhân hình tống tử, bị quật đến bay ra ngoài. Chỉ thấy nàng trùng điệp rơi xuống đất, ngũ quan xinh đẹp Rất có dụ hoặc khuôn mặt bị Khương Diên một bàn tay này cho quạt đến đỏ bừng, má trái nháy mắt sưng đến cùng đầu heo như. Mắt trái, lỗ tai còn có lỗ mũi cùng khóe miệng đều bởi vì Khương Diên một bàn tay này cho quạt đến tràn ra máu tươi. Nếu không phải cổ của nàng vẫn tinh cứng rắn, Khương Diên một bàn tay này trực tiếp có thể để cổ nàng vận thành bánh qua trẹo, ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Thân nữ ngã vào trên đất, thân thể bị chói đến không cách nào động đậy, khuôn mặt bị quạt đến nóng bỏng, đau đến không muốn sống. Nàng không biết rõ cái này gọi Khương Diên điệu rối người là náu rút vẫn là có ngược đãi quân hướng, không giải thích được liền cho nàng một bạt hai. Sĩ si có thể giết không thể đủ. Thần nữ hiện tại trong miệng đều là máu tươi, khó khăn mở rộng miệng phát tiết lấy. Liên quan tới nghề nghiệp của ngươi năng lực, ta sớm đã phái người truyền ra. đợi ta phụ thân xuất lĩnh đại quân phụ xuống này, liền là mạng ngươi mất hoàn tuyển, cho ta tùy táng thời điểm. Thương duyên sụp mặt đi tới cung phía dưới eo, tay phải nắm lấy thần nữ trắng non cổ đem nó nhấc lên. nhờ hồng phúc của ngươi, phụ thân ngươi nghề nghiệp kỹ năng ta đã rõ như lòng bàn tay. đến lúc đó đối đãi ngươi phụ thân phụ xuống, ta liền đưa phụ thân ngươi xuống dưới, để hai cha con các ngươi tại địa ngục đoàn tụ. nói xong, thương duyên lắc đầu nói, không đúng. Hai cha con các ngươi chú định không có khả năng đoàn tụ, bởi vì tiếp xuống ta không bèn bèn muốn đem ngươi giết, còn muốn đem hồn phách của ngươi cho triệt để biến mất. Ngay vậy, thần nữ ánh mắt đột nhiên hiện ra một vòng thấp thỏm lo âu tâm tình. Một bên khác, nam châm to lớn đuốt rồng nắm lấy Diêu Khả Hân đưa cho nó cấp 93 thế kiếm, nhìn xem Diêu Khả Hân trắng non như tuyết phờ lưng, run rẩy phát ra không nhịn xuống tay tiếng nghẹn ngào. Diêu Khả Hân thoát áo, đem tóc dài cầm đến trước ngực, đưa lưng về phía nam châm, ôn nhu nói, "Yên tâm, ta ăn thuốc giảm đau, sẽ không cảm thấy thống khổ." Diêu Khả Hân phía trước đã đem muốn đoạt xá thần nữ quyết định nói cho Nam châm, Chỉ là Nam châm nhìn xem sinh mệnh bên trong loại trừ khương diên bên ngoài thân mật nhất, đối nó cùng mềm nút mà nói liền là mụ mụ Diêu Khả Hân vẫn là chậm chạp không xuống tay được. Diêu Khả Hân đưa qua tay phải chỉ vào sau lưng đối ứng trái tim vị trí thúc dụ Nam châm ngoan ngắm vị trí này chậm rãi đâm vào tới. Ngươi nếu là còn coi ta là thành mụ mụ, vậy liền nghe mẹ lời nói. Mụ mụ để ngươi độc thủ là không muốn lãng phí đánh giết kinh nghiệm, đồng thời không hy vọng tự mình động thủ tự sát, làm đến một thân máu, đến lúc đó chết đến quá mức khó coi. Nói xong. Diêu Khả Hân nghiêm khắc nói, nhanh lên một chút, không phải ta giận hờn. Nam Trâm bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt chuôi kiếm, trong mắt chứa lệ quang, chậm chậm đâm ra thanh này sắc bén sắc bén tế kiếm. Diêu Khả Hân cắn chặt hàm răng, tuy là nàng vừa mới ăn cao cấp thuốc giảm đau, nhưng vẫn là có thể cảm giác được sau lưng truyền đến từng trận đau nhói, chỉ là không có mãnh liệt như vậy thôi. Nam Trâm nước nợ tăng lớn cường độ, thôi động thanh này tế kiếm hướng bên trong trái tim đâm tới. Ân. Diêu Khả Hân kêu lên một tiếng đau lớn, nàng có thể cảm nhận được trái tim đã bị đâm thủng, thể nội khí huyết sinh cơ ngay tại điên cuồng trôi đi, cổ họng phảng phất có máu tươi muốn tuôn ra tới nhưng mà bị nàng trò cưỡng ép nuốt xuống. Nàng khi còn sống mị mị, chết mất thời điểm cũng hy vọng là mị mị, dạng này Khương Diên giúp nàng nhặt xác mới sẽ không bị nàng thống khổ xấu xí tướng chết bị dọa cho phát sợ. Tốt, Nam Trâm thật đồng, mụ mụ yêu ngươi." Diêu Khả Hân cảm thụ được khí huyết sinh cơ chính giữa lấy cực kỳ khoa trương tốc độ điên cuồng trôi đi, tiếp đó tại một khắc cuối cùng mỉm cười toát ra một vòng ngọt ngào nụ cười ôn nhu. Đánh giết cấp 95 người hoa hạng kinh nghiệm 19000 tu đến cái này đánh rất nhát nhỏ lúc, Nam Trâm trong lòng đột nhiên bị cái gì cho nhói một cái như. Diêu Khả Hân thi thể vô lực hướng về phía trước rơi xuống. Nam Trâm cấp bách rũi ra vòng trái đỡ Diêu Khả Hân, tiếp đó dựa theo Diêu Khả Hân ăn bài, mang theo thi thể của nàng thi triển truyền tống, kỹ năng chạy trở về. Nhìn xem Nam Trâm mang theo Diêu Khả Hân thi thể truyền tống trở về, Thương Diên ánh mắt tức giận trừng lấy Nam Trâm. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình khế ước thú sủng, lại có không nghe chính mình lời nói thời điểm. Hơn nữa Diêu Khả Hân để nó làm gì, nó liền làm gì? Chờ sau đó lại thu thập ngươi. Trong mắt Thương Diên phảng phất có khả năng phun ra nổ hỏa, cấp bách tiếp nhận Nam Trâm mang về, ở Trần Diêu Khả Hân thi thể. Hắn rút ra Nam Trâm từ phía sau đâm xuyên Diêu Khả Hân trái tiêu kê kiếm. Máu tươi lập tức xôi theo vết thương dọc rách tu ra. Chuyện cho tới bây giờ, Thương Diên chỉ có thể để Diêu Khả Hân và sát thần nữ cỗ thân thể này. Hắn giúp Diêu Khả Hân cầm máu chữa trị sau lưng vết thương, tiếp đó ngồi dưới đất, để Diêu Khả Hân thi thể dựa vào bộ ngực của mình, cảm thụ được thân thể của nàng sót lại dư ôn, hô hấp lấy mái tóc nàng truyền đến mùi thơm ngát, không biết rõ tiếp xuống cái kia thế nào đối mặt lao Diêu. Hắn đáp ứng qua Diêu lực chiếu cố tốt Diêu Khả Hân, nhưng bây giờ Diêu Khả Hân lại chết tại trong ngực của mình. Thương Diên liên lặng theo trong nhẫn chứa bật lấy ra phệ của viên, tiếp đó truyền vào ma lực, phát động phệ hồn ma tinh kỹ năng đem diêu khả hân trong thi thể hồn phách nuốt chửng lấy đi vào trên mặt đất mắt thấy một màn này thần nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt biểu tình lập tức bị hoảng sợ thay thế nguyên bản nàng nhìn thấy nam châm mang theo diêu khả hân thi thể trở về lúc còn cảm nhận được kinh ngạc cùng nghi hoặc không nghĩ ra cái này cấp 95 nữ tử thế nào đột nhiên chết hơn nữa còn là cởi trần bị lợi kiếm từ phía sau lưng đâm xuyên trái tim chết cho tới bây giờ mắt thấy khương diên lấy ra vệ hồ thiên thôn vệ diêu khả hân trong thi thể hồn phách nàng lúc này mới chợt hiểu nữ tử này là chủ động chịu chết địa giới người cũng nắm giữ đoạt xá trọng sinh phương pháp trước 146, diêu khả hơn đoạt xá thần nữ trương 146, diêu khả hơn đoạt xá thần nữ thần nữ luôn cuống. trong đầu của nàng không khỏi nhớ tới khương diên phía trước quạt nàng một bà thai lúc nói, khó trách khương diên nói nàng và phụ thân nàng sau đó không có cơ hội đoàn tụ, còn nói không vẹn vẹn muốn đem nàng cho giết chết, còn muốn đem hồn phách của nàng cho triệt để biến mất. nguyên lai bọn hắn là nắm giữ đoạt xá trọng sinh phương pháp, muốn để cái này trị liệu phụ trợ nghề nghiệp cấp 95 lượng sinh đoạt xá nhục thể của nàng, mà đoạt xá mang ý nghĩa đối phương vong linh hồn phách sẽ xâm lấn tinh thần của nàng chi hải, tiếp đó chậm rãi từng bước xâm chiếm biến mất dấu ấn tinh thần của nàng đem nàng hồn phách ý thức triệt để biến mất, thay thế nàng trở thành cô thân thể này chủ nhân mới. Đã Diêu Khả Hân đã chủ động chịu chết, Thương Diên hiện tại cũng chỉ có thể thỏa mãn nàng, để nàng đoạn xã thần nữ. Đem Diêu Khả Hân thi thể thu vào ngoài định mức dung hợp một mai đông lạnh ma tinh trong nhẫn chứa vật đẳng băng, Thương Diên lấy ra định hồn châu, sau đó đem phệ hồn viên trung chuyển biến thành vong linh Diêu Khả Hân hồn phách bỏ vào bên trong luẩn dưỡng thần hồn. Diêu Khả Hân tử vong quá trình cũng không thống khổ, đồng thời sau khi chết lập tức liền bị Thương Diên thông qua phệ hồn viên cho chuyển hóa thành vong linh, bởi vậy hồn phách trạng thái tương đối hoàn chỉnh. Chỉ thấy định hồn châu bên trong Vong Linh hình thái Diêu Khả hân nhìn xem trên mặt đất dương mặt sương môi thần nữ, lập tức biết Thương Diên khẳng định là đem nội hỏa phát tiết tại cái này thần nữ trên mình, cho nên một bạc hai đem thần nữ cho quật thành đầu heo. Nàng tinh thần truyền âm nói lấy: "Thương Diên, ta hiện tại hồn phách trạng thái rất tốt, ý thức cũng cực kỳ thanh tỉnh, để ta đoạt xá nàng a. Người trước chỉ hoãn một thoáng." Thương Diên ngữ khí biểu tình có chút không vui nói lấy, Diêu Khả hân biết hắn tại tức giận chính mình, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt chờ tại định hồn châu bên trong ngần dưỡng thần hồn. Một lát sau, Thương Diên thu hồi định hồn châu, tiếp đó tinh thần truyền âm, để địch ngữ hàm lão sư tới một chuyến. Tiếp theo một cái trước mắt, địch nữ Hàm lao sư thông qua nàng khế ước đồng dạng nắm giữ truyền tống kỹ năng từ long thú rời khỏi kết giới tháp, truyền tống tới. Nhìn trước mắt cái này màu phân trắng tóc dài, má trái sưng đến cùng đầu heo như, thất khiếu đều có máu tươi chảy ra cấp 80 thiên long tộc nữ nhân, địch nữ Hàm lao sư hiếu kỳ hỏi lấy, đây là tình huống như thế nào? Thương Diên không có quá nhiều giải thích, liên quan tới thần nữ thân phận cùng nghề nghiệp tin tức, càng ít người biết càng tốt, bởi vì tiếp xuống giêu khả hơn làm muốn giả mạo thần nữ thay vào đó. Nữ tử này biết ta kỹ năng bí mật, không thể để cho nàng xấu sót, cho nên làm không lãng phí kinh nghiệm, để từ long thú đem nàng giết. Địch Ngư Hàm lão sư không có hỏi nhiều, để từ Long thú xuất thủ đánh giết cái này bị trói lên, nằm dưới đất cấp 80 nữ nhân. Từ Long thú đã cấp 85, nó đem thần nữ theo cấp 80 giết tới cấp 76 lúc vừa vận đột phá cấp 86, vô pháp tiếp tục thu được kinh nghiệm. Thế là Khương Diên để Địch Ngư Hàm lão sư cùng Từ Long thú trở về kết giới tháp tiếp tục tòa chấn, chính mình thì lấy ra thần nữ thanh kia cấp 95 giải truy vũ khí. Thanh này giải truy vũ khí bên trong dung hợp hai cái ma tình, loại trừ cấp 95 đâm xuyên ma tinh bên ngoài, còn dung hợp một mai cấp 94 phá giáp ma tinh. Giờ phút này Khương Diên lấy nhân chỉ đạo Còn trị một thân thần, nắm lấy thanh này giải truy vũ khí, chậm chậm vươn hướng thần nữ chán, tiếp đó như là đánh trong như, chậm rãi thôi động sắc bén truy đầu, hướng về đầu nàng đâm vào đi. Mới vừa rồi bị Tử Long thú liên sát 5 lần, thần nữ tinh thần ý thức 4 là đã có chút sụp đổ, bây giờ gặp phải Khương Diên cái này cực hình ngược sát, càng là thống khổ đến sống không bằng chết. Để cho thỏa thỏa, Khương Diên muốn đem nàng giết tới rất xuống cấp 70, muốn để tinh thần của nàng ý thức biến đến càng mỏng manh suy yếu, tiếp đó mới để Diêu Khả hắn tiến hành đoá sá. Bởi vì đột phá cấp 70 lúc, tinh thần lực sẽ đạt được chất tăng lên, đoá sá độ khó cũng khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Dù cho Diêu Khả Ân là cấp 95, Thương Diên cũng không thể để nàng hiểm đoạt xá cấp 70 trở lên thần nữ. Một lát sau, theo lấy Thương Diên liên tục mấy lần tàn khốc nhục sát, thần nữ tinh thần ý thức đã triệt để sụp đổ, đẳng cấp cũng một đường ngã xuống cấp 69. Thương Diên vậy mới lần nữa lấy ra định của châu, đem bên trong vòng linh hồn phách trạng thái cực kỳ tốt Diêu Khả Ân cho thả đi ra, tiếp đó mở ra thần nữ trên mình chân áp xích, dùng tay để nàng khuynh chân ngồi dưới đất. Cụ thể đoạt xá quá trình, Diêu Khả Ân sớm đã thuộc nằm lòng, nhưng Thương Diên vẫn là tận tình dặn dò nàng cần thiết phải chú ý hạn mục công việc, tiếp đó mới bắt đầu phối hợp nàng. Trợ giúp nàng đoạt xá thần nữ cổ thân thể này. Thương Diên không để cho địch ngữ Hàm lão sư tới hộ pháp, chủ yếu là Diêu Khả Hân đã chết cái tin tức này hắn cần bảo mật, ngược lại địch ngữ Hàm lão sư ngay tại bên ngoài tọa chấn kết giới thác, một khi phát hiện Diêu Khả Hân đoạt xá xuất hiện thất bại dấu hiệu, đến lúc đó lại gọi địch ngữ Hàm lão sư tới thi triển thời gian hồi tưởng, kỹ năng cũng được. Hồi định, không cần thần trương Thương Diên chậm chậm hấp thu lấy thần nữ thể nội ma lực, Diêu Khả Hân tương đối ăn ý đồng bộ châu nhập cơ hồ ngang nhau ma lực xâm lấn cổ thân thể này, đồng thời tinh thần lực cũng tại đồng bộ xâm lấn thần nữ tinh thần chi hải. Một bên biến mất thần nữ lạc ấn tại cỗ thân thể này bên trong dấu ấn tinh thần, một bên xâm lấn in dấu lên chính mình dấu ấn tinh thần. Trong lúc này, Diêu Khả Hân sẽ gặp phải cải tiến mảnh bỡ ký ức xông vào quay nhiều, một khi tinh thần lực không đủ cường đại chuyên chú, trầm luân đến ý thức của đối phương trong ký ức, rất dễ dàng liền sẽ tạo thành ma lực cùng tinh thần lực mất không chế, dẫn đến xâm lấn đoạt xá thất bại. Cú may thẳng tao Khương diên ngược sát nhiều lần thần nữ sớm đã tinh thần sụp đổ. Dù cho thần nữ tiềm thức muốn phản kháng, cũng hưu tâm vô lực, vô pháp chuyên chú tinh thần lực tiến hành phản kháng chống cự, chỉ có thể ngơ ngơ ngác ngác cảm thụ được tinh thần ý thức bị đối phương từng bước từng bước xâm chiếm, dấu ấn tinh thần bị đối phương không ngừng biến mất. Này cũng đem mang ý nghĩa nàng tam hồn thất phách ngay tại không ngừng diệt vong, như là chết chìm hải tử, bị sóng biển đánh liệt cho một thoáng một thoáng nhấn chìm, cuối cùng triệt để chìm vào đáy biển đen kịt. Thành công. Cương diên xác định diêu khả hân đã thành công đoạt xá thần nữ của thân thể này. Không nên gấp, ngăn chặn dư thừa ma lực cùng tinh thần lực trước dự vững thân thể. Tiếp đó lại chậm rãi gia tăng ma lực rèn luyện thân thể, chậm rãi gia tăng tinh thần lực sáng lập tinh thần chi hải. Diêu Khả Ân dù sao cũng là cấp 95 vông linh, ma lực cùng tinh thần lực viễn siêu bị rế tới cấp 69 cố thân thể này, chỉ có thể chậm chậm nuôi toan, chưa ổn định vừa mới đoạt xá thân thể, tiếp đó lại chậm rãi rèn luyện thân thể, sáng lập tinh thần chi hải, khiến cho từng bước đạt tới cùng bản thân đồng cấp tình trạng. Diêu Khả Ân bắt đầu bế quan. Vừa mới đoạt xá thân thể mới, rất nhiều nơi đều cực kỳ không thích ứng, nhất là nhục thân nâng cấp cùng cường độ thấp hơn nhiều lần bản thân nâng cấp. Lúc này Thân diệp phát tới Ma đạo truyền tin, ngụy trang thời gian sắp kết thúc, người bên kia ra sao? Cái kia nhiều lần giả mạo người khác tiến hành săn bắn Thiên Long Nhân có phải hay không xuất hiện? Thương Diên hồi phục, xuất hiện, nhưng ta đánh giá thấp thực lực của nàng. Không nghĩ tới nàng không mẹn mẹn có thể biến thành người khác bộ dáng, còn có thể thi triển nghề nghiệp của người khác kỹ năng, cuối cùng bị nàng thi triển biến trình di chuyển vị trí loại hình kỹ năng chạy trốn. Hiện tại ta chiêu này đã bại lộ, tiếp xuống nàng khẳng định sẽ càng cẩn thận, cho nên nhắc nhở mọi người nhất tiết phải cẩn thận, nhất là cấp 80 trở xuống mọi người. Chương 147 Khương Diên thăng cấp cấp 99 trường 147, Khương Diên thăng cấp cấp 99 lần này vấn đề khó giải quyết. Liên cấp 97 Khương Diên cùng cấp 95 Diêu khả hơn một chỗ liên thủ đều không thể bắt lại cái kia nhiều lần giả mạo người khác, đánh lén săn giết nhiều tên cường giả thiên long nhân, có thể thấy được đối phương đang cấp thực lực cường đại cỡ nào. Hiện tại có thể xác định liền là khả năng này cùng Khương Diên đồng dạng biến thành người khác thiên long nhân cường giả hẳn là cấp 96, cho nên mới sẽ đem người khác giết tới cấp 86 liền không còn tiếp tục trước mắt địch tối ta sáng ai cũng không xác định đối phương tiếp xuống sẽ dùng thân phận gì xuất hiện bởi vậy cái tin tức này truyền đi lúc mọi người lần nữa nghi thần nghi quỷ lòng người bàng hoàng cương diên cần che giấu thần nữ đã tử vong tin tức dạng này diêu khả hân mới có thể dùng thần nữ thân phận ngụy trang xuống dưới bởi vậy loại trừ hai người bọn họ trên đời này không thể có người thứ ba biết thần nữ đã tử vong đã bị diêu khả hân đoạt xá bí mật này người tại nơi này bế quan ra ra ngoài một chuyến cương diên dặn dò nhảy đến nam trầm trên đầu ngự khí nghiêm túc phân phó lấy truyền thống đến phía trên tiền viện nam trầm biết cương diên khẳng định tại sinh nó khí Bởi vì nó không có trải qua Khương Diên đồng ý liền mang theo Diêu Khả Hân rời khỏi, còn nghe Diêu Khả Hân lời nói, đem Diêu Khả Hân cho đâm chết. Trong lòng căng thẳng không thôi, Nam Trâm lập tức thi triển chuyển, chuyển tổng kỹ năng, mang theo Khương Diên rời khỏi cái này rộng lớn tầng hầm, xuất hiện tại phụ thành chủ thiên viện. Sửa chữa. Khương Diên yên lặng đem bạn vật phục sinh kỹ năng cho đổi thành bạn vật sao chép tiếp đó khóa chặt phục sinh chi quan thi triển bạn vật sao chép kỹ năng. Lập tức, cấp 90 tạm hắn, có thể phòng chế ra đẳng cấp thuộc tính ngang với 98 trang bị vật phẩm, đồng thời có thể sử dụng 98 phút. Cấp 94 phục sinh chi quan tại bạn bật sao chép kỹ năng phía dưới, lập tức phòng chế ra thể tích nhỏ một vòng, đẳng cấp chỉ có cấp 92 phục sinh chi quan. Cương Diên đẩy ra nắp quan tài, trầm giọng hỏi, cái tay nào cầm kiếm? Nam Châm biết Cương Diên hỏi là nó chi nào chân cầm kiếm từ phía sau lưng đâm chết Diêu Khả hân, bởi vậy đáng thương vươn bước phải. Cương Diên tay phải lập tức xuất hiện cấp 98 ma vương kiếm, ngựa khí không vui nói, nàng để ngươi mang nàng chuyển tống rời khỏi, ngươi liền mang nàng chuyển tống rời khỏi, để ngươi động thủ giết nàng, ngươi dĩ nhiên thực có can đảm động thủ. Nam Châm trong lòng có nỗi khổ không nói được, một cái là cha, một cái là mẹ. Nó kẹp ở giữa không dễ làm a. Chỉ thấy Thương Diên một kiếm buông qua, nam châm cái này không có bị khải giáp bao phủ đứt phải cổ tay nháy mắt bị cắt ra một đạo thật sâu lỗ hổng, bên trong huyết quản lập tức có máu tươi dâng trào đi ra. Phạt Ngươi lưu một nửa khí huyết tiến hành ngồi lôi. Sau đó không có trải qua đồng ý của ta, không cho phép lại cho ta tự tiện hành động. ô. ô. Nam Châm miếu đốt đáp lại, tiếp đó bay đến bách quan tài ngồi xuống, vứt phải đối sao chép được phục sinh chi quan nội bộ, để máu tươi không ngừng chảy đến trong qua tài. Chờ nam châm điểm khí huyết rơi xuống một nửa, Thương Diên lúc này mới lên tiếng, đủ rồi, chính mình uống thuốc trị liệu kẹp lại nắp quan tài, Thương Diên đem sao chép bản phục sinh chi quan thu vào trong nhẫn chữa vật. Nam Trâm Viên lặng theo trong nhẫn chữa vật lấy ra một bình cao cấp ma lực dược thủy đổ vào miệng vết thương, vết thương rất nhanh liền cầm máu khép lại. Truyền tống đến phía trước phiến kia dừng rậm. Thương Diên nhảy đến trên đầu của nó, Nam Trâm lập tức thi triển truyền tống kỹ năng mang theo Khương Diên truyền tống đi qua. Theo lấy phía trước đánh giết thần nữ, Thương Diên điểm kinh nghiệm đã tích lũy đến 478814 điểm, khoảng cách 49 vạn kinh nghiệm, khoảng cách đột phá cấp 99, chỉ kém 11186 điểm kinh nghiệm. Nếu như bạn vật phục sinh kỹ năng không có kỹ năng hồi chiêu lời nói, Thương Diên đem cấp 96 thần nữ giết tới cấp 89, vừa bạn có thể đột phá cấp 99. Nhưng bởi vì bạn vật phục sinh kỹ năng có 100 điểm trong thời gian hồi, mà Thương Diên làm dự phòng bất chắc, cần lưu lại thủ đoạn đồng dạng có thể đưa đến phục sinh hiệu quả bạn vật phục sinh kỹ năng, bởi vậy chỉ có thể chỉ hoãn phục sinh thần nữ, để cấp 96 thần nữ phục sinh đến cấp 94. Không phải lại giết một lần cấp 95 thần nữ, Thương Diên vừa bạn có thể đột phá đến cấp 99. Hiện tại, hắn chỉ có thể đi tìm một cái cấp 90 Thiên Long Nhân tiến hành đánh giết. Hoặc là tìm hai cái cấp 89 Thiên Long Nhân tiến hành đánh giết, mới có thể đột phá cấp 99. Khoảng thời gian này tới, Thiên Long Nhân bên trong vẫn là có không ít cường giả tốc độ lên cấp là thật mau. Cuối cùng Đoạt Xá Thiên Long Nhân trọng sinh giêu lực đám người đã xâm nhập vào Thiên Long Nhân đội ngũ, tiếp đó dựa theo Khương Diên nói, trong bóng tối dẫn theo Thiên Long Nhân săn giết ngoại quốc thức tỉnh giả thăng cấp. Trần Hội Trưởng, ta cần một cái cấp 90 trở lên giao hẹn. Khương Diên thông qua ma đạo máy truyền tin, tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy Trần Hội Trưởng. Rất nhanh, Trần Hội Trưởng phục hồi, ta trong đội ngũ này vừa bọn có một cái trước đó không lâu đột phá cấp 90 ra hỏa vị trí đại khái tại phục sinh đại lục trung tâm khu viễn cổ Sâm Lâm, chỗ không xa có một tòa thật cao bình định sơn. Ta bây giờ đi qua. Khương Diên lập mã đằng không bay đi. Rất nhanh, có Trần hội trưởng cái này nằm vùng trong bóng tối tiếp ứng, Khương Diên phát hiện Trần hội trưởng chỗ tồn tại chi đội ngũ này, là người hoa hạ người mạnh nhất, cấp 97. Cháy mau, chúng ta liên thủ cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Trần hội trưởng một bên hô hào, một bên phát đi. Cấp bậc của hắn bị Khương Diên đổi thành cấp 88, là trong cái đội ngũ này mạnh thứ hai tổ đại, nhưng tiếp xuống Trần hội trưởng liền sẽ trở thành trong cái đội ngũ này đẳng cấp cao nhất tối cường đội trưởng. Bởi vì cái gọi là đại nạn lâm đầu mỗi người bay, cảm ứng được Khương Diên tràn ngập cảm giác gấp bách ma lực khí tức, ma nàng biết được cấp 97 hoa hạ cường giả giết tới sau, Trần hội trưởng đám người lập tức chạy tứ tán, trước đó không lâu mới đột phá cấp 90 thiên long nhân cũng là trước tiên bước xuống đồng đội tranh thủ thời gian chạy trốn. Xét đánh, chỉ thấy Khương Diên nháy mắt lóe lên đội kịp cái này cấp 90 bầu trời người, tiếp đó một cước quét ngang, đối phương nháy mắt như là đạn pháo bay ra ngoài, xương trái mấy đầu xương cốt đều rạn nứt, toàn bộ người đâm vào to lớn trên cành cây cây. Tiếp đó phụ một tiếng phun ra một cái lao huyết. Khương Diên tại cái khác mấy cái thiên long nhân trong lòng là ma đế thân phận, bởi vậy hắn không thể đường hoàng đánh giết thiên long nhân, lại thêm lần này đánh giết cấp 90 thiên long nhân, lập tức liền sẽ đột phá đến cấp 99, mà đột phá cấp 99, thể nội ma lực khí tức khẳng định sẽ nên đón bạo phát, cho nên Khương Diên cần mang cái này thiên long nhân ra ngoài đánh giết. Đây chính là hắn phục chế phục sinh chi quan mang ra nguyên nhân chủ yếu. Lấy ra cấp 98 chân áp xích, Khương Diên trói chặt lại cái này bị hắn một cước trọng thương thiên long nhân, đem nam châm thả ra đi, để nam châm chuyển động tiến về trụ sở dưới đất rất nhanh, Nam Châm liên tục thi triển kỹ năng chằn chọc hai địa phương, cuối cùng chuyển tống đến trụ sở dưới đất. Tại nơi này, Thương Diên liền có thể không chút kiên kỵ mở giết. Lấy ra cấp 92 Phục Sinh chi quan Khương Diên tay phải nắm lấy Ma Vương kiếm nháy mắt bổ về phía cái này xui xẻo Thiên Long Nhân. Đánh giết cấp 90 Thiên Long Nhân, kinh nghiệm không đinh. Người đã thăng cấp. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng cường đại, tràn ngập cảm giác áp bách ma lực khí tức tại Khương Diên thể nội bắn ra. Đối ngoại biểu hiện là cấp 97 Khương Diên, theo lấy lần này đẳng cấp đột phá, lập tức bạo lộ khôi phục cấp bậc chân thật chỉ thấy từ cấp 90 rớt xuống cấp 89, Thiên Long Nhân phục sinh sau toàn bộ người không nhận khống chế như run rẩy lên, ánh mắt biểu tình tràn đầy sợ hãi. Cấp 99. Cái này ma nhãn biểu hiện là cấp 97 gia hỏa, giết thế nào chính mình một lần sau, đột nhiên liền tấn thăng đến cấp 99. Chương 148, cấp 100 cần 580 vạn kinh nghiệm. Chương 148, cấp 100 cần 580 vạn kinh nghiệm. Tính danh, Khương Diên trùng tộc, Hoa hạ tộc nền nghiệp, Thợ tu bổ, nông dân đẳng cấp, 99, 6814, 5800000 kinh nghiệm, khí huyết 65.240 ma lực, 75.800 tinh thần, 65.290 công kích, 65.236 phòng ngự, 65.168 tốc độ, 65.204 ma kháng, 65.180 kỹ năng tiên vũ, sửa chữa, phục sinh, độ bền, vạn vật chết cây, phá giải, miễn dịch thương tổn, nguy trang, thiên địa cải tiến, sửa chữa, hấp thu, hợp thể, rơm dạ chim, bị ma, vạn vật chất lọc, thiên công khai vận, trồng gà hóa quốc. Trang bị cách mạng, thiên địa nhi tử, siêu cấp miếng bá, vạn vật sao chép kinh nghiệm 580 vạn. Đột phá cấp 99 Khương Diên mới kích động một thoáng, lập tức bị cái này cao tới 580 vạn thanh điểm kinh nghiệm cho khiếp sợ đến. Cấp 98 đến cấp 99, cần thiết kinh nghiệm 49 vạn, không nghĩ tới cấp 99 đến cấp 100, cần thiết kinh nghiệm rõ ràng cao tới 580 vạn. Đây coi là lên đều tương đương với theo cấp 1 đến cấp 99 kinh nghiệm tổng hòa. Nói cách khác, hắn muốn đột phá cấp 100, cần thiết kinh nghiệm tương đương với theo cấp 1 lại bắt đầu lại từ đầu, lần nữa xoát đến cấp 99. Dựa theo đánh giết một cái cấp 90 thiên long nhân có thể thu được 18.000 kinh nghiệm, 580 vạn kinh nghiệm cần đánh giết 322 cái cấp 90 thiên long nhân. Mặc dù có phục sinh chi quan tại, cho dù giết đều là cấp 94 thiên long nhân, cũng đến giết 63 cái, mới có thể miễn cưỡng đạt tới 580 vạn kinh nghiệm. Giờ khắc này, thương riêng có chút tuyệt vọng. Dựa theo phía trước kinh nghiệm tăng phúc, hắn cho là cấp 99 đến cấp 100 có lẽ chỉ cần 58 vạn kinh nghiệm là được, ai có thể nghĩ tổng kinh nghiệm vậy mà tại trên cái cơ sở này đi cái 10. Có trách mấy ngày này, Long Nhân đem thiên giới những dị tộc khác đều cho giết đến sắp diệt truyện, cũng vẫn là không có sinh ra một cái cấp 100 tồn tại. Có phục sinh chi quan tại đều cần đánh giết nhiều như vậy nhân tài có thể đột phá cấp 100, không có phục sinh chi quan lời nói, chỉ sẽ càng thêm gian nan. Thương Diên cảm thụ được cấp 99 mang tới thuộc tính tăng phúc, nhìn xem xa xa khó vời cấp 100 thanh điểm kinh nghiệm, chỉ cảm thấy có chút tâm bệnh. Nếu như bây giờ là tại thiên giới lời nói, vậy hắn còn có thể liệu một cái, lợi dụng đã cùng thiên thần đồng cấp ngạnh thực lực, sớm cùng giao khả hơn hợp thể thu được viễn siêu thiên thần thuộc tính. Dù cho sẽ bị thiên thần cấm ma khiến kỹ năng phong cấm ma lực, hắn cũng có thể dựa vào hợp thể mang tới thuộc tính ưu thế vượt qua ma lực phong cấm kỹ năng thời gian dài. Điên cuồng đồ sát cấp 90 trở lên thiên long nhân. Ngược lại thiên long nhân bên trong cấp 90 trở lên có hơn mấy trăm cái, chọn vẹn đủ để cho hắn đột phá đến cấp 100. Trong lúc đó sử dụng phục sinh chi quan lời nói thậm chí còn có thể có không ít còn thừa. Để diêu khả hân cũng có thể đi theo đột phá cấp 100. Nhưng bây giờ thiên giới tạm thời vô pháp xâm lấn trở về, ma địa cầu trong ma quật dựa nhóm này 78 trụ cấp thiên long nhân đến hy sinh bao nhiêu cường giả? mới có thể đút ra 322 cái cấp 90 Thiên Long Nhân, hoặc là 63 cái cấp 90 tứ Thiên Long Nhân. Thương Diên lắc đầu, để Nam Châm đem cái này theo cấp 90 rớt xuống cấp 89 Thiên Long Nhân giết. Nó một đường giết tới cấp 84, đẳng cấp cũng đột phá cấp 1, đạt tới cấp 94. Lúc này, Thương Diên lấy ra bị Thiên Đế cấp đi, giấu ở biển máu chỗ sâu cấp 90 truyền tống đại. Truyền vào ma lực, thi triển truyền tống ma tinh kỹ năng. Đáng tiếc vẫn là không có phản ứng, cũng không biết tiên giới bên kia hiện tại là cái gì tình huống. La Thiên khẳng định là cùng Thiên Đế hợp tác. Nói không cho phép Thiên Đế trong bóng tối trở thành La Thiên nhãn tuyến nhìn kỹ thiên thần nhất cử nhất động, tiếp đó thật thuận tiện La Thiên dẫn dắt cái khác không có truyền tống về tới mọi người tiếp tục đổ thành thăng cấp. Dù cho không có phục sinh chi quan dùng tiên long nhân khổng lồ như vậy nhân khẩu ưu thế, nhiều như vậy cấp 80 trở lên thức tình giả, chọn vẹn có thể để cho còn thừa mấy chục người đi theo La Thiên một chỗ đột phá đến cấp 90. Cuối cùng cái này mấy chục người khẳng định sẽ bị La Thiên bàn đứng, hiến tế cho Thiên Đế, để Thiên Đế thuận thế đột phá cấp 99, đuổi kịp thiên thần đẳng cấp. Đến lúc đó cho dù thiên thần cấm ma khiến kỹ năng có thể kiểm chế tất cả người phong cấm tất cả trong thân thể ma lực, tại đối mặt cấp 99 thiên đế cùng sát suất lớn cũng có thể đột phá đến cấp 99 la thiên lúc. E là cho dù có kỹ năng ưu thế, cũng khó có thể giết chết bọn họ. Bởi vì cái gọi là một núi không thể dung nhị hổ, thiên đế muốn đột phá cấp 100, như thế thiên thần liền là hắn trở ngại lớn nhất, cho nên Khương diên kết luận thiên đế đến lúc đó khẳng định sẽ cùng la thiên liên thủ đối phó thiên thần. Mà thiên thần một khi bị bọn hắn liên thủ xử lý, như thế tiếp xuống bọn hắn muốn để mắt tới liền là Khương diên. Cũng chính là bởi vì cương diên tồn tại đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn, cùng cương diên vùng dậy quá mức mạnh mẽ. Cho nên La Thiên mới sẽ lợi dụng lần này mà quật sầm lớn, Khương Diên muốn dẫn dắt mọi người trở về thủ, từ đó liên thủ thiên đế, ý đồ giết chết Diêu Khả Ân, để Khương Diên mất đi cái này phụ trợ kỹ năng cực kỳ cường đại đồng đội. Tiếp đó lấy đi truyền tống đài, không cho Khương Diên trở lại thiên giới tiếp tục thăng cấp cơ hội. Mà bọn hắn không có lựa chọn liên thủ đánh lén đánh giết Khương Diên, là bởi vì Khương Diên đẳng cấp cao, thực lực mạnh, bọn hắn cho dù liên thủ cũng không có khả năng miễu sát đến Khương Diên. Tang thêm La Thiên thiên nhãn nhìn không thấu Khương Diên nghề nghiệp kỹ năng, không biết rõ Khương Diên còn có cái nào át chủ bài, cho nên vì để tránh cho lỡ xe Bọn hắn lúc ấy bung tha nhằm vào Khương Diên kế hoạch, lựa chọn không cho Khương Diên trở về thiên giới. Chỉ là Thiên Đế không nghĩ tới Diêu Khả Hân trên mình lại có bị động phòng ngự trang bị, càng không có nghĩ tới Diêu Khả Hân lúc sắp chết, dĩ nhiên thông qua âm dương đổi chỗ ma tình kỹ năng chạy trốn. Cho nên nói Thiên Đế cùng là Thiên kế hoạch cũng chỉ là thực hiện hơn phân nửa, thành công ngăn trở Khương Diên trở về thiên giới, nhưng mà không thể giết chết Khương Diên đắc lực phụ trợ. Thu về cắt ra tiếp nối truyền thống này, Khương Diên đem cái này Thiên Long Nhân trên mình trang bị lột sạch, tiếp đó thi triển sửa chữa kỹ năng, đem đẳng cấp của mình đổi trở lại cấp chín mươi gạt mọi người. Mang lên cái này Thiên Long Nhân, thương Diên để Nam Trâm truyền tống về bên ngoài bắc bên thành bên cạnh kết giới thác, đem cái này rớt xuống cấp 84, hiện tại tinh thần ý thức đã có chút sụp đổ Thiên Long Nhân giao cho địch ngữ hàm lão Sư cùng nàng khế ước từ Long Thú lập đi lặp lại đánh giết. Thẳng đến từ Long Thú vô pháp thu được kinh nghiệm lúc, thương Diên gọi tới Dương Hồng Vị Phụ Thân, đem cái này biết hắn đột phá cấp 99 bí mật này Thiên Long Nhân cho một đường giết tới rơi xuống cấp 41, mà Dương Hồng Vị Phụ Thân cũng bởi vậy được nhờ một đường tiêu thăng đến cấp 51 bị lập đi lập lại đánh chết cái này, thiên Long Nhân cuối cùng chết tại cấp 37 liền không thể tiếp tục phục sinh, nói rõ hắn tổng cộng tính gộp lại phục sinh 94 lần, đã đạt tới phục sinh chi quan phục sinh cực hạn. 3 ngày sau, Diêu Khả Hân Cơ hồ đã thích ứng đoạt xá bộ thân thể này, đủ loại động tác tinh tế đều đã có thể hoàn mỹ thi triển đi ra. Tính ra, nàng là cô thân thể này đời thứ 3 chủ nhân, nguyên chủ nhân bị thần nữ đoạt xá, mà nàng lại thay thế thần nữ, lần nữa đoạt xá bộ thân thể này. Vất quá ma nhãn biểu hiện Diêu Khả Hân bộ thân thể này đẳng cấp chỉ có cấp 90, nói do nhục thân cường độ còn không có rèn luyện thăng cấp đến cấp 95 tình trạng, còn đến lại tốn một chút thời gian tiếp tục rèn luyện mới được. Biến hóa. Diêu Khả Hân thi triển cấp S bách biến tinh quân cái thứ nhất kỹ năng, biến hóa thành chính mình cấp 95 bộ dáng. Nàng đến ra ngoài tản bộ một vòng, miễn đến biến mất quá lâu, gây nên người khác ngờ vực vô căn cứ. Chương 149, cái này vô dân đạo, không dễ làm a. Chương 149, cái này vô dân đạo, không dễ làm a. Đỏ mắt, một tháng trôi qua, Thương Diên tỏa chấn phục sinh đại lục Vung Tha đánh giết Thiên Long Nhân đột phá cấp 100 ý nghĩ, bởi vì hiện tại hắn chí ít cũng đến đánh giết cấp 90 địch nhân mới có thể thu được đến kinh nghiệm, mà cái này hơn một tháng qua, đột phá cấp 90 Thiên Long Nhân có thể đến được trên đầu ngón tay. Thương Diên khoảng cách cấp 100, cần tích lũy vô cùng khoa trương 580 vạn kinh nghiệm. Bởi vậy trừ phi hắn kế tiếp còn có thể xâm lấn thiên giới, vàng khùng cũng chỉ có chờ thiên giới triệt để trở về, mấy trăm tiên cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân giết tới, hắn có thể có cơ hội đột phá cấp 100. Cho nên những cái này đám đầu tiên xâm lấn Tiên Long Nhân, Khương Diên chỉ có thể dùng tới vô béo Diêu Khả Hân đám người, tận khả năng để phía ta nhiều sản sinh ra mười mấy cái cấp 90 trở lên chiến lược. Tốt nhất Diêu Khả Hân cũng có thể đột phá đến cấp 99, đến lúc đó hắn cùng Diêu Khả Hân hợp thể chỉ là thiên Thần khẳng định không nói chơi. Bây giờ đoạt xá thần nữ Diêu Khả Hân, bây giờ có được lấy tầng hai thân phận, đa số dưới tình huống, nàng đều sẽ thi triển biến hóa kỹ năng, biến thành chính mình nguyên bản rằng dốc, mà biến hóa kỹ năng hiệu quả kết thúc lúc Nàng sẽ dùng cấp 96 thần nữ thân phận, mang theo khăn che mặt du tẩu tại Thiên Long Nhân chiếm linh thành trì cùng địa bàn, truyền lại thiên thần ý chỉ. Trừ đó ra, Khương Diên đã đem nàng thánh thiên sứ nghề nghiệp bên trong thánh quang kỹ năng cho đổi thành thời gian. Hiện tại Diêu Khả Hân cấp bậc chân thật đã đột phá đến cấp 96, bởi vậy thi triển thời gian kỹ năng, nàng có thể để cho Phương Viên 9.600 m bên trong thời gian gia tốc 9.6 lần, hoặc là chậm chậm 9.6 lần, cũng có thể chỉ định đơn thể cùng khoảng tiến hành thời gian gia tốc hoặc chậm chậm. Bởi vậy cấp 96 nàng biến hóa kỹ năng hiệu quả sau khi kết thúc. 4 phút thời gian hồi gia tốc 9.6 lần, liền tương đương với thời gian hồi kỹ năng chỉ có 25 giây. Chỉ là thi triển thời gian kỹ năng đối ma lực kéo dài tiêu hao rất lớn, 1 giây tiêu hao 1.000 ma lực, 25 giây liền đến tiêu hao 25.000 ma lực. Mà cấp 96 nàng, địa ma lực viên mãn dưới tình huống chỉ có năm suất đầu vạn. Nói cách khác mỗi lần thi triển thời gian kỹ năng gia tốc biến hóa thời gian hồi kỹ năng, đều đến tiêu hao hết một nửa ma lực. Hiện tại cô thân thể này đẳng cấp cường độ đã rèn luyện phải cùng diêu khả hơn bản thân đẳng cấp nhất trí. Chỉ. chỉ bất quá thân thể cuối cùng không phải nguyên trang. Diêu Khả hân có khi lại đột nhiên cảm thấy tay chân run lên, không lấy sức nổi. Cái này có lẽ liền là Khương Diên nói nhiều bao nhiêu ít đều sẽ xuất hiện thân thể xuất hiện bài xích phản ứng đoạt xá di chứng. Tuy là loại này bài xích phản ứng chẳng mấy chốc sẽ biến mất, nhưng mà tại thời khắc mấu chốt vẫn là cực kỳ chí mạng. Bất quá nàng định vị là phụ trợ, chỉ cần trốn ở sau lưng Khương Diên thi triển kỹ năng là được, cho nên cái này bài xích phản ứng đối với nàng mà nói vấn đề không lớn, sẽ không ảnh hưởng đến nàng thi triển kỹ năng. Ma đế, thần nữ xuất hiện tại U thành. Khương Diên nhận được tên là Vân Nhai thủ hạ gửi tới tin tức, đây là bị hắn ký sinh lắc lư. Hiện tại đã theo cấp 89 đột phá đến cấp 91 thiên long nhân. Nhìn kỹ nàng, tùy thời báo cáo hành tung của nàng. Cùng lúc đó, Diêu Lực cũng trong bóng tối chuyển đến tin tức, Ung Thành xuất hiện một cái cấp 96 thiên long tộc nữ nhân. Hẳn là cái gọi là thần nữ. Như thế nào? Có muốn hay không chúng ta hiện tại phản bội? Hiện tại loại trừ Khương Diên, không có người thứ hai biết thần nữ đã bị Diêu khả hấn đoạt sát, Diêu Lực tự nhiên cũng không biết. Khương Diên hồi phục, các ngươi tiếp tục nằm vùng, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Trước tham dò thần nữ nghề nghiệp năng lực, làm rõ ràng nàng lần này công khai xuất hiện tại Ung Thành ý đồ là cái gì. Trần Hội trưởng cùng Phong Thiên Dật cũng ngay sau đó phát tới tin tức, Khương Diên đồng dạng căn dặn bọn hắn tiếp tục nằm vùng, chưa qua cho phép đường xuất thủ đánh rắn độ cỏ, cấp 96 thần nữ, không phải bọn hắn có khả năng đánh lén miểu sát. Cuối cùng trong bọn họ đẳng cấp cao nhất Trần Hội trưởng cũng chỉ có cấp 94, hơn nữa Khương Diên còn trong bóng tối hỗ trợ sửa chữa cấp bậc của hắn, đối ngoại biểu hiện đẳng cấp chỉ có cấp 91. Cấp 94 Trần Hội trưởng coi như cho hắn khoảng cách gần cơ hội đánh lén, cũng không có khả năng giết được cấp 96 thần nữ, Diêu Khả Ân, thúy chi trên đầu Diêu Khả Ân còn đeo bị Khương Diên hợp lại lên tới cấp 96 bị độ phòng ngự chân cải tóc cái này cấp 96 bị động phòng ngự hộ thuẫn, chọn mạn có thể ngăn lại trần hội trưởng kiếm thanh dưới trước nhiệm một kích mạnh nhất. không bao lâu, diêu lực phát tới tin tức, thần nữ ngay tại triệu tập cấp 85 trở lên thiên long nhân, nhìn chiến trận này thật giống như là muốn công thành, có thể là muốn tiến đánh bắc uyên thành, tiếp đó phá hoại kết giới tháp, hoặc là đoạt lại phục sinh chi quan. tiếp tục dò xét, diêu khả hơn triệu tập thiên long nhân cường giả chính xác là muốn công thành, chỉ bất quá cũng không phải tiến đánh bọn hắn chiếm lĩnh bắc uyên thành, mà là tiến đánh rủng rỗng keo li đứng đầu, liên hợp các nước cường giả một chỗ chiếm lĩnh uyên thành. hiện tại phục sinh đại lục tổng cộng có tam đại thế lực. Trong đó tối cường vẫn là Thiên Long Nhân, bởi vì bọn hắn cấp 80 trở lên thức tỉnh giả là thật nhiều, so tất cả các quốc gia trên địa cầu gộp lại cấp 80 cường giả còn nhiều thêm gấp mấy lần. Thứ yếu liền là Dùng Khương Diên cầm đầu người Hoa Hạng, bởi vì có cấp 97 Khương Diên tại, còn có cấp 95 Diêu Khả Ân cùng cấp 94 Vương Thanh Phong, cho nên Thiên Long Nhân cho tới bây giờ đều không dám tiến đánh bị Khương Diên bọn hắn chiếm lĩnh ở vào phục sinh đại lục trung tâm Bắc Uyên thành. Cuối cùng phương thứ ba thế lực liền là Dùng Dột Keo Ly đứng đầu, đoàn kết một đám lão ngoại cường giả liên hợp quốc đại đội ngũ. Bọn hắn là yếu nhất một phương, liền một cái cấp 95 cao cấp chiến lực đều không có. Mà Jorteli cũng là xui xẻo, một tháng trước thật không dễ dàng trở lại cấp 90, kết quả bị thần nữ để mắt tới, giết tới cấp 86. Hiện tại một tháng trôi qua, ngoan cường Jorteli không bèn bèn nhanh chóng trở lại cấp 90, bây giờ còn đột phá đến cấp 93, nhưng mà bọn hắn cái liên hợp quốc này đại đội bên trong loại trừ hắn, cũng chỉ có 4 người đột phá cấp 90. So với khả năng đã có hơn 10 cái đột phá cấp 90 thiên long nhân, cùng cấp 90 cường giả số lượng đồng dạng đạt tới 2 vị mấy người hoa hạ. Bọn hắn cái này liên hợp quốc đại đội ngũ chỉnh thể chiến lược thực tế có chút khó coi. Là đêm, Vân Ngai trong bóng tối phát tới tin tức, mà đế, Thần nữ thật giống như là muốn dẫn dắt chúng ta dạ tập ngân thành. Cơ hội cùng một thời gian, ẩn dấu ở Thiên Long Nhân bên trong Diêu Lực cùng Trần Hội trưởng mấy người cũng lục tục ngoe nghe ngoe cho Khương Diên phát tới tin tức. Diêu Lực, thần nữ không phải muốn tiến đánh Bắc Vân Thành, mà là tiến đánh những cái kia ngoại quốc liên thủ chiếm lĩnh ngân thành. Nói thế nào? Có muốn tới hay không một tay bỏ ngựa bắt ve, hoàng tự tại hầu. Vừa vặn ta cùng lão Trần còn có Lao Phong đều bị cái này thân nữ gọi cho trở thành nàng đội thân vệ thành viên. trấn hội trưởng, thần nữ xuất lĩnh bao hàm ta cùng lão Diêu, lão phong tại bên trong, tổng cộng 10 tên cấp 90 thiên long nhân, cùng 200 tên cấp 85 trở lên thiên long nhân dạ tập ngân thành. Đây là cái cơ hội tốt, ba người chúng ta đâm lương thần nữ, coi như giết không được nàng, hẳn là cũng có thể đưa nàng trọng thương, đến lúc đó ngươi lại tới, nhất định có thể đem cái này thần nữ cho xử lý. Thương Nhiên biểu thị, nói cách khác hiện tại thiên long nhân chiếm lĩnh chủ thành nhiều nhất chỉ có 2 3 cái cấp 90 trở lên cường giả tọa trấn, chúng ta có thể nhân cơ hội này đánh lén thiên long nhân chủ thành để mọi người làm quen một chút sau đó khẳng định sẽ bạo phát công thành chiến. Về phần thần nữ bên kia hiện tại không cần phải gấp gáp giết nàng, các người có thể mượn cơ hội này tại trước mặt nàng thật tốt biểu hiện, tranh thủ thu được nàng ưu ái cùng tín nhiệm. Vì để tránh cho Diêu Lực bọn hắn nhất thời phía trên, với công Diêu Khả Hân, cương nhiên cũng là thao nát tâm. Cái này vô giang đạo, không dễ làm a. Chương 150, Từ đạo hưu bất tử bần đạo chương 150, Từ đạo hưu bất tử bần đạo Diêu Khả Hân xuất lĩnh lấy 10 tên đột phá cấp 90 tiên long nhân cường giả, cùng 200 tên cấp 85 trở lên tiên long nhân, ngồi một chiếc cấp 95 ma đạo phi trùng. Hướng vệ bị lao ngoại các cường giả liên hợp cấp đoạt chấn thủ ngân thành đánh tới. Nhiệm vụ của nàng là trong bóng tối dẫn dắt thiên long nhân đánh giết ngoại quốc cường giả thăng cấp, tranh thủ bồi dưỡng được càng nhiều cấp 90 trở lên thiên long nhân, tiếp đó Khương Diên đám người lại tìm cơ hội đánh giết thiên long nhân, để Diêu Khả Hân bọn hắn lại tăng mấy cấp, cũng bồi dưỡng được càng nhiều cấp 90 trở lên cường giả. Cấp 95 Ma đạo phi chu tại Diêu Khả Hân điều khiển xuống rất nhanh liền bạch phá nửa đêm, gần phủ xuống ngân thành. Ầm. Ma đạo phi chu trực tiếp phá bỡ bọc lại ngân thành cấp 90 phòng hộ cái giới. Động tinh khủng lồ đánh thức trong thành tất cả ngoại quốc thức tỉnh giả. Địch địch Rốt Kelly lớn tiếng hô hào, lập tức theo trong nhẫn chữa vật lấy ra một cái cấp 92, dung hợp cấp 85 phá diệt ma tinh trưởng đương. Phía trước hắn thanh kia cấp 90, dung hợp cấp 82 bạo viêm ma tinh trưởng thường đã bị thương diền cấp đi. Cú may khoảng thời gian này đến nay đánh giết thiên long nhân thu được không ít ma tinh trang bị. Là cái kia thần nữ. Rốt Kelly nhận ra đứng ở ma đạo phi chu trên băng thuyền, điều khiển ma đạo phi chu giả tập ngân thành thần nữ. Cấp 96 đẳng cấp, cùng cái này quen thuộc, để hắn cảm thấy chen ép ma lực khí tức, để hắn lập tức nhận ra đối phương. Một tháng trước. Hắn xuất lĩnh mấy cái cấp 80 trở lên đội viên tiến vào phục sinh đại lục thật không dễ dàng theo cấp 86 giết trở lại cấp 90, kết quả cái này nên chết thần nữ biến thành trong đó một vị đội viên, tiếp đó thừa dịp hắn không đầy đủ, đột nhiên đánh lén trọng thương hắn, lần nữa đem hắn cho giết tới cấp 86. Cú may phục sinh chi quan bị hoa hạ cường giả chống tới, chế tạo phục sinh đại lục không phải hắn liền đến cùng những tộc nhân kia đồng dạng, chết tại đám xuất sinh này không bằng thiên long nhân trong tay. Bây giờ một tháng trôi qua, rốt keo ly không vẹn mẹn lần nữa trở lại cấp 90, còn nhanh chóng săn giết tiên long nhân cường giả, đột phá đến cấp 93. Giờ phút này nhìn xem cấp 96 thần nữ, cùng thần nữ sau lưng mười tên đột phá cấp 90 Thiên Long Nhân, còn có 200 tên đẳng cấp đều tại cấp 85 trở lên Thiên Long Nhân, rốt Kelly chẳng những không có cảm thấy sợ hãi, ngược lại giấy lên hừng hực chiến ý cùng nội ý hắn như là chiến thần, một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Một thân một mình, cầm trong tay trường thương, trước tiên bay lên trời, chủ động phát động tiến công. Trường thương Du Long, thế như trẻ tre. Thiên Ma luận Vũ, tùy ý điên cuồng. Thi triển Thiên Ma cuồng vũ đại chiêu rốt Kelly, nháy mắt hóa thân thành Thiên Ma hình thái, hung hãn hướng về thần nữ thân phận Diêu Khả ẩn đánh tới. Cùng lúc đó, hắn còn thi triển đoạt xa lấy được cấp S Thánh đấu sĩ nghề nghiệp Thánh đấu lĩnh vực kỹ năng, dùng chiến lược mạnh nhất chém giết đẳng cấp cao hơn hắn ra cấp 3 thần nữ. Phía trước cấp 90 hắn chịu đến đánh lén, đồng thời bởi vì cực lớn đẳng cấp thê yếu, căn bản là không có cách theo thần nữ trên tay đào thoát. Bây giờ hắn cấp 93, thần nữ chỉ có cấp 96, thiên ma hình thái phía dưới toàn thuộc tính đạt được tăng phúc hắn, tăng thêm Thánh đấu lĩnh vực kỹ năng mang tới chiến lược tăng phúc, cho bệnh có thể bù đắp trên lệch đẳng cấp, thậm chí vượt qua cấp 96 thần nữ. Cho nên hắn không sợ hãi, dũng cảm tiến tới. Lần này, hắn muốn báo thủ. Hắn muốn đem cái này cấp 96 thần nữ cho một đường giết tới cấp 83, tiếp đó ném cho bọn thủ hạ tiếp tục giết, thẳng đến đối phương không thể lại phục sinh mới thôi. Nhưng mà lúc này, một đạo thân ảnh theo thần nữ sau lưng bay ra, chỉ thấy một cái cấp 91 nam nhân bảo hộ thần nữ phía trước, đối hắn thi triển hóa đá kỹ năng. Chân hội trưởng đoạt xá nghề nghiệp là cấp 82 vương nghề nghiệp, cấp 91 hắn, cấp bậc chân thật nhưng thật ra là cấp 94. Bởi vậy đồng cấp dưới tình huống, hóa đá kỹ năng có thể để cho thân thể đối phương hóa đá cứng ngắc một giây, cấp 93 ruột Elly, so hắn thấp cấp một, thân thể hóa đá cứng ngắc thời gian thì dài đến hai giây cảm thụ được thân thể đột nhiên hóa đá cứng nhắc, rồi Elly cấp bách thi triển thánh đấu sĩ nghề nghiệp ban cho Thánh Thuấn kỹ năng. Hắn Thánh Thuấn kỹ năng hiệu quả cùng diêu khả hơn khác biệt, diêu khả hơn Thánh Thuấn loại trừ có thể phòng ngự bên ngoài, còn có thể đối mục tiêu thể tiến hành trị liệu. Mà hắn Thánh Thuấn chỉ là đơn thuần hộ Thuấn phòng ngự. Cùng lúc đó, diêu lực cùng phong tiên giật đã hành động. Thương Diên nói, để bọn hắn thật tốt biểu hiện, tranh thủ thu được thần nữ yêu ái cùng tín nhiệm, cho nên bọn hắn lần lượt xuất thủ, đem thần nữ bảo hộ sau lưng. ô nhiễm linh vực cấp chín diêu lực. Trực tiếp thi triển lĩnh vực kỹ năng, nhiều nhất có thể đồng thời khóa chặt 90 cái mục tiêu thể, ô nhiễm ăn mòn đối phương thể nội khí huyết, ma lực, tinh thần lực. Cảm thụ được khí huyết, ma lực cùng tinh thần lực chịu đến đục ngầu hắc ám pháp tắc chi lực tấn mòn, ngay tại không ngừng ô nhiễm trôi đi, rốt Keo Ly biết lần này gặp phải địch nhân khó giải quyết. Trước hết giết cái này cấp 90 Vu sư nghề nghiệp ra hỏa. Rốt Keo Ly mở miệng hô hào. Phong tiên giật lúc này thi triển phản thương hộ thuận kỹ năng, như là nhân hình đạn pháo hướng về thân thể hóa đá cứng ngắc Dột Keo bay thẳng đụng tới. Cấp 92 phong tiên giật. Đoạt xá thiên long nhân nghề nghiệp là tương đối thường thấy phổ thông cấp B chiến sĩ nghề nghiệp. Dương, trước người Phong Thiên giật hộ thuần trực tiếp đâm vào rốt Keo Ly đã đâm tới trên trường thương. Hộ thuần bỡ tan, rốt Keo Ly thanh này cấp 92 trường thương cuối cùng đâm vào Phong Thiên giật cấp 90 trên áo giáp, tiếp đó bởi vì bị hộ thuần trên diện rộng suy yếu lực lượng, dẫn đến không có thể gây tổn thương cho nó mảy may, đồng thời còn bị hắn cái này tiểu tự sắt và chạm đụng đến rất hướng phía dưới thành trì. Diêu Khả Hân nhìn xem phụ thân ba người ra sức như vậy, âm thanh thanh linh nói, cùng tiến lên, đột lại ngân thành. Mấy mắt Sau lưng hơn 200 cái chí ít cũng là cấp 85 Thiên Long Nhân cường giả ngao ngao kêu lấy, hướng về phía dưới ngân thành đánh tới. Cùng lúc đó, một bên khác, Vương Thanh Phong, vương sàn đám người xuất lĩnh 1500 tên bảy tám chục cấp thức tỉnh giả tiến đánh Thiên Long Nhân chủ thành. Đây là một tòa tên là Long Thành thành trì, là phục sinh đại lục bên trong Thiên Long Nhân cường giả tụ tập đến nhiều nhất chủ thành. Diêu Khả hơn dẫn rất 210 cái cấp 85 trở lên Thiên Long Nhân tiến đến tiến đánh ngân thành, hiện tại bên trong tòa Long Thành cũng chỉ có hai cái cấp 90 Thiên Long Nhân bảo trấn, còn lại 3 4000 tên Thiên Long Nhân bên trong Đại đa số đều là 78 trục cấp tồn tại, còn lại hơn ngàn người thì bị giết tới rất xuống cấp 70. Trừ đó ra, còn có gần một nửa thiên long nhân tỏa chấn tại một tòa khác tên là Ngự Thành Thành trì. Diêu Tuấn Phong cùng Lâm Bá liền nằm vùng tại tòa thành trì này bên trong, đồng thời bọn hắn còn dùng cha con thân phận, lan lộn thành Ngự Thành thành chủ. Cái này hơn một tháng qua, Vương Thanh Phong đột phá đến cấp 94, Vương Sán cũng bởi vì chiến lược mạnh mẽ, đột phá đến cấp 91. Bên trong tòa Long Thành, một cái cấp 92 thiên long nhân cùng một cái mới đột phá cấp 90 thiên long nhân bay đi lên. Vương Thanh Phong đối mặt cấp 92 thiên long nhân Vương Sán đối mặt cấp 90. Ngân Thành. có người cấp bách hô Hảo, không tốt Thần Nữ, Long Thành bị người Hoa Hạ tập kích, khẳng định là có người Hoa Hạ trong bóng tối lặn phục Long Thành, cho nên mới sẽ thừa dịp chúng ta xuất lĩnh đại lượng chủ lực tới tiến đánh Ngân Thành lúc, đồng bộ tập kích Long Thành. Diêu Khả hơn bình tĩnh nói, Tử đạo hưu bất tử bần đạo, cho dù Long Thành mất đi, những người khác bị giết cũng không quan trọng, vừa vặn để bọn hắn vô béo người Hoa Hạ, đến lúc đó chúng ta lại thu hoạch người Hoa Hạ kinh nghiệm, thật ác độc Thần Nữ, cho nên Thần Nữ chọn lựa chúng ta tới tiến đánh Ngân Thịnh, liền là chắc chắn người Hoa Hạ sẽ thừa lúc vắng mà vào tiến đánh Long Thịnh. Bởi vậy loại trừ cố ý chọn lựa tới tiến đánh Long Thành bọn hắn, còn lại những người khác là thần nữ đưa cho người hoa hạ thăng cấp kinh nghiệm tháo hồi. Chương 151, dựa vào cái gì có khả năng dùng yếu chế mạnh chương 151, dựa vào cái gì có khả năng dùng yếu chế mạnh reset. Vương Thanh Phong cùng Vương Sán xuất Linh tới 1500 tên 78 trụ cấp mọi người tất cả đều như điên cuồng, 4 5 người một tiểu đội phối hợp lẫn nhau, hướng về Long Thành đánh tới. Tại trên nhân số, bọn hắn là ở vào thế yếu. Bởi vì Long Thành là nhóm này đám đầu tiên xâm lấn địa cầu thiên long nhân tại phục sinh trong đại lục chủ thành căn cứ điểm. Suôn 7000 tên đám đầu tiên xâm lấn địa cầu, tất cả đều là cấp 70 trở lên tiên long nhân bên trong, chí ít có 4000 tên tiên long nhân chờ tại Long Thành. Còn lại 2 3000 tên tiên long nhân thì tọa chấn Ngự Thành. Lúc ban ngày, muốn giết người thăng cấp tiên long nhân liền sẽ rời khỏi thành trì, phân tán bốn phía tìm kiếm dị tộc cường giả đánh giết thăng cấp. Lúc buổi tối, bọn hắn liền sẽ trở lại thành trì nghỉ ngơi, tìm người trị liệu thương thế, chữa trị trang bị hoặc là lấy vật đổi vật các loại. Cương Diên tại không trung quan sát trận này, địch mạnh ta yếu đại loạn đấu mà địch mạnh ta yếu nguyên nhân chủ yếu là hắn sẽ không xuất thủ, bằng không hắn một người liền có thể tàn sát cả tòa Long Thành. Hắn biết trong trận chiến đấu này Vương Thanh Phong, Vương Sán, Dương Bang Kiết bọn hắn những cái này cùng hắn xâm lấn qua. Thiên linh giới nghề nghiệp không tệ, đồng thời kinh nghiệm chiến đấu phong phú Thiên Tiêu đám tuyển thủ khẳng định đều có thể thu hoạch tương đối khá. Bởi vậy khoảng cách cấp 90 đã không xa, nghề nghiệp chiến lực đều không tệ Thiên Tiêu đám tuyển thủ lợi dụng tối nay trận đại chiến này, hơn phân nửa đều có thể thuận lợi đột phá cấp 90. Mà những cái kia nghề nghiệp một loại, Thiên Phú chiến đấu cũng bình thường mọi người. Tối nay hơn phân nửa muốn bị Thiên Long Nhân cho giết băng, trở thành Thiên Long Nhân thăng cấp kinh nghiệm cuối. Cuối cùng tại trên nhân số, Thiên Long Nhân ít nhất là bọn hắn một lần, cho nên bọn hắn nơi nơi đều muốn lấy một địch hai. Bởi vậy tối nay trận này công thành chiến nói trắng ra liền là hy sinh kẻ yếu để Thiên Long Nhân thăng cấp. Tiếp đó cường giả lại đánh giết Thiên Long Nhân tiến hành thăng cấp. Chỉ là bọn hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Cho là Khương Diên tối nay an bài chỉ là đơn thuần muốn để bọn hắn thực chiến cảm thụ một chút, sau đó khẳng định sẽ bạo phát công thành đại chiến. Chiến tranh lá tan cốc, cái này vốn liền là một cái mạnh được yếu thua thế giới kẻ yếu nhất định trở thành cường giả thăng cấp bàn đạp. Thương diên tại không trung, tinh thần lực khóa chặt hoắc nguyên vũ chỗ tồn tại đội ngũ. phía trước mọi người luôn nói hắn rất có thể sẽ trở thành cái thứ hai hoắc nguyên vũ, nhưng bây giờ hắn cấp 99, mươi hoắc nguyên vũ vẫn là chỉ có cấp 70 mươi xuất đầu. tuy là hoắc nguyên vũ tại võ thuật phương diện có lập nên, thiên phú chiến đấu so với người bình thường mạnh, nhưng hắn thức tỉnh dù sao cũng là không có chút nào chiến lực, cũng không có bất luận cái gì phụ trợ hiệu quả cấp ép nghề nghiệp, bởi vậy đối mặt địch nhân có chiến lực, có phong ngự, có bạo phát nghề nghiệp kỹ năng, hắn điểm ấy ưu thế căn bản là không thể hiện được tới. đến mức hơn một tháng. Hoắc Nguyên Vũ liền giống với ngồi xe cắp treo như, một bên giết người thăng cấp, một bên bị giết chết gốc, thủy Trung không đột phá nổi cấp 75, càng chưa nói đột phá đến cấp 80. Cuối cùng mặt bọn hắn đúng đều là một đám kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời sống thật lâu, còn đoạt xá trọng sinh thu được song nghề nghiệp tiên long nhân. Vốn là có nghề nghiệp trên lệnh dưới tình huống, vẫn còn so sánh địch nhân ít một cái nghề nghiệp, cho nên như Hoắc Nguyên Vũ đồng dạng nghề nghiệp quá kém các thức tỉnh giả căn bản là không thể lại là đồng cấp tiên long nhân đối thủ. Nhìn xem Hoắc Nguyên Vũ vô cùng khó nhọc, chỉ có thể dùng ma lực, dùng kỹ xảo chiến đấu chính diện chém giết từ đó bị địch nhân cho giết đến liên tục bại lui chẳng cảnh, thương duyên cũng là nhịn không được thổ túc. nếu như hoa nguyên vũ biết có thể đoạt xá người khác thu được người khác cường đại nghề nghiệp, như thế dùng hắn khát vọng mạnh lên, khát vọng địch tiên cải mệnh cố này không chịu thua kình, hắn chắc chắn sẽ muốn đoạt xá một cái cực kỳ cường đại chủ chiến loại nghề nghiệp. thiên long nhân nắm giữ đoạt xá phương pháp, chỉ sợ cũng là những cái này thức tỉnh ra cấp ép nghề nghiệp đám gia hỏa bởi vì không phục, bởi vì thèm muốn đấu kỵ, từ đó nghiên cứu ra được. hoa nguyên vũ một kiếm chém bị thương một tên cấp bảy thiên long nhân, đối phương thì dùng tay trái bị chém thương để đánh đuổi một đũa bổ vào trên đầu của hắn, sắc bén lôi búa trực tiếp chém vào đầu của hắn chỗ sâu. cùng hắn tổ đội trong đó hai tên trước đó không lâu đột phá cấp 70 mươi đệ tử, cấp bách tiến đến trợ giúp, nhưng mà cùng bọn hắn bảy ra chém giết cái khác thiên long nhân căn bản không cho bọn hắn trợ giúp cơ hội, đồng thời thi triển kỹ năng khống chế bọn hắn, cũng thoải mái đem bọn hắn cho chém giết. đây mới thật sự là cấp ép nghề nghiệp thức tỉnh giả trên chiến trường chân thực khắc hoạn, không có tăng lên chiến lược kỹ năng, không có tiến hành phòng ngự kỹ năng, cũng không có trị liệu cùng phụ trợ khống chế kỹ năng, này cũng liền tương đương với không nghề nghiệp người, cùng có chức nghiệp giả ở giữa bảy gia chém giết hơn nữa nhiều địch nhân mấy vẫn là nắm giữ xong nghề nghiệp thức tình giả, hỏi thử dưới loại tình vũ này, bọn hắn dựa vào cái gì có khả năng dùng yếu chế mạnh? cho dù bọn hắn nắm giữ vượt qua thường nhân thiên phú chiến đấu, thế nhưng địch nhân một cái không chế kỹ năng xuống tới, bọn hắn liền sẽ chịu đến chói buộc, tiếp đó bị trọng thương mạo sát. chỉ thấy bị một bữa bổ ra đầu hoắc nguyên vũ mang theo không cam lòng vẫn nổi ánh mắt gắt gao trừng mắt ôm trước long nhân. trước lúc này hắn đều là cùng các đồng đội liên thủ đánh giết đẳng cấp không sai biệt lắm, hoặc là đẳng cấp thấp hơn bọn hắn thiên long nhân góp nhặt kinh nghiệm, bây giờ gặp được đẳng cấp cao hơn hắn cấp ba thiên long nhân. Hắn mới biết được muốn vượt cấp đánh giết cấp 76, còn nắm giữ chiến lược địch nhân đến tận cùng là một kiện sự tỉnh khó khăn cỡ nào. Không có cường đại nghề nghiệp, cuối cùng vẫn là vô pháp cố gắng thông qua thực hiện nghịch tập ư? Chống đỡ lấy Hoắc Nguyên Vũ cố gắng tập võ, nghiên cứu võ thuật kiếm thuật tín niệm, vào giờ khắc này lại bắt đầu xuất hiện mơ hồ sụp đổ dấu hiệu. Đối phương đột nhiên một cước đá vào trên bụng của hắn, đem hắn đạp bay ra cách xa mấy mét đồng thời, thuận thế rút ra sâu bộ tại đầu của hắn bên trong giữa, tiếp đó hướng về hắn hai tên đệ tử cùng mặt khác hai cái cho bọn hắn phụ trợ đồng đội đánh tới. Nhìn xem ngã vào trên đất chết rồi đứng lại, theo cấp 73 rớt xuống cấp 72 Hoắc Nguyên Vũ, Thương Diên biết tối nay sau đó, thật không dễ dàng trở lại cấp 70, lên tới cấp 73 Hoắc Nguyên Vũ, lần này lại muốn rớt xuống cấp 70. Chết rồi sống lại Hoắc Nguyên Vũ, như là đánh không chết tiểu cường bỏ lên. Tinh thần lực của hắn, ý chí lực rất mạnh, không có bởi vì tử vong thống khổ mà xuất hiện một tơ một hào hoàng hốt ngốc trệ, cơ hội tại phục sinh nháy mắt liền khôi phục thanh thần. Chỉ là trên chiến trường không có kỹ năng có thể thi triển hắn, cuối cùng vẫn là khó mà dựa vào thiên phú chiến đấu bù đặc nghề nghiệp kỹ năng mang tới chênh lệch thật lớn. Cảnh tượng như vậy xuất hiện tại chiến trường bốn phương tám hướng. Nghề nghiệp một loại Chiến lược tầm thường mọi người đối mặt đẳng cấp không sai bị lắm, nhưng mà số lượng nhiều ra một lần tiên long nhân cũng là bị giết đến liên tục bại lui, tiếp đó bị giết, tại chỗ phục sinh, lần nữa bị giết, lần nữa phục sinh. Cùng tương phản chính là những nghề nghiệp khác cường đại, chiến lược cũng cường đại, đồng thời đoàn đội phối hợp hoàn mỹ các thiên kiêu không mẹn mẹn không có chết qua một lần, ngược lại thế như trẻ tre, trên chiến trường sẽ mở một từng cái lỗ hổng, giết đến tiên long nhân cường giả vì đó sợ hãi. Trên chiến trường, đã cấp 89, có hy vọng tối nay thăng cấp cấp 90 phó hội trưởng Tần Diệp Hạo, hậu cần đội đem bị giết sau tinh thần tắm rửa mất đi chiến lược đám gia hỏa đưa trở về người mặc khải giáp màu trắng bạc nhân viên hậu cần qua lại chiến trường dẫn theo bị giết tới suổ đổ mất đi chiến lược các thức tỉnh giả rút khỏi long thành thiên long nhân không dám đối những cái này người mặc khải giáp màu trắng bạc nhân viên hậu cần xuất thủ bởi vì thương diên ngay tại long thành trên không ai như xuất thủ chém giết những cái này nhân viên hậu cần thương diên liền sẽ ra tay giết ai trương 152, lưu được núi xanh không sợ không tuổi đốt trương 152, lưu được núi xanh không sợ không tuổi nốt dùng thần nữ diêu khả ân đứng đầu Xuất lĩnh lấy 200 tên cấp 85 trở lên Thiên long nhân, cùng 10 tên cấp 90 trở lên Thiên long nhân cường giả giả tập ngân thành công thành chiến kéo dài nửa giờ. Rốt kéo Ly bị Trần Hội trưởng liên thủ đối phong thiên giật điểm chế, biến hóa thành thần nữ Diêu Khả Hân rượi vào cấp 96 đẳng cấp ưu thế, tại mấy vị khác cấp 90 trở lên Thiên long nhân cường giả bảo vệ xuống, thoải mái đánh giết lấy những cái tia trí ít cấp 87 ngoại quốc thức tỉnh giả, thu hoạch kinh nghiệm của bọn hắn. Bởi vì cái gọi là không phải chủng tộc ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Vô luận là ngoại quốc cường giả, vẫn là tiên long nhân Bọn hắn muốn thăng cấp, muốn đột phá cấp 100 gông cùm xiềng xích, tất sẽ đem đầu mâu vươn hướng dị tộc cường giả. Thương Diên bọn hắn chưa bao giờ nghĩ qua muốn cùng ngoại quốc cường giả liên thủ đối kháng Thiên Long Nhân, bởi vì những cái này ngoại quốc cường giả một khi phát hiện Vô Pháp chiến thắng Thiên Long Nhân lúc, rất có thể sẽ đâm lưng bọn hắn, cho Thiên Long Nhân làm chó. Cho nên làm có thể cùng Thiên Long Nhân chống lại, thương Diên bọn hắn chỉ có thể giành giật từng giây, cướp tại thiên giới triệt để trở về phía trước, tận khả năng lợi dụng phục sinh chi quan giết nhiều một chút Thiên Long Nhân cùng người ngoại quốc, đem phe ta thực lực tổng hợp cho tăng lên tới đủ để chống lại Thiên Long Nhân tính trạng. Thần nữ tại đại khai sơn giới, tiếp tục như vậy nàng rất có thể sẽ đột phá cấp 97, chúng ta muốn hay không muốn ngăn cản nàng?" Diêu Lực có chút lo lắng, cho Thương Diên bụng trộm phát ra ma đạo tin tức, nuôi hổ gây hoạn. "Ta cảm thấy đây là một cái đánh lén đâm lưng nàng cơ hội tốt, lao trần cùng Lão Phong liên thủ, hẳn là có thể kiểm chế lại nàng, để nàng vô pháp thoát đi. Ngươi cùng nữ nhi của ta tới trợ giúp, đến lúc đó dùng đẳng cấp của ngươi hữu thế, tăng thêm còn có thể hợp thể thu được bạo phát, hẳn là có thể tùy tiện giết nàng." Thương Diên hồi phục, "Ta ngay tại mang người đánh lén Long Thành, thần nữ không đủ gây sợ." Chân chính cường đại nan giải chính là năng cái tiêu cấp 99 tiên thần phụ thân. Các ngươi thật không dễ dàng nằm vùng đến thần nữ bên cạnh, không thể tùy tiện tự bạo thân phận. Bởi vì các ngươi lớn nhất giá trị liền là chờ tiên thần xâm lấn sau, cho ta thăm dò tiên thần nội tình, tiếp đó đánh lén đâm lưng hắn. Được thôi. Diêu lực đành phải thôi, hắn thực tình cảm thấy đây là một cái có thể đem thần nữ xử lý, thuận tiện đem mấy ngày này long nhân cao tầng đều cho một lưới bắt hết cơ hội tốt. Mà xem như đại giới, liền là bọn hắn và Xá Thiên Long nhân bí mật cùng thân phận liền đến bại lộ, sau đó liền không thể lợi dụng nằm vùng thân phận đến gần tiên thần, đánh lén đâm lưng tiên thần. Mặt khác người Hoa Hạ nắm giữ đoạt xá phương pháp, đoạt xá Thiên Long Nhân tin tức một khi truyền ra, sau đó Thiên Long Nhân cường giả khẳng định liền sẽ nghĩ biện pháp tiến hành thân phận sàng lọc, để nắm vùng bọn hắn không chỗ ẩn trốn, phá hoại khương diên kế hoạch. Đối cái này, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thần nữ ngược sắt những cái này ngoại quốc cường giả, tiếp đó trơ mắt nhìn xem thần nữ thành công đột phá cấp 97. Càng thụ được thần nữ đẳng cấp đột phá, thể nội bắn ra càng cường đại hơn ma lực khí tức, rốt keo ly sắc mặt biến đến càng thêm có coi. Nên chết. Hắn lấy một địch hai đối chiến lấy Trần hội trưởng cùng Phong Diên dẫn Toàn trình không rơi hạ phòng, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng không cách nào thoát khỏi hai người, thẳng hướng thần nữ. "Bỏ đi." Hắn biết tiếp tục nữa, bọn hắn cái này mấy cái thật không dễ dàng đột phá cấp 90 thức tỉnh giả, hôm nay đều phải bị reset tới đẳng cấp xuống giảm, chí ít cũng đến ngã xuống cấp 75. Lưu được núi xanh, không sợ không tuổi lốt. Rốt Keo Ly biết chính mình không thể lại chết, vàng không lần nữa bị reset chết rất xuống cấp 90, hắn đem cực kỳ khó lại đuổi kịp thần nữ đẳng cấp, cực kỳ khó lại tìm cơ hội báo thủ, đem nó đánh reset. Cấp 93 hắn, nếu là một đối một đền đấu Hắn còn có lòng tin, có khả năng chém giết cấp 96 thần nữ, nhưng hôm nay thần nữ đột phá cấp 97, hắn vượt cấp chém giết sát suất thành công trực tiếp sụt giảm một nửa. Thiên ma hỗn loạn, màu tím đen ma khí nháy mắt bao phủ phương biên 9.300m, 93 đầu từ ma lực cụ hiện mà thành màu tím đen xúc tu hướng về thần nữ diêu khả hơn. Trần hội trưởng, phong thiên giận, diêu lực cùng cái khác thiên long nhân cường giả quét sạch mà đi. Thật bá đạo lĩnh vực kỹ năng. Trần hội trưởng cùng phong thiên giận bị ép đón đỡ đột nhiên quét sạch đâm về bọn hắn màu tím đen xúc tu, diêu khả hơn nhanh chóng phi hành tránh né lấy hai cái xúc tu truy kích. Chỉ thấy Dột Keo Ly thi triển thiên ma hỗn loạn kỹ năng, bắt được mười mấy cấp 87 trở lên ngoại quốc thức tỉnh giả, cùng hắn xuất lĩnh 230 tên thủ hạng, tiếp đó chạy trốn như bay khỏi ngân thành trên không. Đuổi. Chân hội trưởng cùng Phong Thiên giật cấp bách đổi tới. Lúc này, Dột Keo Ly thể nội lần nữa bộc phát ra một cỗ cường đại ma lực khí tức. Ma miễn hư không. Trong khoảnh khắc, vốn là đêm tối lờ mờ mượn, đột nhiên bao phủ lên tối tăm mở mịt mê vụ, tạo thành một cái phương viên 9300m mê vụ không gian, mọi người hãm sâu tại đưa tay không thấy được năm ngón trong sương mù, lập tức mất đi phương hướng cùng cảm ứng. Các người đi trước. Zoteli không cam tâm, hắn sắp hiện ra trận mười mấy cấp 87 trở lên, có thể để cho thần nữ thu được kinh nghiệm ngoại quốc cường giả đều cho mang ra ngoài, thuận tiện đem trung tâm với hắn, bị hắn dẫn theo tiến vào phục sinh giới đại lục thuộc nhóm cũng cho mang theo ra ngoài, để bọn hắn trước tiên thoát đi. Những người này đối rột Keo Ly tới nói đều là dị tộc, trong đó còn có mấy người nghe nói rột Keo Ly bị ma tộc người đó sát, nhưng vẫn là bị nhân phẩm của rột Keo Ly cho chính phục, lựa chọn hiệu chung với hắn. Kỳ thực rột Keo Ly chọn bọn có thể thông qua đánh giết bọn hắn nhanh chóng thăng cấp, không nói tốc thông đến cấp 99, tối thiểu cũng có thể tốc thông đến cấp 97, cấp 98 nhưng hắn không có lựa chọn làm như thế, bởi vì hắn trải qua bị Thiên Long nhân diệt tộc thảm trạng, cho nên hắn không hy vọng chính mình biến đến cùng mấy ngày này Long nhân đồng dạng. Hắn có điểm mấu chốt của mình, cũng thủy trung thủ vương lấy, khắt chế. Dù cho đoạt xá ruột keo ly cốt thân thể này, cũng là tại đối phương thời khắc sắp chết, trải qua đối phương đồng ý, hắn mới bám thân đến đối phương thể nội. Hắn thậm chí còn đem hết khả năng, tại tinh thần chi hải trung bảo lưu lại nguyên chủ ruột keo ly một tia tàn hồn, cho nguyên chủ còn có cơ hội trọng sinh, hoặc là chuyển hóa làm vong linh cơ hội. Cho nên hắn đoạt xá rụt keo đến nay, vẫn luôn trung thành với nguyên chủ quốc gia cùng chủng tộc cũng đem hết khả năng bảo hộ lấy quốc gia này cùng chủng tộc. Những năm gần đây, hắn chưa từng có làm thăng cấp mà lạm sát địa giới nhân tộc, trừ phi đối phương làm thăng cấp muốn giết hắn, hắn mới sẽ hoàn thủ đem nó phản sát. Tiến bảo phục sinh đại lục những ngày này, hắn như cũng không có giết cái khác địa giới nhân tộc, mà là điên cuồng tìm kiếm tiên long nhân giết. Hắn còn sống cũng chỉ có một mục tiêu, đó chính là lấy nhân chi đạo, còn trị một thân thân, đổ diệt tiên long tộc, làm chết thảm cha mẹ người nhà, số lượng vạn vạn tộc nhân báo thù rửa hận. Trường thương như rồng, xẹt qua chân trời. Đối tâm mở miệng trong giấc ngủ, màu đen bạc trường thương mang theo khí thế một đi không trở lại. Đối thần nữ Diêu Khả Hân sau gáy đột nhiên đâm tới. Dột Keo Ly đột nhiên giết trở lại tới là Diêu Khả Hân không nghĩ tới, còn nữa liền là Dột Keo Ly cái này xuất hiện mê bộ, để không gian biến đến hỗn loạn lĩnh vực kỹ năng cũng là lần đầu tiên gặp được. Diêu Khả Hân cảm ứng được nguy cơ lúc, Dột Keo Ly trưởng thương đã để nàng tránh cũng không thể tránh. Lúc này, trên đầu cấp 96 chân cài tóc tại thời khắc nguy cơ bị động phát động hỗn thuần, đỡ được Dột Keo Ly mạo hiểm trở về liều chết một phen một kích chí mạng. Chương 153, chỉ có ngoại quốc cường giả tại chịu đón chương 153, chỉ có ngoại quốc cường giả tại chịu đón đường. Zokeo Ly Nguyên Lai tưởng rằng chính mình đánh lén bắt thủ, kết quả đột nhiên xuất hiện bị động hộ thuẫn phá toái hắn hy vọng. Hắn biết một kích này vô pháp thành công, mang ý nghĩa chính mình không có khả năng lại có cơ hội xử lý đã cấp 97 thần nữ. Lại thêm thần nữ lần này khí thế hung hùng, còn mang theo nhiều như vậy thiên long nhân cường giả tới, bởi vậy hắn đánh lén sau khi thất bại, lập tức bay ngược ra ngoài, ẩn vào trong xương ngủ, tận khả năng thông qua thiên ma hỗn loạn kỹ năng mấy đầu xúc tụ, lấy ra nhiều cái cấp 80 trở lên ngoại quốc thức tỉnh giả ném ra bên ngoài mê bộ. Hắn hai cái này kỹ năng thời gian duy trì chỉ có 93 giây. Bởi vậy, vậy hắn nhất định cần rảnh giật từng giây mới được, bằng không phong hệ lĩnh vực kỹ năng sẽ thổi tan mà huyễn hư không lĩnh vực kỹ năng mang tới, có thể để cho không gian biến đến hỗn loạn, khiến mọi người khó mà bay ra đi mê vụ. Rút lui thời khắc, hắn còn thuận tay miểu sát mấy cái hơn 80 cấp thiên long nhân, thừa cơ tích lũy một chút kinh nghiệm. Thách ra rút lui. Rốt Keo Ly nhắc nhở lấy, cũng không quay đầu lại hướng về xa xa bay đi. Những người còn lại cấp bách chạy tứ tán. Thiên long nhân thực lực tổng hợp quá mạnh, bọn hắn căn bản không thể lại là đối thủ. Còn tốt Rốt Keo ngư bước, có thể vây khốn mấy ngày này long nhân, đồng thời còn đem bọn hắn cho mang ra ngoài băng không bọn hắn hạ tràng chỉ có một cái, liền là bị nhóm này thiên long nhân cho điên quần đổ sát, thẳng đến không cách nào làm cho mấy ngày này long nhân thu được kinh nghiệm mới thôi. Chỉ chốc lát sau, chính như rốt keo ly lo lắng, hắn thi triển ma huyễn hư không kỹ năng sinh ra mê vụ rất nhanh liền bị phong hệ ma pháp kỹ năng cho thổi tan. Rốt keo ly hướng bên kia bay mất. Trần hội trưởng hô hào, đang định tại thần nữ trước mặt biểu hiện một chút, hướng về rốt keo ly truy sát tới. Thần nữ diêu khả hơn chậm chậm mở miệng, giặc cùng đường chờ đợi, cẩn thận mai phục. Nghe vậy, Trần hội trưởng vậy mới không có đuổi tới, tiếp đó thông qua tinh thần truyền âm vụ trộm cho Khương Diên truyền lại tin tức. Rốt keo ly quá mạnh. Cái này đoạt xá lão ngoại ma tộc cường giả là cái thai hoàng âm. Cấp 93 hắn, liên tục hai cái lĩnh vực kỹ năng, bên trong một cái phạm vi lớn không chế kéo lại hơn trăm người, tiếp đó một cái tạo ra mê vụ, để không gian biến đến hư ảo hỗn loạn, kỹ năng khốn trụ tất cả người, cuối cùng cấp 97 thần nữ cùng chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn. Khương Diên biết rốt keo ly rất mạnh, bởi vì rốt keo ly loại trừ cấp S thánh đấu sĩ nghề nghiệp bên ngoài, còn có một cái tiên ma loại hình nghề nghiệp Cho nên lần này Diêu Khả Hân dùng thần nữ thân phận xuất lĩnh mấy ngày này long nhân cường giả đi qua tập kích ngân Thành, thương diễn nhiều lần căn dặn, để Diêu Khả Hân không muốn cùng Dột Keo Ly chính diện chém giết. Tuy là Diêu Khả Hân có đẳng cấp ưu thế, trang bị ưu thế, nhưng mà đối mặt thiên ma với trạng thái thân thể thuộc tính sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng, đồng thời còn có chiến lược bạo phát kỹ năng dột keo ly, Diêu Khả Hân vẫn là có khả năng sẽ bị dột keo ly cho vượt cấp đánh chết. Không phải sao, nguyên bản lựa chọn thoát đi rút lui dột keo đột nhiên giết một cái hồi mãn thương. Nếu không có Khương Diên hỗ trợ hợp lại thăng cấp đến cấp 96 bị động phòng ngự chân cái tóc, Diêu Khả Hân sau gáy khẳng định sẽ bị Dột Keo Ly một phát này cho trực tiếp xuyên qua. Có thể thấy được Dột Keo Ly chiến lực tại hai cái chủ chiến loại nghề nghiệp kỹ năng tăng phúc xuống cường đại cỡ nào. Dột Keo Ly chạy trốn cũng hảo, hắn là bị Thiên Long Nhân giết tới kệ bên diện sạch ma tộc người sống sót, sau đó lại là chống lại Thiên Long Nhân một cái cường đại chủ lực. Bất quá vẫn là muốn nhìn kỹ hắn, không thể để cho hắn quá mức đánh giết Thiên Long Nhân cường giả, đem chúng ta kinh nghiệm đều cho cướp. Khương Diên lần này an bài Diêu Khả Hân dùng thần nữ thân phận dẫn dắt Thiên Long Nhân cường giả đánh lén ngân thành liền có chèn ép ngăn chặn rụt Keo Ly y tứ. Giá hỏa này quá mạnh, quả thực liền là đánh không chết tiểu cường. Phía trước Khương Diên ngụy trang thành Long địch, đem rụt Keo Ly cho giết tới cấp 86, kết quả phục sinh đại lục tin tức truyền ra sau, không mấy ngày rụt Keo Ly liền trở lại cấp 90. Tiếp đó thần nữ để mắt tới hắn, lần nữa đem hắn giết tới cấp 86, kết quả một tháng sau, rụt Keo Ly không vẹn vẹn lần nữa trở lại cấp 90, còn nhanh chóng đột phá đến cấp 93. Nếu là lại không chèn ép một thoáng hắn, Ngăn chặn một thoáng hắn tốc độ lên cấp, đến lúc đó Khương Diên bọn hắn trong bóng tối bồi dưỡng lên Thiên Long Nhân túi kinh nghiệm sẽ bị rột Keo Ly cho mạnh mẽ tiêu hủy. Đến lúc đó Trần Hội trưởng bọn hắn khó mà ngăn cản rột Keo Ly, nói không cho phép còn đến bị rột Keo Ly cho giết chết. Tiếp đó bọn hắn giả mạo Thiên Long Nhân nằm vùng bí mật liền sẽ bị rột Keo Ly phát hiện. Ngược lại, Khương Diên cho Diêu Tuấn Phong phát ra tin tức, cẩn thận một chút, rột Keo Ly tiếp xuống có khả năng sẽ xâm lấn đánh lén các người chỗ tồn tại thành trì. Diêu Tuấn Phong hiện tại cũng là cấp 93, mà Lâm Bá thì là cấp 91, hai người liên thủ còn có thể chống lại Rốt Keo ly chỉ là muốn đánh rết ruột keo ly, dùng cấp bậc của bọn hắn thực lực vẫn còn có chút khó khăn. Chuẩn bị rút lui. Thương Gian gặp không sai biệt lắm, trực tiếp công khai tinh thần truyền âm, nhắc nhở lấy còn tại Long Thành bốn phía dục huyết phấn chiến mọi người. Trận này công thành chiến tổn mất không ít, bọn hắn xuất linh tới 1500 tên cấp 70 trở lên tức tỉnh giả bên trong, tối thiểu có 1200 người là bị rết tới đẳng cấp sụt giảm. Mà những cái này bị rết tới tinh thần sụp đổ, mất đi chiến lực, hoặc là bị rết tới rất xuống cấp 70 mọi người, đều đến nhân viên hậu cần xuất thủ mới có thể đem bọn hắn giải cứu ra. Mà Thiên long nhân trung đẳng cấp dẫn trước các cường giả trịu đến Vương Thanh Phong bọn hắn nhằm bảo, cũng bị giết đến đẳng cấp sổ giảm. Cái kia hai cái cấp 90 trở lên, bị giết tới rất xuống cấp 70. Rất nhiều cấp 80 trở lên Thiên long nhân, cũng bị bọn hắn cho giết tới rất xuống cấp 70. Bởi vậy trận này đại loạn chiến bên trong, phía ta tổn thất là đẳng cấp đối lập khá thấp, chiến lực tương đối hơi yếu hơn ngàn tên thức tỉnh giả, cái này hơn ngàn tên thức tỉnh giả bình quân xuống tới chí ít rơi xuống 5 6 cấp. Mà tiên long nhân bên trong tổn thất nặng nề chính là đẳng cấp dẫn trước cấp 80 trở lên cường giả, bọn hắn đều bị Vương Thanh Phong cầm đấu các tiên phiêu cho giết bằng làm cho lần này thiên kiêu tuyển thủ bên trong có 7 người thuận lợi đột phá cấp 90, còn có hơn trăm người bởi vậy đột phá cấp 80. Mà khác thiên long nhân bên trong lợi nhuận lớn nhất liền là những cái kia hơn 70 cấp tồn tại, cũng có trên trăm tên hơn 70 cấp thiên long nhân trải qua trận đại chiến này tăng lên mấy cấp, đột phá đến cấp 80. Theo lấy cương Diên la lên rút lui tin tức truyền xuống tới, mọi người không còn nhiêu chiến, lập tức rút khỏi Long thành Phạm Vi. Đột phá đến cấp 95 Vương Thanh phòng, tăng thêm đột phá đến cấp 92 Vương Tảng, còn có cái khác 7 vị tân tấn cấp 90 các thiên kiêu tiến hành đoạn hậu, để người khác rút lui. Hiện tại bên trong tòa Long Thành đã không có cấp 90 thiên long nhân cường giả tòa chấn, bởi vậy cái khác thiên long nhân tuy là tại trụ cấp nhân số về mặt chiến lực còn có không nhỏ ưu thế, nhưng cũng không dám lên phía trước truy sát. Cuối cùng trên trời còn có một cái cấp 97 người mạnh nhất ngay tại thời khắc nhìn kỹ bọn hắn. Mọi người lần lượt rút lui, những cái kia rơi ra cấp 70, trạng thái tinh thần không phải rất tốt, đồng thời đã vô pháp đẳng không phi hành các thức tỉnh giả chỉ có thể ở những cường giả khác dẫn dắt tới bay hướng Khương Diên vừa mới lấy ra, trôi nổi tại Long Thành trên không ma đạo phi Chu. Trận này từ Khương Diên bảy kế công thành chiến sau khi kết thúc, nước Nga trên mặt nội đột phá cấp 9 Nguyên Thức Tỉnh Giả vừa vặn đạt tới 20 người. Mà Thiên Long Nhân đỉnh cấp chiến lược kỳ thực cũng không có tổn thất, bởi vì Diêu Khả hơn dẫn dắt đi qua dạ tập ngân thành đều là cấp 85 trở lên tồn tại, cho nên Thiên Long Nhân bên trong tối nay cũng mới tăng mấy vị cấp 90 cường giả. Có thể nói tối nay, là Hoa Hạ cường giả cùng Thiên Long cường giả đều tại tú, chỉ có ngoại quốc cường giả tại chịu đòn. Chương 154, chuẩn bị thu hoạch kinh nghiệm chương 154, chuẩn bị thu hoạch kinh nghiệm thế giới. La Thiên dẫn theo mười mấy tên đã vô pháp truyền tống trở về địa cầu một đám thiên tiêu tuyển thủ, giống như U Linh, xâm lấn lấy một tòa lại một tòa thành trì, không ngừng đổ sát lấy một đám thiên long nhân cường giả. Không có phục sinh chi quan dưới tình huống, bọn hắn tốc độ lên cấp liền chậm rất nhiều. Bất quá thiên long nhân nắm giữ đoạt xá phương pháp, bị bọn hắn giết chết thiên long nhân cường giả, chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn hồn phách cho hấp thụ đi ra, bảo đảm tam hồn thất phách vẫn tính hoàn chỉnh, đến lúc đó gần dưỡng tốt thần hồn, bọn hắn còn có cơ hội có thể bảo lưu đẳng cấp, tiếc đó đoạt xá người khác thi triển trọng sinh. Dạng này tính tới kỳ thực so phục sinh chi quan bị động phục sinh rất một cấp còn muốn có lời, chỉ bất quá có nhân tinh thần lực không đủ cường đại, lại thêm tử vong trong quá trình tương đối thông khổ, sau khi chết rất dễ dàng sẽ xuất hiện ném hồn chấn nạn, dẫn đến tinh thần ý thức tán loạn tình huống. Dưới loại tình huống này, thần hồn cực kỳ khó luận dưỡng côi phục, tự nhiên cũng đã rất khó đoạt xá thành công. Nhanh bỏ đi, thiên đế cùng Vũ Hoàng tới. La thiên la lên, cấp bách theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một tòa truyền tống đài, tiếp đó mọi người không còn nhiều chiến, tranh thủ thời gian bay trở về thông qua truyền tống đài truyền tống rời khỏi. Chờ tất cả mọi người truyền tống sau khi rời đi, La Thiên lập tức đem truyền tống đại thu về chữ vật giới bên trong, tiếp đó thi triển thiên khuyết bộ tại thiên đế cùng vũ hoàng ngay dưới mắt hư không tiêu thất. Bây giờ một tháng trôi qua, hắn đã đột phá đến cấp 97, cho dù không có phục sinh chi quan La Thiên tốc độ lên cấp cũng không có lạc hậu bao nhiêu. Cái này nhờ vào thiên long nhân bên trong mỗi một tòa thành chỉ đều có không ít hơn 80 cấp thiên long nhân, mà chín mươi mấy cấp hắn, giết những cái này hơn 80 cấp thiên long nhân liền cùng cắt rau gọn dưa như. Những người còn lại bên trong, có mấy cái đều đột phá cấp 90, còn lại cơ bản cũng đều đột phá đến cấp. Cho nên La Thiên Chi này giống như ưu linh xuất quỷ nhập thần đội du kích vũ, một tháng qua quả thực để Thiên long nhân ăn ngủ không yên. Vũ Hoàng nhìn xem hư không tiêu thất, tiếp đó trong chớp mắt xuất hiện tại vạn mét có hơn không trùng, lại nháy mắt lại biến mất không gặp La Thiên, khi đến nghiến răng nghiến lợi, nên chết địa giới chuẩn. Vì sao mỗi lần hắn đều dù sao vẫn có thể biết trước như, mỗi lần đều đuổi tại chúng ta tới phía trước chạy thoát. Một bên, đối ngoại tuyên bố giết mấy cái địa giới nhân tộc, đột phá đến cấp 98 thiên đế đối không trùng đột nhiên vùng ra một kiếm. Chỉ thấy kiếm khí bộ ra trăm mét. Tinh chuẩn bộ ra là thiên thả xuống tại không trung, không nhìn cái cực kỳ khó phát hiện quản chế thủy tinh cầu. Nhìn xem một phân thành hai, vật rơi tự do thủy tinh cầu, thiên đế chậm chậm mở miệng, hắn là thông qua những cái này có thể vi chỉnh quản chế bốn phía thủy tinh cầu nắm giữ đến chúng ta động tĩnh, tiếp đó sớm chạy thoát. Hiện tại trên trời không biết do hắn thả xuống bao nhiêu quả thủy tinh cầu, cho nên không trung đều là nhãn tuyến của hắn, hắn chỉ cần cảm ứng được có cường đại ma lực khí tức tới gần, liền sẽ không chút do dự mang người cho đi, tiếp đó chần chọc đến những thành trì khác, tiếp tục xâm lấn tập kích bởi vậy lần trước cả thiên thần xuất thủ hắn đều có thể sớm phát hiện thiên thần tiếp đó tại thiên thần ngay dưới mắt chạy thoát vũ hoàng luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy liền như đối phương tại bên cạnh bọn hắn sắp xếp nhãn tiếng như cho nên dù sao vẫn có thể sớm biết hành tung của bọn hắn sớm rút lui địa cầu thiên giới một tháng tương đương với địa cầu đã qua thời gian 3 tháng bao phủ toàn bộ phục sinh đại lục kết giới cần tiêu hao đại lượng ma lực dược thủy hoặc là ẩn chứa đại lượng thuần túy ma lực ma tinh mới có thể duy trì kết giới một mực mở ra thời gian ba tháng Gần như sắp đem Khương Diên tại thiên giới tịch thu được ma lực dược thủy cùng ma tinh đều cho tiêu hao hết, trong đó còn tiêu hao không ít đại lực thương hội cung cấp cao cấp ma lực dược thủy. Thương Diên thông chi Tần diệp, tiếp xuống phục sinh đại lục kết giới sẽ đóng lại, trong nước tất cả ma quật cửa vào, tất cả bản địa liệp nhân hiệp hội chỉ ít an bài một vị cấp 90 trở lên thức tỉnh giả tọa chấn, chính thiên long nhân rời khỏi ma quật, xâm lấn hiện thực. Thời gian 3 tháng, Tần diệp hiện tại cũng đã đột phá cấp 90, đồng thời đạt tới cấp 93. Trừ đó ra, trong nước đột phá cấp 90 tu tỉnh giả đã vượt qua 30 người, đây là không bao hàm giao lực tình huống của bọn hắn phía dưới coi là nằm vùng tại Thiên Long Nhân bên trong giêu lực đám người, trong nước cấp 90 trở lên thức tỉnh giả hiện tại đã đạt tới 45 người. Nhưng mà bảy tám chục cấp thức tỉnh giả số lượng lại so 3 tháng trước còn thiếu gần tới một nửa, trong bọn họ chỉ có cực ít bộ phận nghề nghiệp cường đại người giết ra khỏi chúng đây, đột phá cấp 90, những người còn lại bên trong cũng có gần tới một nửa đều trở thành pháo hôi, bị Thiên Long Nhân cho giết đến đẳng cấp sử giảm, chạm vào Thiên Long Nhân thăng cấp Bất quá bọn hắn hy sinh hết cấp là có ý nghĩa, cũng chính vì bọn họ hy sinh hết cấp, để không ít thiên long nhân đẳng cấp nhanh chóng tăng lên, tiếp đó bị những nghề nghiệp khác cường đại các thiên tiêu lập đi lặp lại đánh giết, tại 3 tháng ngắn ngủi thời gian bên trong, liền để trong nước tích lũy vượt qua 30 tên cấp 90 cường giả. Cho nên bọn hắn hy sinh rất có ý nghĩa, cũng tràn ngập giá trị. Tân Diệp báo cáo, cái này đã an bài thỏa đáng, trong nước trước mắt tổng cộng có 28 cái ma quật cửa vào, hiện tại mỗi một cái tại ma quật chấn thủ cửa vào thị cấp liệt nhân hiệp hội đều an bài một tên cấp 90 thức tỉnh giả. Cùng Dương Thành Ma Quật giáp rỗi hai cái thị cấp liệp nhân hiệp hội thì an bài hai tên cấp 90 thức tỉnh giả tọa chấn. Hiện tại chấn thủ Ma Quật liệp nhân hiệp hội đều có cấp 80 trở lên phòng ngự kết giới tại, trừ phi đồng thời bị nhiều tên cấp 90 trở lên tiên long nhân tập kích, bằng không bọn hắn không dễ dàng như vậy rời khỏi Ma Quật, xâm lấn hiện thực. Thương Diên nói, không nên coi thường mấy ngày này long nhân, trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là sống mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm, trên mình khó tránh khỏi sẽ có đủ loại chúng ta không có kiến thức qua kỹ năng hoặc là ma tinh trang bị. Tân Diệp ừ một tiếng, ta sẽ thông báo cho tất cả thị cấp lập nhân hiệp hội, để bọn hắn nhất thiết phải cẩn thận. Khương Diên nhìn xem bên trong tòa Long Thành ngay tại khu chieng gõ chống thu dọn đồ đạc mọi người, ngẩng đầu nhìn gần ngầm hạ tới chân trời, Phân Phó nói, thời gian không sai biệt lắm, hiện tại để mọi người có thứ tự xếp hàng, thông qua truyền tống đài rút lui Long Thành, chuyển rời đến Dương Thành lập nhân hiệp hội. Mới xây Dương Thành lập nhân hiệp hội bên trong, vô luận là hội trưởng vẫn là cao tầng, đều là Khương Diên người. Hội trưởng là tuổi tác hơn 30 tuổi, tương đối trầm 4 triệu khôn, cấp bậc là cấp 93, hắn cũng là cùng Khương Diên bọn hắn một chỗ xâm lấn phản công thiên giới thiên kiêu tuyển thủ bên trong một thành viên. Mà phó hội trưởng là đẳng cấp càng cao đã đột phá đến cấp 94 vương sán, có hai người bọn họ tạo chiến mới thành lập dương thành Liệp nhân hiệp hội, cương duyên là cực kỳ yên tâm. Vương Thanh Phong hiện tại đã cấp 97, hắn đặc biệt trở thành quốc gia Liệp nhân hiệp hội phó hội trưởng, mà cấp 93 tần diệp thì từ nguyên bản phó hội trưởng trở thành tổng hội trưởng. Về phần cường thế thay thế la tiên tạm thay tổng hội trưởng chức vụ cương duyên, hắn bởi vì không dành quản lý, cũng không muốn quản lý hiệp hội sự vụ, cho nên lăn lộn cái danh dự tổng hội trưởng danh hiệu. Trên thực tế tất cả hội trưởng, bao gồm tần diệp cái này tổng hội trưởng cũng đến nghe hắn nói bài, cho nên quyền lợi của hắn vẫn là rất lớn. Tần Diệp lập tức an bài mọi người rút lui. Một trang nhằm vào cấp 90 trở lên tiên long nhân cường giả, chuẩn bị thu hoạch bọn hắn kinh nghiệm vỡ kịch gần kéo ra màn che. Chương 155, chỉ là Khương Diên, đưa tay hủy diện. Chương 155, chỉ là Khương Diên, đưa tay hủy diệt. Cái kia xuất quỷ nhập thần thần nữ lại xuất hiện. Lần này triệu tập tất cả cấp 90 trở lên tiên long nhân, e rằng cần có hành động lớn. Diêu Lực vụng trộm truyền tin tức thông chi Khương Diên. 3 tháng qua, Diêu Lực miễn cưỡng đột phá đến cấp 92, có thể nói là nửa tháng thang một cấp, tốc độ không nhanh, nhưng cũng coi như thật không tệ. Cuối cùng hắn chỉ có thể giết Thiên Long Nhân cường giả cùng ngoại quốc cường giả mới có thể thu được kinh nghiệm, mà hắn muốn nằm vùng tại Thiên Long Nhân bên trong, bởi vậy tại thu hoạch Thiên Long Nhân kinh nghiệm phía trước, hắn sẽ không đối Thiên Long Nhân xuất thủ, tốc độ lên cấp tự nhiên cũng liền nhanh không đến đi đâu. Trần hội trưởng đẳng cấp thậm chí còn trì trệ không tiến, vốn là cấp 90 tứ hắn, hiện tại vẫn là cấp 90 tứ, chỉ bất quá khoảng cách cấp 95 chỉ kém cách xa một bước. Mà Khương Diên cách một đoạn thời gian liền sẽ bí mật cho Trần hội trưởng sửa chữa đẳng cấp, bởi vậy hiện tại Trần hội trưởng lần lượt khôi phục cấp bậc chân thật, tại Thiên Long Nhân trong mắt hắn liền là đánh chết không ít địa giới cường giả nhanh chóng đột phá đến cấp 94. Phong Thiên Dật cũng gần như, thời gian 3 tháng hắn cũng chỉ là đột phá cấp 1, đạt tới cấp 93. Bọn hắn đẳng cấp này vừa bản tại thiên Long Nhân cường giả bên trong thuộc về trung tượng du tình huống, nắm giữ địa vị tương đối cao cùng quyền nói chuyện, nhưng lại không phải cực cao. Bởi vì loại trừ thần nữ 3 tháng qua thiên Long Nhân bên trong cũng sản sinh ra hai cái tương đối lưu bức tồn tại, theo hơn 80 cấp đột phá đến cấp 95. Bên trong một cái vẫn là Khương Diên giả mạo Ma Đế hợp nhất tên là Vân Ngai Thù Hạn. Chỉ thấy Vân Ngai cũng trong bóng tối liên hệ Khương Diên, hồi bẩm Ma Đế, thần nữ triệu tập tất cả cấp 90 cường giả. Ta hoài nghi nàng là muốn đối Bắc Yên thành xuất thủ, muốn đoạt lấy phục sinh chí quan. Thương gian hồi phục, lần này là đánh giết thần nữ tốt nhất thời khắc. Chờ ta hiệu lệnh, đến lúc đó các ngươi năm người đồng loạt ra tay đánh lén thần nữ, cho dù các ngươi giết không được nàng, hẳn là cũng có thể đưa nàng trọng thương, đến lúc đó ta sẽ ra tay giết nàng. Long Thành. Đoạt xá thần nữ Diêu Khả Hân Ý nguyên đeo khăn che mặt màu hồng, ngồi tại phủ thành chủ trên vương vị, nhìn phía dưới lần lượt tập hợp thiên long nhân cường dạ. Ba tháng, chỉ có 42 người đột phá cấp 90 hư. Diêu Khả Hân Ngữ khí u lãnh hỏi lấy, tựa hồ đối với số lượng này cảm thấy bất mãn. Trần hội trưởng lên trước một bước, tất cung tất kính nói, hồi thần nữ, ngự thành đương nhiệm thành chủ cha con đều đột phá cấp 90, bọn hắn cùng ngự thành mấy vị khác cấp 90 chuẩn tướng một chỗ. Ngay tại chạy tới trên đường, ngược lại thì đột phá cấp 90 mươi thiên long nhân đều thu được thần nữ thay thế thiên thần ban cho chuẩn tướng thân phận, thân phận đại ngộ tương đương với thiên giới bên trong thất thập nhị tướng. Cấp chín mươi tư chân hội trưởng, hiện tại thì là chuẩn vương cấp thân phận. Tại nhóm này thiên long nhân bên trong, đẳng cấp thực lực đứng vào trước mười. Diêu Khả hừ một tiếng, bắt chéo hai chân như là nữ vương bệ nghệ thiên hạ, nàng không lên tiếng nữa. Cao lãnh khí tràn cùng cường đại ma lực uy áp để phía dưới tất cả mọi người có loại cảm giác không rét mà run. Thời gian 3 tháng, theo cấp 89 tốc thông đến cấp 95 Vân Nhai lên trước một bước, mở miệng hỏi, "Thần nữ, ngài triệu tập chúng ta làm chuyện gì?" Diêu Khả hận ánh mắt như dao mà nhìn chằm chằm vào Vân Nhai, lưỡi khí lạnh như băng nói lấy, "Không nên hỏi đừng hỏi. Ngươi cứ nghe theo mệnh lệnh là được." "Được." Vân Nhai kiềm chế trong lòng không vui, lui về đến vị trí của mình đứng đấy. Trong đám người, đứng ở trần hội trường đằng sau Diêu lực cảm thụ được thần nữ gái này tràn ngập cảm giác gáp bách ma lực khí tức, nhìn đối phương không vui ánh mắt cùng biểu tình vui mừng chính mình không có vượt lên trước một bước đặt câu hỏi, không phải chịu dạy bảo chính là mình. không bao lâu, diêu tuấn phong cùng lâm bá xuất lĩnh ba tên cấp 90 cùng hai tên cấp 91 mươi thiên long nhân tới tụ hợp, tiến vào trong phủ đại điện. nhìn xem đoạt xá thiên long nhân trọng sinh, đóng vai thành cha con lâm bá cùng kaka, trong lòng diêu khả hần cũng là ngũ vị tạp trần. không biết do phụ thân, kaka còn có lâm bá biết được chính mình cũng đã chết. tiếp đó đoạt xá cái này thần nữ tin tức lúc lại là phản ứng gì? nàng kiềm chế trong lòng cố này phức tạp tâm tình, nửa khí lạnh như băng hỏi, lần này người đã đông đủ chưa? chân hội trưởng lần nữa ra khỏi hàng. Nói, "Hồi thần nữ. Theo ta được biết, tổng cộng có 49 người đột phá cấp 90, bây giờ thực đến 49 người, nên là người đã đông đủ, trừ phi còn có người đột phá cấp 90 sau trẻ giấu, không nguyện bảo lộ. Đã người cùng, vậy liền theo ta xuất chinh." Nói xong, Diêu Khả Hân đứng lên, nghiêm túc nói, "Người Hoa Hạ không thể khinh thường. Ngắn ngủi 3 tháng, lại vượt qua 30 người đột phá cấp 90. Tiếp tục mặc kệ người Hoa Hạ trưởng thành, e rằng không bao lâu, bọn hắn thực lực tổng hợp liền sẽ siêu việt chúng ta. Cái tiêu cấp 98 Khương Diên không đủ gây sợ. Ta chỉ cần lại sát cơ là người Hoa Hạ." liền có thể đột phá cấp 98, đến lúc đó chỉ là khương diên, ta đưa tay ở giữa liền có thể đem nó hủy diệt. Ta thu đến xếp vào tại hoa hạ cường giả bên trong nội ứng truyền đến tin tức, cái khương diên kia đã hết đạn cả lương, vô lực duy trì kết giới tiếp tục mở ra, bởi vậy tối nay người hoa hạ liền sẽ rút lui bắc nguyên thành, rời khỏi cái gọi là phục sinh đại lục. Đến lúc đó kết giới vô pháp vây khôn chúng ta, mà hoa hạ cường giả làm thủ hộ bọn hắn thành thị tộc nhân không bị chúng ta xâm lấn công lược, chắc chắn phân tán các nơi tiến hành chiến thủ, mà khương diên một cây chẳng chống bước nhà, cũng tất sẽ tại tối nay vụn trộm mang đi phục sinh chi quan. Cho nên thừa dịp hiện tại chúng ta thực lực tổng hợp hơn xa tại người Hoa Hạ, chúng ta nhất định cần đem nhóm này người Hoa Hạ cho bóp chết trong trứng nước. Các vị, hiện tại theo ta cùng đi xuất chinh Bắc Nguyên thành, tàn sát Hoa Hạ cường giả, đoạt lại phục sinh chi quan. Cái này sú nương môn quả nhiên tại đánh Bắc Nguyên thành chủ yến. Trong lòng giương lực mang lấy, ngoài miệng lại tại hô to, tàn sát Hoa Hạ cường giả, đoạt lại phục sinh chi quan. Trần hội trưởng cũng chỉ đánh phối hợp, nâng quyền hô hào, tàn sát Hoa Hạ cường giả, đoạt lại phục sinh chi quan. Lợi dụng quần tình xúc động phát ra hỗn loạn ma lực, giương lực cùng Trần hội trưởng bọn hắn tụm tinh thần chuyên âm. Thông qua ma đạo máy truyền tin, đem thần nữ kế hoạch nói cho Khương Diên. Khương Diên hồi phục, lần này thần nữ tới, tất để nàng có đến mà không có bệ. Đến lúc đó vân ngai bọn hắn sẽ xuất thủ đánh lén thần nữ, bọn hắn là ta lợi dụng ma đế thân phận lắc lư hợp nhất thủ hạ, bọn hắn đánh lén thần nữ lúc, các ngươi liền xuất thủ ngăn cản, dùng cái này thu được thần nữ tín nhiệm. Đến lúc đó chúng ta giết ra tới, các ngươi thừa cơ bảo hộ thần nữ bên cạnh, tiếp đó lại nghe ta hiệu lệnh đối thần nữ xuất thủ. Sáu cái này liên hoàn đâm lưng đừng nói thần nữ, coi như là thiên thần tới đều gánh không được a. Cùng một thời gian. Vân Nhai cũng cho Khương Diên phát tới tin tức, hồi bẩm mà đế: "Thần nữ đem xuất lĩnh 49 tên cấp 90 chuẩn tướng thực lực cường giả đánh lén Bắc Nguyên thành, cướp đoạt phục sinh chi quan." Nàng còn nói nàng lại sát cơ lần hoa hạ cường giả liền có thể đột phá cấp 98, còn nói nàng đột phá cấp 98 sau, đưa tay ở giữa liền có thể đem ngài hủy diệt. Khương Diên Kinh thường nói, nho nhỏ thần nữ, buồn cười buồn cười. "Đối nàng xuất thủ đánh tan hộ thành kết giới lúc, các ngươi liền đối thần nữ xuất thủ, vô luận đánh lén thành công hoặc là thất bại, các ngươi đều trước tiên thoát đi. Đến lúc đó ta sẽ phong tỏa Bắc Nguyên thành, tiếp đó xuất lĩnh hoa hạ cường giả đem bọn hắn toàn bộ giết sạch." Để người hoa hạ lại mới tăng một nhóm cấp 90 cường giả, giúp ta đột phá cấp 100. Chương 156, tin tưởng cương Diên vậy đúng rồi. Chương 156, tin tưởng cương Diên vậy đúng rồi. Một chiếc cấp 95 Ma đạo phi chu theo Long thành tất cánh, hướng về Bắc Nguyên thành nhanh chóng bay đi. Phi chu từ loại trừ vân nhai bên ngoài một tên khác cấp 95 tiên long nhân tiến hành khống chế, cả tòa phi chu trên bong thuyền tổng cộng đứng đấy 50 cái tiên long nhân. Trần nữ thân phận Diêu Khả ẩn đứng ở bong thuyền phía trước nhất, quan sát không trùng cảnh đêm. Ma đạo phi chu hộ thuần có thể ngăn cản rõ mạnh, đồng thời che lớp trên người bọn hắn ma lực khí tức. Văng không 50 tên cấp 90 trở lên cường giả một chỗ đằng không phi hành, trong toàn bộ quá trình phát ra ma lực khí tức rất dễ dàng liền sẽ để mọi người cách lấy thật xa liền có thể cảm ứng được. Một lát sau, ma đạo phi chu sắp đến Bắc biên hành. Diêu Khả Hân theo trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái thần nữ chuyên dụng, thăng cấp đến cấp 96 truy giải vũ khí. Thanh này truy giải vũ khí dung hợp đồng dạng hợp lại thăng cấp đến cấp 96 đâm xuyên ma tình, cùng một mai cấp 96 phá giáp ma tình. Nhìn xem Diêu Khả Hân lấy ra vũ khí, còn lại Thiên Long Nhân cường giả cũng nột nhiệm theo trong nhẫn chứa bật lấy ra vũ khí, chuẩn bị nên chiến. Vân Ngai tinh thần truyền âm nhắc nhở lấy bên cạnh năm tên đồng đội, bọn hắn đều bị Khương Diên giảm bạo ma đế thân phận tiến hành hợp nhất, chuẩn bị lợi dụng thần nữ tiếp xuống xuất thủ đánh tan Bắc bên thành hộ thành kết giới, tiếp đó liên thủ đánh lén thần nữ. Một bên khác Trần hội trưởng đám người thì bụng trộm nhìn kỹ Vân Ngai 6 người, bọn hắn đều nhận được Khương Diên tin tức, biết tiếp xuống Vân Ngai 6 người sẽ đánh lén công kích thần nữ, cho nên để bọn hắn xuất thủ ngăn cản, dùng cái này tranh thủ thần nữ tín nhiệm. Diêu lực kỳ thực không quá lý giải, vì sao Khương Diên để chúng ta ngăn cản Bân Ngai đám người đánh lén thần nữ, mà không phải để chúng ta liên thủ Vân Ngai đám người một chô vây công thần nữ? Tăng thêm Vân Nhai 6 người, bọn hắn liền tương đương với có 2 cái cấp 95 cường đại tồn tại, còn có 12 cái cấp 90 trở lên tồn tại, không tin cái này đều không thể lưu lại thần nữ. Trân hội trưởng trả lời, tin tưởng Khương Diên vậy đúng rồi. Hàn an bài như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Cho đến trước mắt, chúng ta còn không biết rõ thần nữ là nghề nghiệp gì, có kỹ năng gì. Khương Diên an bài Vân Nhai bọn hắn xuất thủ chính là vì thăm dò thực lực của nàng, chúng ta liên hợp Vân Nhai bọn hắn đồng loạt ra tay nếu như vô pháp miêu sát thần nữ, như thế thần nữ rất có thể sẽ thông qua âm dương đổi chỗ ma tình trang bị hoặc là tương tự nghề nghiệp kỹ năng, cũng hoặc là cao cấp hơn hiếm thấy ma tinh, kỹ năng tiến hành bỏ chạy. Đến lúc đó chúng ta liền sẽ bạo lộ nằm vùng thân phận, tiếp xuống liền vô pháp lẫn dấu ở Thiên Long Nhân bên trong tiếp tục nằm vùng. Diêu Lực cũng chỉ có thể tin tưởng Khương Diên, theo Khương Diên nói đi làm. Các vị, đợi ta đánh tan kết giới, liền một chỗ thẳng hướng phụ thành chủ, đoạt lại phục sinh chi quan. Nói xong, Diêu Khả hơn một ngựa đi đầu, bay ra ma đạo phi trùng, tiếp đó hai tay nắm trong tay cấp 96 truy dài vũ khí, tại không trung đối bao phủ cả tòa Bắc Nguyên thành kết giới hộ tuấn đột nhiên nâng xuống. Cấp 96 đâm xuyên thêm phá giáp ma tình kỹ năng thông qua thanh này, truy giải vũ khí bắn ra cường đại ma lực khí tức, nháy mắt xuyên tấu hộ thành kết giới. Cùng lúc đó, Vân Ngai sáu người xuất thủ, Quấn quanh cuồng bạo đóng băng suy yếu chín mũi tên cùng phát tận phong trảm. Khống chế kỹ năng, nhược hóa kỹ năng cùng công kích tầm xa kỹ năng nháy mắt hóa chặt thần nữ. Chỉ thấy sau lưng Diêu Khả Hân đột nhiên bị động phát động kỹ năng, xuất hiện tầng một hồ thuẫn, đỡ được chín mũi tên cùng phát viễn chỉnh xạ kích kỹ năng. Vân Ngai, các ngươi đây là làm gì? Trấn hội trưởng gầm hét một tiếng, cấp bách lóe lên đi qua tiếp đó một kiếm đỡ được Vân Nhai gần bổ về phía Thần Nữ đầu tận Phong Trạm. Cùng một thời gian, Phong Thiên Dật, Diêu Lực, Lâm Á, Diêu Tuấn Phong cùng cái khác ba cái cấp 90 người nhà một chỗ liên thủ vây quét Vân Nhai cái khác năm tên đồng đội. Vân Nhai biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Trần Hội trưởng phản ứng dĩ nhiên nhanh như vậy, dĩ nhiên giúp Thần Nữ đỡ được hắn cái này có hy vọng trọng thương Thần Nữ một kiếm. Bỏ đi. Vân Nhai biết một khi đánh lén thất bại, bọn hắn đem sẽ không còn có cơ hội trọng thương Thần Nữ. Hiện tại Bắc Uyên Thành bên trong Hoa Hạ các cường giả khẳng định đã cảm ứng được bọn hắn xuất thủ lúc bắn ra cường đại ma lực, cho nên bọn hắn chỉ cần không bị mỉa sát đến lúc đó ma đế xuất linh hoa hạ cường giả giết ra tới bọn hắn liền có thể thừa cơ thoát đi mà thần nữ đám người liền sẽ rơi vào ma đế bây giờ bị ma đế xuất linh hoa hạ cường giả giết sạch nhưng mà lúc này thần nữ diêu khả hơn đột nhiên thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành cấp 99 thiên thần dáng dấp nàng thấy tận mắt chân chính thần nữ biến thành thiên thần bộ dáng đoạt xá thần nữ cô thân thể này lúc nàng tại biến mất thần nữ dấu ấn tinh thần lúc cũng xem hấp thu thần nữ một chút liên quan tới thiên thần ký ức hình ảnh bởi vậy nàng cũng có thể thi triển tinh thần biến kỹ năng biến thành thiên thần cũng nắm giữ thiên thần nghệ nghiệp kỹ năng cấp 99 thiên thần đột nhiên xuất hiện. Vân ngai sáu người sắc mặt biến, cho là thật thiên thần phụ xuống. Diêu Lực đám người cảm thụ được cố này tràn ngập vi áp ma lực khí tức, nhìn lại, phát hiện thần nữ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó đúng là một cái cấp 99 tiên long nhân lão giả. Thiên thần, lần này phá. Diêu Lực đám người trong lòng nổi lên bất an mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diêu Khả Hân thi triển cấm ma lệnh kỹ năng, phong cấm tất cả thiên long nhân cường giả thể nội ma lực. Thuần di, thiên thần dáng dấp Diêu Khả Hân nháy mắt xuất hiện tại vân ngai sau lưng, sau đó trong tay truy giải đột nhiên đâm ra, phát động đâm xuyên cùng phá giáp kỹ năng, trực tiếp quán xuyên vân ngai đầu. Ngăn cản lấy vân nhai trần hội trưởng rõ ràng mắt thấy một màn này, trong lòng không tên cảm thấy hoảng sợ. Còn tốt nghe khương riêng, không có liên hợp vân nhai đám người vây công thần nữ. Không phải kết quả của bọn hắn vô cùng có khả năng cũng sẽ bị thần nữ miểu sát. Ai có thể nghĩ tới cái này thần nữ dĩ nhiên hơi lắc người biến thành cấp 99 lao đầu. Hơn nữa thông qua bọn hắn đoạt xá nắm giữ bộ phận ký ức tình báo, cái này xuất hiện tại bọn hắn trước mắt cấp 99 lao đầu bất ngờ liền là thiên giới tối cường thiên thần đánh rất 95 cấp thiên long nhân, kinh nghiệm 19000 vân nhai chết không nhắm mắt xem lấy từ sau đầu xuyên qua đầu, tiếp đó theo xương mũi vị trí xuyên ra tới truy giải, hối hận tin vào ma đế lời nói, đối thần nữ xuất thủ. Lúc này, thương diên bay ra, chỉ thấy cấp 98 ngăn tre tháp đột nhiên mở ra, bao phủ cả tòa bắc biên thành. Ngay sau đó, thương diên thể nội bắn ra một cỗ cường đại ma lực khí tức. Hắn khóa chặt bị diêu khả ẩn phong cấm ma lực, tiếp đó thừa dịp bất ngờ nháy mắt miểu sát vân nhai, thi triển bản bự phục sinh kỹ năng. Trong khoảnh khắc, hơi thở của sự sống mạnh mẽ tại vân nhai thể nội bắn ra, Sau khi chết thi thể tự do rơi xuống vân nhai tại không trung chết rồi xuống lại, từ cấp 95 rớt xuống cấp 94. Thành, Trung điệp rơi xuống đất vân nhai lập tức thanh tỉnh lại. Là Ma đế, cấp 94 phục sinh chi quan vô pháp phục sinh cấp 95 ta, khẳng định là Ma đế thi triển kỹ năng phục sinh ta. Vân nhai kém chút vui đến phát khóc, chỉ là hắn phục sinh đi sau hiện ma lực vẫn ở vào phong cấm trạng thái, căn bản là không có cách sử dụng ma lực. Mà giống như hắn bị phong cấm ma lực cái khác tiên long nhân cũng như phía dưới sủi cảm như, hướng xuống đất vật rơi tự do. Vô pháp thi triển ma lực, mang ý nghĩa vô pháp thi triển kỹ năng không cách nào đặng không phi hành. Một màn này để Diêu Lực đám người đều cực kỳ mờ bức. Chuyện gì xảy ra? Vì sao mấy ngày này Long nhân đều cùng phía dưới sủi cảo như, đột nhiên liền bật rơi tự do? Chương 157, đây là bẫy dập. Chương 157, đây là bẫy dập. Phản ta người chết. Thanh âm Diêu Khả Ân giản mua lạnh lùng nói lấy, tiếp đó hướng về phủ thành chủ nhanh chóng bay đi. Diêu Lực đám người đều một mặt mộng bức bay ở không trung, không có hiểu rõ vì sao cái Khát Thiên Long nhân đều cùng phía dưới sủi cảo như, đột nhiên bật rơi tự do, rơi xuống mà đoạt sá thiên long nhân trọng sinh bọn hắn tám người lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tiếp tục lơ lửng giữa không trung. chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn vừa mới xuất thủ vây công vân nhai đám người, cho nên cái này hơi lắc người biến thành cấp 99 mươi tiên thần thần nữ chỉ tín nhiệm bọn họ, không tín nhiệm cái khác thiên long nhân, liền phong cấm cái khác thiên long nhân thể nội ma lực. mọi người đều biết, thiên thần có kỹ năng có thể phong cấm mọi người thể nội ma lực, khiến mọi người vô pháp sử dụng ma lực, vô pháp thi triển kỹ năng. mà vô pháp sử dụng ma lực, cũng liền mang ý nghĩa vô pháp đẳng không vi hành kỳ hiển nhiên, những cái này đột nhiên bật rơi tự do thiên long nhân khẳng định là bởi vì ma lực nhận lấy phong cấm đưa đến. Cùng tiến lên, giết sạch bọn hắn. Khương Diên coi thường biến thành thiên thần diêu khả hơn, trực tiếp la lên đoạt xá thiên long nhân trọng sinh diêu lực 8 người xuống dưới vây quét thiên long nhân. Diêu lực một mặt lo lắng, cấp bách tinh thần truyền âm hỏi, cái kia thần nữ vẫn là thiên thần hướng về phục sinh chi quan bay đi. Ngươi không mau chóng tới ngăn cản a? Chân hội trưởng đám người đồng dạng lo âu hỏi đến. Kết quả thương duyên không còn che giấu, nói thẳng, tiến tâm, đó là giả thần nữ, là người nhả. Nghe vậy. Diêu Lực đám người khiếp sợ đồng thời bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách Hương Diên để bọn chúng thần hộ mệnh nữ. Khó trách Hương Diên cũng không lo lắng thần nữ tiếp tục thăng cấp mạnh lên, khó trách thần nữ đột nhiên muốn triệu tập tất cả cấp 90 trở lên tiên long nhân tới đánh lén Bắc Uyên thành, cướp đoạt phục sinh trí quan. Giờ khắc này, bọn hắn đều hiểu. Giết! Trong thành, Vương Thanh Phong, Vương Sán, Địch Ngữ Hàm lão sư, Dưỡng Bắc Kiết, Nam Trâm, Mệnh Nún, Toàn Phong Lang cùng Từ Long thú đều tại công kích lấy những ma lực này bị phong cấm tiên long nhân. Trong phủ thành chủ, Diêu Khả Ân thi triển hóa kỹ năng Thời lắc người theo Thiên Thần lao đầu răng, "Dốc, biến thành chính mình muốn trạng." Tiếp đó nhanh chóng đổi một bộ quần áo, đem truy giải vũ khí cho đổi thành Thiên Vương kiếm, mau chóng tới trợ rút. Nàng vừa mới giết một cái cấp 95 Thiên Long Nhân, thu được 19000 kinh nghiệm, bây giờ cách cấp 98 cũng chỉ còn lại không đến 4 bạn kinh nghiệm. Hiện tại trong Bắc Nguyên thành cũng chỉ có mấy người bọn họ tại, người khác Khương Diên cũng đã làm cho bọn hắn rút lui. Chủ yếu là giấu lực bọn hắn đoạt xá Thiên Long Nhân thân phận không thể để cho quá nhiều người biết, cho nên lần này lừa giết tất cả cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân cái này hành động cũng không thể để quá nhiều người biết, từ đó bạo lộ tin tức bị cái Khát Thiên Long Nhân biết, mà Vương Thanh Phong, Vương Sáng cùng địch ngữ Hàm lão sư đều là Khương diên tín được, trừ đó ra Đoản Xá Trọng Sinh Dương Bang Khiết cũng đáng đến tín vậy. Lại thêm Đoản Xá Thiên Long Nhân Trọng Sinh, tại Thiên Long Nhân bên trong làm nấm vùng diêu lực tám người, bọn hắn lần này liền tương đương với 14 người, tăng thêm vài đầu thú sủng, tiếp đó đối phó 41 cái cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân. Tại nhân số phương diện, bọn hắn là kém xa tí tắp nhóm này Thiên Long Nhân. Nhưng mà hiện tại mấy ngày này Long Nhân ma lực đều bị phong cấm, vô pháp thi triển kỹ năng, bởi vậy bọn hắn tùy tiện một người đều có thể lấy một 2, không rơi hạ phong. Vân ngài sáu người giờ phút này đều ngộp, nhất là nhìn thấy ma đế từ trên trời giáng xuống, thuấn miểu một cái khắc cấp 95 thiên long nhân lúc, bọn hắn đột nhiên hoài nghi lên ma đế thân phận chân thật. Sửa chữa, Thương Diên tại một kiếm chém đầu, biểu sát cái này cấp 95 thiên long nhân lúc, lập tức thi triển sửa chữa kỹ năng, đem bạn vật phục sinh đổi thành bạn vật phục sinh. Đánh giết cấp 95 thiên long nhân, kinh nghiệm 19000 thu đến đánh giết nấp nhở, Thương Diên trước tiên thi triển bạn vật phục sinh kỹ năng, phục sinh đối phương. Không có cách nào, cấp 94 bất tử bất diệt ma tinh chế tạo phục sinh chi quan cao nhất chỉ có thể phục sinh cấp 94 cho nên làm không lãng phí kinh nghiệm, Thương Diên chỉ có thể dùng tay phục sinh bọn hắn. Lúc này, Diêu Khả Hân nhanh chóng chạy tới. Thời gian, Diêu Khả Hân lần đầu tiên trên chiến trường thi triển kỹ năng này kỹ năng, cấp 97 nàng, cao nhất có thể để cho Phương Viên 9700m mở bên trong thời gian chậm trễ 9.7 lần, hoặc là gia tốc 9.7 lần. Nàng lựa chọn chậm trễ 9.7 lần. Thế là người trước mắt sự vật tại trong ánh mắt của nàng bắt đầu biến đến vô cùng chậm trễ. Đối lập, động tác của nàng tại trong mắt người khác tương đương với gia tốc 9.7 lần, đột nhiên nhanh đến để người khó có thể tin. Siêu siêu siêu. Diêu Khả Hân giống như quỷ mị, đuổi giết mấy cái tiểu ý thức đến không ổn, nhanh chóng chạy trốn Thiên Long Nhân. Đây là bẫy rập, trong chúng ta người hoa hạ bẫy rập, nên chết. Đây là thần nữ cố tình đưa chúng ta tới để hoa hạ cường giả đánh chết. Lúc này, Vân Ngai cắn chặt hàm răng, một bên đón đỡ lấy Trần hội trưởng mạnh mẽ công kích, một bên cho Khương Diên tinh thần truyền âm, "Ma Đế, hiện tại đây là tình huống như thế nào? Hiện tại có thể cứu bọn hắn cũng chỉ có Ma Đế, nếu như Khương Diên không phải Ma Đế lời nói, như thế ma lực gặp phải phong cấm bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ bị giết bằng." Khương Diên tinh thần truyền âm nói, "Ta cũng đã sớm nói Các ngươi đều là thiên thần đưa tới làm bia đỡ đạn, vô béo địa giới cường dạ. Thần nữ lần hành động này căn bản cũng không phải là làm đoạt lại phục sinh chi quan mà là muốn trôn vùi các ngươi, để địa giới người nhiều sinh ra một chút cấp 90 trở lên cường giả. Cuối cùng trước khi chết nói cho ngươi một cái chân tướng, kỳ thực ta không phải ma đế, ma đế đã sớm bị ta giết. Thương gian cuối cùng những lời này có thể nói là giết người chủ tâm, khi đến vân ngay thân thể đột nhiên ngăn không được run run. Phốc, chân hội trưởng nắm lấy thời cơ, trong tay thi triển thành kiếm chi hồn trọng kiếm như là trẻ tuổi như rơi vào trên đầu của hắn, ngáy mắt để đầu của hắn mở ra môi đánh giết cấp 94 thiên long nhân, kinh nghiệm 18800 Vương Thanh Phong cùng vương sáng Chiến Lược thẳng Mãnh, cũng là 2 3 lần liền hoàn thành thủ sát. Địch Ngữ Hàm lão sư không có chiến lược kỹ năng, thiên phú chiến đấu cũng bình thường, cho nên nàng cũng tương đương với bị phong cấm ma lực, chỉ có thể dựa vào trang bị ma tinh ưu thế trọng thương thiên long nhân, tiếp đó chậm chậm lưu toan. Rất nhanh, thi chuyển thời gian kỹ năng, để loại trừ nàng bên ngoài, tất cả nhân sự vật tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm 9.7 lần, Diêu Khả hơn thành công đột phá đến cấp 98. Nhe mắt, một cỗ cường đại ma lực khí tức tại Diêu Khả Hân thể nội bắn ra tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng Diêu Khả Hân. Thương Diên bụng trộm thi triển sửa chữa kỹ năng, đem Diêu Khả Hân cấp 95 cho đổi thành cấp 98. Bởi vì Diêu Khả Hân là cấp 95 thời điểm đoạt xá thần nữ, bởi vậy nàng chỉ nhìn qua cấp 95 chính mình, thi triển biến hóa kỹ năng cũng chỉ có thể biến thành cấp 95 lúc chính mình. Thương Diên cho nàng tinh thần truyền âm, ngươi tiếp tục thi triển thời gian kỹ năng, nắm chắc thời gian giết nhiều một chút tiên long nhân, tranh thủ tối nay trực tiếp đột phá đến cấp 99. 41 cái cấp 90 trở lên tiên long nhân, coi như toàn bộ đều là cấp 90, tổng kinh nghiệm cũng có thể có 73 bạn. Mà cấp 98 đến cấp 99, tổng kinh nghiệm là 49 vạn, cho nên Khương Diên lựa chọn để kinh nghiệm dưới tình huống, diêu khả hân tận lực giết nhiều mấy chục lần thiên long nhân, vẫn là có hy vọng đột phá cấp 99. Trước 158, Phục sinh đại lục kết giới đóng lại trường 158, Phục sinh đại lục kết giới đóng lại Khương Diên loại trừ miểu sát cái kia cấp 95 thiên long nhân, sau đó tay động Phục sinh bên ngoài, liền không có tiếp tục đánh giết mấy ngày này long nhân. Cấp 99 đến cấp 100 cần 580 vạn kinh nghiệm, cái này 41 cái thiên long nhân bên trong có một nửa đều là vừa vận Còn lại phần lớn là cấp 91 tồn tại, cấp 92 trở lên chỉ có 11 cái. Cho dù Khương Diên để mọi người không chế lại bọn hắn, đem đầu người kinh nghiệm toàn bộ nhường cho hắn, cái này 41 cái Thiên Long Nhân toàn bộ bị hắn giết tới rất xuống cấp 90, cũng chỉ có thể để hắn thu được hơn 100 vạn kinh nghiệm, khoảng cách đột phá cấp 100 còn kém xa. Nhưng mà cái này 41 cái đột phá cấp 90 Thiên Long Nhân nhường cho Diêu Khả hơn bọn hắn đánh giết, lại có cơ hội để Diêu Khả hơn đột phá cấp 99, để trong đó mấy người đột phá đến cấp 95, thậm chí còn có thể để cho địch ngữ Hàm lão sư cùng Diêu lực khuyết nắm giữ truyền tống kỹ năng thú sùng thuận thế đột phá cấp 90. Chỉ thấy đột phá cấp 98 yêu khả hẳn, ma lực đạt được bổ sung, thời gian hồi kỹ năng cũng bởi vậy đổi mới thiết lập lại sau, lần nữa thi triển thời gian kỹ năng, chậm trạng phương biên 9800m bên trong tốc độ thời gian trôi qua, để thời gian trở nên chậm 9.8 lần, nhanh chóng thu gặt lấy thiên long nhân kinh nghiệm. Cương Diên không cho bất luận cái nào thiên long nhân cơ hội chạy trốn, dùng cấp 99 to lớn đẳng cấp ưu thế, mỗi lần xuất thủ đều có thể trọng thương một hai cái thiên long nhân, để bọn hắn mất đi chiến lực, lại phía sau liền mọi người bổ đào thu hoạch kinh nghiệm. Địch Ngữ Hàm lão sư chiến lược yếu kém, Khương Diên trọng điểm chiếu cố một thoáng nàng, chủ yếu vẫn là địch ngữ hàm lão sư sửa chữa sau thời gian hồi tưởng kỹ năng quá trọng yếu, cho nên nàng đẳng cấp càng cao, điểm ma lực càng cao, có thể hồi tưởng thời gian cũng liền càng dài. Về phần người khác liền là năng giả rất nhiều, xem ai thu hoạch kinh nghiệm càng nhiều. Không bao lâu, 41 cái đột phá cấp 90, trong đó hai cấp bậc cao nhất làm cấp 95 thiên long nhân đều bị Khương Diên đám người cho giết tới chỉ còn cấp 80 xuất đầu. Diêu Khả Ân giết đến còn chưa đủ nhanh, mấy ngày này Long Nhân ngã xuống cấp 80 tám sau, nàng liền vô pháp thu được kinh nghiệm, bởi vậy khoảng cách cấp 99, nàng vẫn là kém 17 vạn kinh nghiệm. Sau đó còn đến lại giết 7 cái cấp 90 Thiên Long Nhân, hoặc là 4 cái cấp 91 Thiên Long Nhân mới có thể đột phá cấp 99. Người khác thu hoạch tương đối khá. Vương Thanh Phong vừa bật đột phá cấp 98, là phục sinh đại lục mở ra 3 tháng qua, loại trừ Khương Diên cùng Diêu Khả hơn bên ngoài thằng cấp nhím nhất. Trân hội trưởng còn có nam châm đều đột phá đến cấp 96, Phong Thiên Dật, Diêu Tuấn Phong còn có Vương Sán đều thuận lợi đột phá cấp 95. Địch ngữ hàm lão sư tại Khương Diên trợ giúp tới đột phá đến cấp 94, khoảng cách cấp 95 đã không phải là rất xa. Liên mềm nhún cái phế vật này hiện tại cũng đều cấp 94, so vương thanh phong khế ước toàn phong làng cao một cấp. Lâm ba cùng Diêu lực không có người khác giết đến mạnh như vậy, cho nên bọn hắn đều là chỉ thăng cấp 1, đột phá đến cấp 93. Dương băng kiết cũng đột phá đến cấp 93. Trừ đó ra, cái khác ba cái đoạt xá thiên long nhân trọng sinh thiên kiêu tuyển thủ cũng đột phá 1-2 cấp, đạt tới cấp 92. Địch ngữ hàm lão sư cùng Diêu Lực ri Nắm giữ truyền thống kỹ năng thú sủng cuối cùng cũng là một cái thành công đột phá cấp 90, một cái đột phá đến cấp 88. Nhìn xem nhóm này bị dết tới cấp 78, hiện trường tất cả người bao gồm thú sủng đều không thể thu được kinh nghiệm thiên long nhân, thương diện đóng lại bao phủ bắc bên thành ngàn che kết giới, để cái khác mười mấy đoạt xá thiên long nhân trọng sinh, nhưng mà chỉ có 78 chục cấp thiên tiêu tuyển thủ tới đón cuộc, chết để nghiên ép xong mấy ngày này long nhân kinh nghiệm. Trong đó có mười mấy thiên long nhân bị dết tới cấp 70 tải hữu lúc liền không thể phục sinh. Nói rõ bọn hắn đã tính gộp lại tử vong phục sinh 94 lần, cho nên cấp 94 phục sinh chi quan không thể lại phục sinh bọn hắn. Cuối cùng, mấy ngày này Long Nhân bị bọn hắn khế ước thú sủng cho giết tới rất xuống cấp 60, tiếp đó có vượt qua 1 2 ngày Long Nhân sau khi chết cũng không còn cách nào phục sinh. Thương Diên thi triển sửa chữa kỹ năng, đem phục sinh chi quan bất tử bất diệt mà tinh cho đổi thành không chết không thôi chờ triệt để đánh chết còn lại gần một nửa rất xuống cấp 60 thiên Long Nhân, Thương Diên lần nữa thi triển kỹ năng, đem không chết không thôi mà tinh đổi lại bất tử bất diệt. Cái này 41 cái thiên Long Nhân biết đoạt xá bí mật, biết thần nữ khả năng cũng bị đoạt xá cho nên không thể lưu bọn hắn một mạng, cũng không thể giữ lại bọn hắn cho cái khác trung đê cấp thức tỉnh giả đánh, giết. Tốt. Ta đem các ngươi đẳng cấp đội thấp, các ngươi bây giờ rời đi bắc bên thành, đem quần áo bộ dáng làm đến chật vật một chút. Sau khi trở về liền nói thần nữ là ta thi triển ngụy trang kỹ năng giảm mạo, cho nên các ngươi bị hoa hạ cường giả mai phục, dẫn đến phục sinh chi quan vô pháp tới vệ, Còn tống táng nhiều như vậy chuẩn tướng cường giả. Diêu lực hiếu kỳ nói, cái kia thần thật nữ đây, nàng là chết rồi, vẫn là cũng bị người của chúng ta đoạt xác. Thương diên trả lời. Thần thật nữ hẳn là thông qua thủ đoạn gì rời đi phục sinh đại lục, cho nên khoảng thời gian này đến nay xuất hiện ở trước mặt các ngươi thần nữ hoặc là ta thi triển ngụy trang kỹ năng giảm bạo, hoặc liền là ta phái người thông qua bắt trước kỹ năng giảm bạo. Tóm lại tiếp xuống các ngươi nằm vùng tại Thiên Long Nhân bên trong nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không muốn phải nhìn thần nữ liền cho rằng là người nhà, đến lúc đó bạo lộ thân phận, bị chân chính thần nữ cho bắt tới xử lý. Liên quan tới Diêu Khả Hân đoạt xá thần nữ chuyện này, thương duyên không thể nói cho bọn hắn, để tránh có người nói lỡ miệng, bại lộ Diêu Khả Hân Đoạn Sa thần nữ thân phận, sau đó vô pháp nằm vùng đâm lưng thiên thượng. Diêu Lực đám người nghe vậy không nói thêm lời lưu lại, nhanh chóng bay khỏi Bắc Uyên thành. Cái kia mười mấy chỉ có bảy tám châu cấp, đồng dạng Đoạt Xá Thiên Long Nhân trọng sinh thiên kiêu đám tuyển thủ cũng tách ra hành động, hóa thành ba cái tiểu đội, hướng về phương hướng khác nhau rời khỏi. Ngược lại, Thương Diên đối Vương Thanh Phong đám người nói, tiếp xuống kết giới sẽ đóng lại, phù sinh đại lục sẽ tự do ra vào, Bắc Uyên thành ta cùng Diêu Khả Hân lưu lại tới tòa trấn. Người khác ai vào chôn ấy, hiện tại ra ngoài trấn thủ cái khác Ma quật cửa bảo, chính thiên long nhân thông qua ma quật cửa bảo xâm lấn hiện thực thành thị. Thương Diên nói xong, Vương Thanh Phong đám người nộn nhịp tiến về cửa thành phụ cận truyền tống này, trực tiếp truyền tống rời khỏi Bắc Bên Thành, thủ đô cương vị của mình. Cho như vậy Bắc Bên Thành lập tức biến đến chống rỗng. Thương Diên thi triển phá giải kỹ năng, đem tòa này cao vút, cắm sâu ở dưới đất kết giới tháp cho không tổn hao gì hủy đi, tiếp đó đem có tài liệu cùng Ma Tinh cho thu vào trong nhận chữ vận. Giờ khắc này, chỉ có thể vào không thể ra phục sinh đại lục cuối cùng mất đi kết giới hạn chế. Mau nhìn, kết giới biến mất. 3 tháng, chúng ta bị vây ở nơi này 3 tháng. Hiện tại kết giới cuối cùng biến mất, cuối cùng có thể đi ra. Đi địa giới lớn như vậy, chúng ta đi nhìn một chút. Thuận tiện tìm một chút đê cấp địa giới người săn giết thăng cấp, tốt hơn tại cái này phục sinh trong đại lục bị những cái này đẳng cấp cao, còn không dám võ đức địa giới người trò không ngừng truy sát. Khương Diên lựa chọn vào hôm nay đóng lại kết giới, loại trừ thực tế hao không nổi, bây giờ không có nhiều như vậy ma lực rượu thủy cùng ma tinh duy trì lớn như vậy kết giới một mực mở ra xuống dưới, cũng cùng ngày muốt sẽ có ma quật mới vị diện xâm lấn có quan hệ. Làm dự phòng ngày muốt xâm lấn ma quật trong vị diện cũng có đại lượng thiên long nhân cường giả xâm lấn tới, cho nên đến lúc đó Khương Diên đến dẫn dắt kết giới tháp cùng phục sinh chi quan đi qua chuẩn bị chiến đấu. Khi vọng tiếp sau đó có thất thập nhị tướng, tam thập lục hầu xâm lấn tới. Vô pháp tiếp tục xâm lấn thiên giới cương diễn, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy cầu nguyện. Chương 159, cùng lắm thì trọng sinh đi qua, quyển này xong, chương 159, cùng lắm thì trọng sinh đi qua, quyển này xong, tiếp xuống xâm lấn địa cầu ma quật cửa vào không tại trong nước, cương diễn cũng là căn cứ trước khi trùng sinh, ký ức sớm nắm giữ tình báo tin tức. Hai ngày sau, Florida đã xuất hiện ma quật mới truyền tống cửa vào, tin tức rất nhanh liền truyền tới toàn cầu. Cương diễn một mình đi đến Florida, tại truyền tống cửa bảo xuất hiện không bao lâu, Đường hầm truyền tống không gian pháp tắc còn rất hỗn loạn, người thường đi vào nháy mắt sẽ bị xé thành mảnh nhỏ thời gian tiết điểm phía dưới, hắn trực tiếp cưỡng ép xuyên qua, trước tiên bay bảo, đem một tòa cấp 90 truyền tống tháp lấy ra, Thương Diên thông qua ma đạo máy truyền tin thông chi Vương Thanh Phong, có thể tới. Rất nhanh, dùng Vương Thanh Phong tại bên trong hơn 300 người truyền tống tới, trong đó loại trừ 5 tên cấp 90 trở lên, còn lại đều là không thua kém cấp 80 thiên tiêu tuyển thủ. Thiết ra hành động, bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm xong lần này xâm lấn ma quật bị diện. Một khi phát hiện tiên long nhân, trước tiên báo cáo, giao phó xong, Thương Diên trước tiên hành động. Hắn đem nam châm cùng mềm nhũng thả đi ra, để bọn chúng cũng chia ra hành động, tham dò tìm kiếm lần này xâm lấn ma quật vị diện. Vương Thanh Phong đám người lập tức hướng về bốn phương tám hướng tản ra, bay ở không trung thăm dò tìm kiếm lấy lần này xâm lấn ma quật vị diện. Theo lấy mấy giờ thăm dò, hơn 300 người rất nhanh liền đem lần này xâm lấn ma quật vị diện cho bay một lần, trừ phi thiên long nhân nuốt ở dưới đất, đồng thời không có cường, giả, hoặc là cường giả đều che đậy ma lực khí tức, và không khẳng định đều sẽ bị bọn hắn cho cảm ứng được chính là bởi vì lần này không có người phát hiện thiên long nhân, chỉ phát hiện tụ tập tại một mảnh trong rừng rậm đại lượng trung đê cấp ma thú, cho nên lần này có thể kết luận hẳn không có thiên long nhân đại lượng xâm lấn. nhưng cũng không bài trừ sẽ có một chút cấp 90 trở lên thiên long nhân cường giả giấu kín trong đó, chỉ là áp chế ma lực khí tức, không thể bị bọn hắn cảm ứng phát giác. bất quá thần nữ ma đạo máy truyền tin hiện tại cũng không có nhận được tin tức, coi như thật có thiên long nhân cường giả trà trộn đi bảo, chắc hẳn cũng không phải thiên thần phải tới. xác định lần này phụ xuống ma quật bị diện không có phát hiện thiên long nhân đại quân cường thế xâm lớn sau. Khương Diên dẫn dắt Vương Thanh phòng đám người tận khả năng bắt mớ một chút cấp 35 ma thú truyền tống trở về phục sinh đại lục. Lần này Khương Diên đem phục sinh chi quan mang theo tới, đáng tiếc không có cơ hội phát huy được tác dụng. Bây giờ phục sinh đại lục đã không có kết giới bao phủ, may mắn còn sống sót thiên long nhân tuyệt đại đa số đều đã rời khỏi phục sinh đại lục, đi đến cùng giáp giới tiếp nối ma quật bị diện. Bất quá đột phá cấp 90 thiên long nhân phía trước đều bị Khương Diên lựa giết xong, hiện tại nhóm này phổ biến đều là 7, 8 châu cấp, còn có không ít bị giết tới rất xuống cấp 70 tiên long nhân nối bọn hắn tới nói đã không đủ gây sợ, không tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng mà đối với đẳng cấp thấp thức tỉnh giả tới nói, những cái này phân tán ở ma quật bốn phía Thiên Long Nhân liền là trong ma quật nguy hiểm nhất tồn tại. Ngày trước ở trong nước quản hạt ma quật trong địa bàn sẽ rất ít có ngoại quốc thức tỉnh giả thông qua cùng giáp giới ma quật vị diện lén qua tới, bởi vậy trong nước các thức tỉnh giả ra ngoài săn giết ma thú thăng cấp, cơ bản không cần lo lắng sẽ bị dị tộc để mắt tới. Nhưng mà bây giờ lại khác biệt. Bởi vậy không có trên 80 cấp cường giả dẫn đội bảo vệ, rất nhiều cấp 67 thức tỉnh giả đều không dám ra ngoài tìm kiếm ma thú săn giết thăng cấp, sợ đột nhiên thoát ra một đội Thiên Long Nhân, sau đó đem bọn hắn cho xử lý mà phục sinh đại lục bên trong tuy là chết có thể phục sinh nhưng cũng bởi vì cạnh tranh quá lớn, tưởng giả như mây, dẫn đến rất nhiều nghề nghiệp chiến lược tương đối một dạng thức tỉnh giả lập đi lặp lại gặp phải ngược sát rất cấp, không còn dám tiến vào phục sinh đại lục giết người thăng cấp. bất chi bất giác, thời gian trôi qua một năm, thương duyên thường thường đều sẽ lấy tiếp nối thiên giới bên kia truyền tống đài đi ra nhưng mà đều không thể truyền tống tiến về thiên giới. một năm qua này, đám đầu tiên xâm lấn hơn 7.000 tên thiên long nhân đã mười không còn một, bởi vậy gần nhất có không ít thiên long nhân thông qua ngoại quốc ma quật cửa vào xâm lấn hiện thực, tiếp đó trả thù địa cầu nhân loại trong nước một tháng qua cũng xuất hiện hai lệ gặp phải hai đội thiên long nhân cường giả dã tập vụ án đều là thiên long nhân từ nước ngoài ma quật cửa vào giết ra tới tiếp đó cố ý bay tới tiến hành trả thù cuối cùng hơn một năm nay tới giết thiên long nhân ác nhất liền là khương diên xuất lĩnh hoa hạ cường giả chỉ là bọn hắn còn không bay tới liền đã bị nhân loại thế giới công nghệ cao cho mạnh mẽ lên một khóa trong hiện thực khoa kỹ vũ khí tại ma quật trong thế giới chịu đến không thể kháng pháp thì lực lượng ảnh hưởng vô pháp sử dụng bởi vậy mấy ngày này long nhân căn bản không biết rõ địa cầu nhân loại tại không có thức tỉnh lời niệm Không có khống chế ma lực phía trước đến cùng là dựa vào thủ đoạn gì bảo vệ quốc gia. Theo bọn hắn xuất hiện tại không trung bắt đầu, Vệ Tinh Gia Đa liền đã phát hiện bọn hắn, bởi vậy bọn hắn từ nước ngoài bay tới, còn không tiến vào trong nước không phận liền đã bị đạn đạo cho vây thành cả bã. Cho dù là bọn họ có phòng ngự kỹ năng, có thể ngăn cản đạn đạo bạo tạc tạo thành thương tổn, nhưng mà kỹ năng thời gian là có hạn, mà đạn đạo đạn pháo lại không muốn tiền như liên cuồng oanh tạc, đồng thời tốc độ cực nhanh, sẽ còn tinh chuẩn truy tung, để bọn hắn có đến mà không có vẻ. Dù cho là cấp 90 cường giả, Của khó có thể kháng trụ như vậy dày đặc mạnh mẽ, trọn vẹn không có lộ tuyến có thể chạy trốn hỏa lực bên tạng, huống chi là những cái này bảy tám trụ cấp thiên long nhân. Gần nhất mấy ngày này Long Nhân dư Nghiệt bắt đầu gấp, bọn hắn không còn dám tiến vào Phục Sinh đại lục, du tẩu tại ma quật thế giới cũng lo lắng sẽ bị người khác phát hiện, gặp phải truy sát, cho nên bọn hắn không dám vào gần ma quật thành thị tiến hành trả thù, liền nghĩ đến rời khỏi ma quật, xâm lấn hiện thực. Tuy là trong thế giới hiện thực ra đa vệ tinh xoay so thiên quản chế thiên nhãn còn dễ dùng, nhưng cũng có khả năng gặp được một chút nắm giữ tàng hình kỹ năng tiên long nhân, cho nên tại thiên giới triệt để trở về phía trước. Mỗi cái thành thị tốt nhất đều an bài hai cái cấp 80 trở lên thức tỉnh giả thay phiên toa chấn, miễn phải gặp đến Tiên Long Nhân cường giả tính chất hủy diệt trả thù. Thương Diên nói xong, Vương Thanh Phong nghiêm túc gật đầu một cái, nói: "Hiện tại chúng ta cấp 80 trở lên thức tỉnh giả gia nhập hiệp hội, trong danh sách đăng ký thành viên đã vượt qua 4000, chính xác có thể phái một chút người phân tán toàn quốc thành thị tiến hành toa chấn, ngược lại trong ma quật bọn hắn đã rất khó tìm đến Tiên Long Nhân hoặc là có khả năng thu được kinh nghiệm ma thu tiến hành săn giết thăng cấp." Thương Diên nhìn xem Bắc Uyên thành bên ngoài xanh um tươi tốt viễn cổ sơn lâm, nói: "Nhanh nhất khả năng tiếp qua tầm 5-3 tháng." Thiên giới liền sẽ triệt để trở về phủ xuống. Hiện tại cấp 95 trở lên mũi nhọn chiến lực, chúng ta đã không thua bởi Thiên Long Nhân. Nhưng mà đột phá cấp 90 tổng số người, chúng ta cùng Thiên Long Nhân ở giữa tối thiểu kém cấp ba, mà bảy tám chục cấp chiến lực, cùng Thiên Long Nhân so ra chỉ ít kém mấy chục hơn trăm lần. Cho nên Thiên Giới triệt để trở về, Thiên Long Nhân toàn bộ phủ xuống đối chúng ta tới nói ý nguyên lại là tính chất hủy diệt tai nạn. Vương Thanh Phong cảm thán nói, đáng tiếc năm nay Thiên tiêu Đảo cùng Phục Hoàn Đảo đều không xuất hiện, triệt để đoạn tuyệt chúng ta lần nữa xâm lấn Thiên Giới dự định, không phải ngươi cũng có thể cấp tại Thiên Thần phía trước đột phá cấp một Khương Diên nhìn kỹ phương xa, nói, thời vậy, mệnh vậy. Đã hiện tại vô pháp xâm lấn thiên giới, vậy liền chờ thiên giới triệt để trở về, đến lúc đó lại cùng bọn hắn huyết chiến A. Thực tế không được, cùng lắm thì đến lúc đó lại chết một lần, tiếp đó trọng sinh đi qua, làm lại từ đầu. Khương Diên ngược lại không quan trọng. Ngược lại binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, hắn đã muốn khắp tiếp xuống khả năng gặp được đủ loại tình huống, cùng ứng phó những tình huống này đủ loại phương án. Hiện tại liền đợi đến thiên giới triệt để trở về, thiên long nhân triệt để phụ xuống. Chương 1, La Thiên đột phá cấp 99, chương 1, La Thiên đột phá cấp 99 mỗi năm một lần thiên kiêu đảo không còn phủ xuống Nam Hải Ma Quận, năm nay phục hoạt đảo thí luyện cũng không còn phủ xuống. Thương Diên biết cái này cùng hắn không thể không có liên quan, bởi vì thiên Kiêu đảo chuyên môn dùng để bắt sát huyền vòng cung đã bị hắn phá hủy, bên trong định hồn châu cùng vệ hồn phiên cũng đều rơi vào trong tay của hắn. Bởi vậy Thiên Long Nhân đoạt sát trọng sinh bí mật đã bại lộ, và dưỡng thần hồn huyền vòng cung bị phá hủy, Thiên Long Nhân tự nhiên cũng không có tiếp tục can bài Tiên Kiêu Đạo xâm lấn phụ xuống tất yếu. Mà phục hoạt đạo bên trong mấu chốt nhất phục sinh chi quan còn bị Khương Diên chống đi, cũng không có tiếp tục an bài phủ xuống xâm lấn tất yếu. Cho nên năm nay Thiên Tiêu đảo cùng phục hoạt đạo không còn phủ xuống, Khương Diên cũng liền vô pháp lợi dụng Thiên Tiêu đảo cùng phục hoạt đạo trở về thiên giới, từ đó xâm lấn địa giới. Mà khác hơn một năm nay tới, loại trừ truyền tống cửa vào xuất hiện tại Dương Thành ma quật vị diện bên trong an bài hơn 7000 tên 780 cấp Thiên Long nhân xâm lấn bên ngoài, đằng sau xâm lấn trở về mấy cái ma quật trong vị diện đều không có phát hiện thiên long nhân. Hiện tại Khương Diên bọn hắn cũng không biết thiên giới đến cùng tình huống như thế nào mà đám đầu tiên xâm lấn mấy ngày này Long Nhân cũng đều bị giết đến còn thừa không nhiều lắm. Hiện tại dùng Khương Diên cầm đầu người Hoa Hạ thế lực rất mạnh, tuy là cấp 90 cường giả nhân số còn không phá trăm, nhưng mà cấp 95 trở lên cường giả nhân số đã vượt qua Thiên Long Nhân. Khương Diên cùng Diêu Khả Hân đều đột phá cấp 99, mà thiên giới cũng chỉ có Thiên Thần đạt tới cấp 99, Vũ Hoàng cùng Tiên Đế đều là cấp 98. Trừ đó ra Vương Thanh Phong cấp 98, Nam Trâm, Trần Hội trưởng đều là cấp 97, Phong Thiên Giật, Diêu Tuấn Phong cùng Vương Sán đều là cấp 96. Địch Nữ Hàm Lão sư, Tần Diệm còn có mềm nhún đều là cấp 95, diêu lực, lâm bá, dương bắc kiết, triệu khôn đều là cấp 94. mà thiên giới bên trong, thập nhị vương đẳng cấp đều là cấp 94, cấp 95. bởi vậy tại mũi nhọn về mặt chiến lực, thương duyên bọn hắn đã vượt qua thiên thần bộ hạ một hoàng, tam đế cùng thập nhị vương, liên phổ biến đều là cấp 92 tại hữu tam thập lục hầu, thương duyên bộ hạ cũng có hai ba mươi người có thể chống lại. chỉ là thiên giới loại trừ thiên thần bộ hạ một hoàng, tam đế, thập nhị vương, tam thập lục hầu cùng thất thập nhị tướng bên ngoài, dân gian còn có không ít cấp 90 trở lên tồn tại. Dù cho Khương Diên lúc trước xâm lấn tiên giới lúc xử lý không ít cấp 90 trở lên Thiên Long Nhân, Thiên Long Nhân bên trong cấp 90 trở lên tồn tại ít nói còn có hơn 200. Bởi vậy tại cấp 90 tổng số người bên trên, trước mắt coi là diêu lực bọn hắn những cái này đoạt xá Thiên Long Nhân trọng sinh chiến lực, trong nước đột phá cấp 90 cường giả tổng cộng chỉ có 76 người. Trình Thể tới nói loại trừ mũi nhọn chiến lực đã siêu việt Thiên Long Nhân, cái khác cấp bậc chiến lực là kém xa Thiên Long Nhân, nhất là 780 cấp tổng chiến lực, Thiên Long Nhân có được tuyệt đối lực thống trị cùng nội tình, đây mới là kinh khủng nhất. Mặc dù không có cụ thể số liệu, nhưng mà dùng Khương Diên xâm lấn thiên giới nắm giữ đến đại khái tình báo, hắn có thể kết luận thiên long nhân bên trong 7-80 cấp thức tỉnh giả chí ít cũng là trăm bậc cấp, trong bọn họ rất nhiều đều là sống mấy trăm năm, mấy ngàn năm lão giả. Mỗi khi nhục thân gần chết ra lúc, những cái này 7-80 cấp thiên long nhân muốn tiếp tục sống sót, liền sẽ đoạt xá thân thể mới tiến hành trọng sinh, cho nên tại hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy xuống, thiên long nhân bên trong 7-80 cấp thức tỉnh giả số lượng chỉ sẽ so Khương Diên trong tưởng tượng còn nhiều mà trong nước trước mắt bảy tám cấp thức tỉnh giả số lượng vẫn chưa tới năm vạn, trong đó cấp 80 trở lên chiếm tỷ lệ chỉ có 1 phần năm, đây là có phục sinh chi quan dưới tình huống nhanh chóng nợ đi ra. thế nhưng cùng thiên long nhân so ra, bảy tám cấp chiến lực vẫn là kém rất nhiều, quả thực liền là một cái tại thiên, một cái dưới đất. lúc này thiên giới, từ thiên đế còn hạn tên là thiên đế thành bùng trời thành trì, la thiên xuất lĩnh lấy nhóm này vô pháp truyền tống trở về địa cầu, tới bây giờ chỉ có 23 người sống sót hoa hạ tàn đảng, giả tập vọt lạc ở thánh châu đông bộ thiên đế thành, người mặc áo đen, che ma lực khí tức. Tiền phục tại bên trong thành thiên đế di dạng ngẩng đầu nhìn nhóm này cường công thiên đế thành địa giới nhân tộc cho khôi điển phát ra tin tức địa giới cường giả quả nhiên xâm lấn thiên đế thành chúng ta muốn hay không muốn thừa dịp loạn lẩn vào đế phủ đem thiên đế hang ổ cho bưng khôi điển trước tiên cho khương diên phát ra ma đạo tin tức nhưng mà mấy tháng nay bọn hắn phát ra đi tin tức đều đã chìm đáy biển không có đạt được phục hồi đến mức bọn hắn không được hoài nghi tiền bối có phải hay không đã bị giết hại còn nữa liền là khoảng thời gian này đến nay theo lấy la thiên xuất lĩnh mọi người xâm lấn tập kích thiên long nhân thành trì Liên quan tới địa giới người thông qua phục hoạt đảo xâm lấn địa giới, Trộm đi phục sinh chi quan tin tức truyền ra sau, Khôi Điển cùng Di Dạ bắt đầu hoài nghi cứu bọn hắn tiền bối khả năng cũng không phải là tộc nhân của bọn hắn, mà là tới từ địa giới Hoa Hạ tộc cường giả. Cho nên khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn đều trong bóng tối tìm kiếm quan sát đến những cái này địa giới nhân tình báo tin tức. Nghe nói Thiên Đế 4 tháng trước đột phá cấp 98, liền là giết mấy cái địa giới cường giả sau thuận lợi đột phá. Cho nên bọn hắn không thể không hoài nghi cứu bọn hắn tiền bối liền là Hoa Hạ cường giả cho nên tiền bối đối với thiên giới rất nhiều tình báo tin tức đều không biết, cho nên khoảng thời gian này đến nay mới sẽ đột nhiên mất liên lạc, bặt vô âm tín. Khôi điện hồi phục, tiền bối vẫn là không có tin tức. Ta cảm thấy tiền bối hẳn là dẫn dắt những cái này địa giới cường giả xâm lấn thiên giới bên trong một cái lãnh tụ, tiếp đó bất hạnh gặp nạn, bị thiên đế giết. đã hiện tại những cái này hoa hạ cường giả lựa chọn xâm lấn cường công thiên đế thành, như thế chúng ta liền thừa dịp loạn tiềm nhập đế phủ, đem thiên đế quê nhà cho bừng, thuận tiện nhìn xem thiên đế thành trong địa lao có hay không có giam giữ tộc nhân của chúng ta. Chiến đấu hết sức căng thẳng cấp 98 La Thiên Thi triển tiên khuyết bộ trực tiếp coi thường hộ thành kết giới, vượt qua hư không xuất hiện tại vùng trời tiên đế thành. hắn lấy ra một tòa truyền tống đại, chỉ thấy 23 tên đẳng cấp đều là cấp 890 cấp hoa hạ cường giả truyền tống tới. ngay sau đó, La Thiên lấy ra một tòa ngăn che tháp, mở ra ngăn che kết giới, đoạn tuyệt tiên đế thành cùng ngoại giới ở giữa bất cứ liên hệ gì. các vị tốc chiến tốc thắng, đem bên trong tiên đế thành cấp 80 trở lên tiên long nhân đều giết đi, tranh thủ tối nay toàn biên đột phá cấp 90. mọi người lập tức đằng đằng sát khí hướng về trong thành đánh tới. địa giới nhân tộc xâm lớn cấp 98. Đứng đầu cái này địa giới nhân tộc dĩ nhiên cùng Vũ Hoàng, Thiên Đế đồng cấp. Không tốt. Ma đạo máy truyền tin chịu đến ngăn che quá nhiều, vô pháp liên hệ ngoại giới. Truyền tống trận cũng không cách nào mở ra, vô pháp truyền tống rời khỏi. Trong lúc nhất thời, Thiên Đế thành Lâm vào chiến loạn cùng trong khủng hoảng. La Thiên mở miệng nói, hiện tại trong thành này người ra không được cũng vào không được. Thiên Đế không tại, ta đi bưng đế phủ, các ngươi phân tán đổ thành. Dứt lời, La Thiên nâng lấy ngăn che tháp, thi triển tiên khuyết bộ một bước phóng ra, nháy mắt đến đế phủ nội viện, đem ngăn che tháp bỏ trên đất. Lúc này Bên trong đế phủ vừa đúng giết ra một cái cấp 91 trung niên nam nhân. La Thiên một bước phóng ra, thuấn di đến trước mặt đối phương, tiếp đó một kiếm đem nó chém đầu, thoải mái miêu sát một cái cấp 91 thiên long nhân. Ngay sau đó, bên trong đế phủ theo thứ tự xuất hiện một cái cấp 90 cùng cấp 89 thiên long nhân, kết quả bọn hắn cũng cùng cấp 91 thiên long nhân đồng dạng, cũng bị La Thiên cho thoải mái chém giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, La Thiên thể nội đột nhiên bắn ra một cỗ cường đại ma lực khí tức. Tiêm phục tại đế phủ sói xỉnh trong bóng tối di dạng, nhìn xem tuấn sát ba cái thiên long nhân. Tiếp đó đột phá đến cấp 99 La Thiên, ánh mắt biểu tình tràn ngập chấn động. Cấp 99. Thiên rơi cuối cùng xuất hiện cái thứ hai cấp 99, cùng tiên thần đồng cấp cường đại tồn tại. Hơn nữa còn là địa giới người. Đúng lúc này, để di dạy chấn kinh mắt trận tròn chính là thiên đế dĩ nhiên theo đế phủ bên trong đi ra. Cuối cùng cấp 99. Không dễ rằng a.